Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Nữ Vương trở về. chương 81, khai giảng. Lồng ngực cuồn cuộn cứng rắn dán phía sau lưng cô truyền đến nhiệt độ ấm áp, bình an cắn cắn môi. Anh còn muốn ôm đến lúc nào? Sau lưng truyền đến tiếng thở dài khe khẽ cánh tay sắt vòng ở trên eo cô buông lỏng ra, đỡ bả vai của cô quay cô lại. Cô liếc mắt lên nhìn liền thấy gương mặt cương nghị của nghiêm túc đang đầy bất đắc dĩ nhìn cô. Sao anh lại ở chỗ này? Bình An cao mày nhìn anh, vừa rồi hình như đâu có thấy anh đi ở phía sau cô đâu. Em cũng không ngẩn đầu nhìn quanh thì làm sao biết anh ở nơi nào. Nghiêm túc bắt hai tay lại với nhau, cúi mắt nhìn cô, những ngọn đèn mang theo màu của ánh chiều tà ven đường quảng trường chiếu lên trên người bọn họ ánh lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Bình An ngẩn đầu liếc xéo anh một cái. Cứ vậy mà bỏ chạy đến đây, bộ không sợ người khác bàn tán sao. Khóe miệng của nghiêm túc khẽ cong lên, cúi đầu ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào cô. Đang lo lắng cho anh đấy à? Đừng tưởng bờ, Bình An hừ một tiếng, xoay người muốn mở cửa xe. Sao lại cùng khâu thiếu chết đến đây? nghiêm túc đè lại cửa xe của cô trầm giọng hỏi. Mắc mớ gì đến anh chứ? Bình An thức giận kêu lên, nghiêm túc khẽ cười một tiếng. Về sau buổi tối không nên ra ngoài cùng cậu ta, biết không? Lúc trước Khâu Thiếu chết cản thay Bình An một lần axit sulfuric, anh liền đặc biệt điều tra qua bối cảnh của hắn con kia cảm thấy rằng mục đích của Khâu Thiếu chết khi tiếp cận Bình An là không thuần khiết. Bình An không nghe theo hừ hừ, dùng sức đẩy tay Nghiêm Túc ra. Có nghe hay không, về sau buổi tối không được ra ngoài với cậu ta. Sắc mặt Nghiêm Túc trở nên nghiêm nghị, thanh âm trầm xuống. Biết anh là quan tâm mình, Bình An bĩu môi. Biết rồi, tôi phải đi về. Để anh đưa em về, Nghiêm Túc nói. Không cần, bình an lập tức cự tuyệt, nơi này còn có nhiều lãnh đạo lớn như vậy, anh rời đi trước là không tốt tự tôi đi về được rồi. Anh không yên lòng em về một mình, nghiêm túc nói với một giọng không cho phép chống cự, bình an ấm áp trong lòng, biết nói gì cũng không thay đổi được quyết định của anh, liền mở cửa xe ngồi xuống. Nghiêm túc lái xe của mình đi theo phía sau cô, mãi đến khi đưa cô về đến trước cửa phương ra mới lái xe trở lại tân giang lộ bên này. Đến lúc anh trở lại thì lễ hội pháo hoa cũng đã sắp kết thúc. Đường Sâm đang đi tìm anh khắp nơi, mới vừa nãy lãnh đạo tỉnh còn hỏi sao không thấy bóng dáng nghiêm túc đâu. Phương Hữu Lợi đang cùng lãnh đạo tỉnh Hàn Huyên thấy nghiêm túc cách đó không xa đi tới liền đi về phía anh. Nghiêm tổng tài, mới vừa rồi bí thư hoàng tìm cậu, cậu đi đâu thế? Giọng nói đầy quan tâm, nghiêm túc cũng không nói là đưa bình an về mà chỉ cười nhẹ nói. Mới vừa có việc gấp phải rời đi một chút, giờ tôi sẽ đi tìm Bí Thư Hoàng nói chuyện ngay. Bí Thư Hoàng là Bí Thư tỉnh ủy. Ở đầu kia, bình an sau khi về nhà liền đến phòng tắm tắm rửa, hong khô tóc, sau đó là leo lên giường chuẩn bị ngủ. Rõ ràng cảm thấy rất mệt mỏi nhưng sao cô chẳng cảm thấy buồn ngủ chút nào, cứ có cảm giác như có chuyện gì đó vẫn chưa làm, nên trong lòng cứ thấp thòm. Điện thoại di động đặt trên tủ đầu giường rung lên, mắt cô sáng lên, vội vàng lấy tới mở ra xem. Khâu thiếu chết gửi tin nhắn cho cô, hỏi có phải cô đã về nhà hay không? Nhớ rằng khâu thiếu Chiết suốt cuộc cũng chẳng có làm chuyện gì xấu đối với mình, cô liền trả lời tin nhắn của anh ta, nói cho anh ta biết cô đã về nhà. Tin nhắn của khâu thiếu chết rất nhanh liền trả lời, anh thích em, mặc kệ em cự tuyệt anh thế nào cũng không thể ngăn cản anh theo đuổi em được. Một ngày nào đó anh sẽ làm cho em cam tâm tình nguyện trở thành bạn gái của anh. Bình An nhìn tin nhắn này, nhịn không được trợn trắng mắt, rớt khoát không trả lời tin nhắn của anh ta. Coi bộ gần đây cô quá đào hoa rồi thì phải, đầu tiên là nghiêm túc muốn cô làm bạn gái anh, hiện tại khâu thiếu chết lại nói huyệt đẹt rằng muốn theo đuổi cô ai mà ngờ mình còn chưa thay đổi vận mệnh được bao nhiêu mà ngược lại đã xử thành không ít nợ đào hoa nha. Nhưng mà nghĩ đến nghiêm túc thì tự nhiên trong lòng Bình An như nhũn ra, người đàn ông này hiện tại là đang đeo đuổi cô đó sao? Nhưng sao cảm giác lại không giống nhỉ, giống như lại trở về quan hệ ngày trước. Thôi, không nghĩ nữa, bất kể nghiêm túc có phải là đang theo đuổi cô hay không, đáp án của cô đều không thay đổi. Cô không muốn bởi vì tình yêu mà lại tự đánh mất mình lần nữa. Tắt máy, cô kéo chăn trùm qua đầu, nhắm hai mắt lại. Lúc Phương Hữu lợi về đến nhà đã là 11 giờ đêm. Ông nhẹ nhàng mở cửa phòng bình an ra thấy con gái đang ngủ say mới yên tâm đóng cửa lại. Hôm sau, bình an ngủ thẳng cẳng đến khi tự nhiên tỉnh mới mở mắt. Nhìn đồng hồ báo thức trên vách tường, cô cười cười tưởng rằng tối hôm qua sẽ không ngủ được. Ai ngờ do gần đây phải động chân động tay sửa sang lại cửa hàng nên quá mệt mỏi, nhắm mắt lại chưa bao lâu đã ngủ tít thò lò. Cô khởi động điện thoại di động, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Chưa được mấy phút điện thoại di động đã ranh liên hồi. Cô vừa cầm khăn lông lau mặt vừa ra ngoài nghe điện thoại. Còn bé kia có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Bên kia truyền đến thanh âm của kỳ túy ý, 10 giờ rưỡi chứ mấy tiểu ý cậu về trường rồi à? Trường học thật sự rất biến thái, khai giảng ngay vào ngày 17 tháng riêng, những sinh viên ở ngoài tỉnh dĩ nhiên là không thể ở nhà qua Tết Nguyên Tiêu được bởi vậy kỳ túy ý vừa dự xong Tết Nguyên Tiêu liền vội vã đáp máy bay đến thành phố G. Điện thoại bên kia truyền đến thanh âm kêu gào của kỳ túy ý. Tớ biết ngay là không thể trông cậy vào cậu mà tớ biết ngay mà. Bình An, giờ mới sực nhớ mình đã quên mất chuyện gì. Cậu vẫn còn ở sân bay chứ? Tớ qua đón liền, sáng hôm qua Kỳ Túy ý gọi điện thoại cho cô, bảo cô sáng nay 9:30 đi đón mình, thế mà cô ngủ quên mất. Thôi để tớ tự mình đón xe về trường học, 2 giờ chiều cùng nhau đến đón Tiểu Tiếu. Kỳ Túy ý bất lực nói, cô thật sự trả nên trông mong gì nơi Bình An. Được, giờ tớ cũng đến trường đây, buổi trưa chúng ta ăn cơm chung nhé. Bình An vui vui vẻ vẻ cười nói nhưng trong lòng thật ra cũng hơi sợ. Kỳ Tú ý hừ một tiếng. Về đây phải lột ra cậu ra. Đừng mà tớ thề sẽ không thế nữa. Bình An ai oán cầu xin tha thứ. Buổi trưa tớ mời cậu ăn bữa thiệc lớn, một bữa thật to. Thôi đi cô nương, cậu tưởng rằng bây giờ cậu vẫn giống như trước đây sao, vẫn dám tiêu tiền như nước à. Kỳ Tú ý cắt ngang, cô đã biết chuyện học kỳ này Bình An không có tiền tiêu vặt như trước. Bình An cười hắc hắc nói. Không phải, tớ vẫn còn có tiền mừng tuổi nè. Thôi, tớ đi thu dọn đồ đạc gặp ở trường nhé. Bye bye, ngắt điện thoại, Bình An thu nhặt quần áo và đồ dùng hàng ngày xếp vào trong một vali da nhỏ. Nhìn đồng hồ thấy đã 11 giờ liền vội vã sách hành lý chạy xuống lầu. Dì Liên đã trở lại làm việc thấy Bình An xuống lầu liền cười nói. Tiểu thư, tôi đi hâm lại bữa ăn sáng cho cô nhé. Dì Liên còn không ăn còn đến trường học đây. Bình An cầm một mảnh bánh bao trên bàn, vừa ngậm vào miệng vừa mang giày. Chỉ ăn một cái bánh bao làm sao có thể no bụng uống miếng sữa đậu nành đi này. Dì Liên còn chưa nói xong, Bình An đã biến mất ngoài cửa rồi. Bình An trở lại ký túc xá liền lấy khăn lau lau sạch bụi trong tù quần áo, cũng định lau dùng tù của những người khác nhưng mà tù nào cũng bị khóa, mà cô thì không có chìa khóa sau khi xếp đồ đạc của mình vào tủ quần áo xong, cô bắt tay vào lau sạch bụi bẩm trên bàn, trên gạch men sứ màu trắng có chút vết bẩn cô cũng lau. cửa lớn cửa sổ cũng lau luôn. ký túc xá lập tức sạch sẽ lên rất nhiều cảm giác cũng sáng sủa lên hẳn. bụng lúc này cũng réo vang rồi. bình an đói quá nên hơi choáng váng ngồi xuống gọi điện thoại cho kỳ túy ý. vừa đổ chuông thì đã nghe ngoài cửa vang lên chuông điện thoại di động. kỳ túy ý một cước đá văng cửa tay sách theo hai túi đồ to thở hổn hển thẳng bước đi vào. Mệt chết bà rồi, hoa tiểu ý, Bình An vui vẻ nhào tới. Có mang thức ăn cho tớ hay không, có mang thức ăn cho tớ hay không. Thật cũng muốn đá một cước cho Bình An văng ra kỳ túy ý thả phịch hai túi hành lý trong tay. Thấy Bình An đang bày ra một đôi mắt long lanh ngập nước đáng thương như chú cuốn con nên đành nhịn xuống tức giận trong lòng. Cậu làm như thể nhịn đói mấy ngày vậy, nhìn không khác gì dân chạy nạn hết á. Kỳ túy ý rút trong giỏ ra một túi cá khô ném tới cho Bình An. Cả buổi sáng nay tớ có ăn gì đâu còn dọn dẹp cả nửa ngày cậu xem, không thấy ký túc xá tỏa sáng lấp lánh khắp nơi sao. Công lao của tớ cả đấy. Bình An vừa gặm cá khô vừa tranh công, coi như lấy công chuộc tội đi. Kỳ túy ý nhìn lứt qua ký túc xá một lượt cực kỳ hài lòng gật đầu, năng lực làm việc nhà của thiên kim tiểu thư này càng ngày càng tốt. Ai ra, nói gì khó nghe thế, cái gì không cái gì tội tớ chỉ không cẩn thận nên ngủ quên thôi mà. Bình An cười vui vẻ. Kỳ túy ý hừ một tiếng, vừa bắt đầu mang đồ của mình thu xếp vừa nói. Chờ tớ thu xếp xong liền cùng đi ăn cơm, 10 phút. Bình An lại xề tới đưa ngón tay chọc chọc vào bộ ngực của kỳ túy ý. Mẹ nó, sao lại lớn thêm nữa? Phương Bình An, cậu ngứa ra cần gãi đấy à? Qua một kỳ nghỉ đông, thể trọng đi lên không ít khiến cho kỳ túy ý đang có kích động muốn chém người. Tớ đang hâm mộ ghen ghét không thấy à? Tớ nghỉ đông gầy mất mấy cân lận đó. Cậu cũng biết mà, lúc ở thành phố di tớ ăn không ngon ngủ không yên, ngày nào cũng đáng thương thôi rồi, tuyệt đối chẳng giống như nữ chính chút nào mà hoàn toàn trở thành nữ phụ rồi đó. Bình An lầm bầm oán trách, kỳ túy ý nhào tới nhéo mặt của cô, cậu dám phách lối, cậu dám đắc ý, phát phì giống con nít bộ sung sướng lắm sao tớ làm cho cậu thành trẻ con phì luôn nè. Bình An là người gầy nhanh nhất ký túc xá, so với trước kia đẹp lên rất nhiều kỳ túy ý các cô nhìn thấy đâm ra hâm mộ ghen ghét rõ ràng cô ấy ăn cũng không ít sao lại có thể gầy xuống như vậy cậu mà được làm nữ chính nhà xuất thân con nhà danh giá làm sao có thể làm nữ chính làm vậy người ta thất vọng đau khổ làm sao nữ chính phải là cô bé lọ lem đóa hoa trắng nhỏ da thế bình thường diện mạo hạng nhất giống như tớ nè mới có thể là nữ chính kỳ túy ý hừng hực tuyên bố bằng một khí thế của một vị nữ vương biết rồi thưa chủ nhân Bình An ôm lấy mặt của mình, lập tức nhảy ra cách kỳ Túy ý ba bước cho an toàn. Chơi đùa đủ rồi, kỳ Túy ý mới cao mày nhìn Bình An một cái. Thật đúng là gầy đi rồi, có phải do thời gian nghỉ đông thật sự không vui hay không? Nói chung cũng tốt, chỉ có lúc ở thành phố Di thì tương đối chán, gần đây lại vội vội vàng vàng lo chuyện cửa hàng, quên chuyện ăn cơm. Bình An nhún vai một cái, cũng không biết sao đột nhiên lại gầy xuống, cô cũng không muốn chút nào. Kỳ tùy ý nhanh chóng lau sạch sẽ thuộc quần áo, cầm quần áo bỏ vào, đặc sản mang tới đều vứt ở trên bàn. Đi, đi ăn cơm đi. Lát nữa đến xem cửa hàng của cậu, sau đó đi đón tiếu tiếu tối nay còn phải theo tớ đi gặp một người bạn trên mạng một lần. Chương 82, bạn trên mạng không thể tùy tiện gặp. Hai người ăn mì thập cầm ở phố ẩm thực nhỏ, bình an vẫn không quên nhiều chuyện moi thông tin về người bạn trên mạng kia của kỳ túy ý. Bạn bạn trên mạng của kỳ túy ý là sư huynh thuộc khoa Đại học Công nghệ Thông tin năm biết nhau qua diễn đàn của trường học cùng nhau trao đổi qua kiêu kiêu, nói chuyện cũng đã được nửa tháng, cảm giác đối với nhau cũng không tệ nên quyết định sau khi khai giảng gặp mặt một lần, hẹn tối nay 7 giờ gặp mặt ở nhà hàng Tây Lầu 1. Có gặp qua người ta lần nào chưa? Bình an hỏi, cố giữ cảm giác thần bí. Kỳ túy ý cười thật ngọt ngào. Chật chật xem cái bộ dạng tràn ngập ý xuân của cậu kia cẩn thận kẹo đến khi gặp lại là sư huynh mập ú như heo đó. Bình An chả có chút hy vọng nào đối với chuyện yêu qua mạng. Tớ nhổ vào cái miệng đen như quả của cậu. Kỳ túy ý trợn mắt nhìn Bình An một cái. Anh ấy nói năng rất tuyệt tuyệt đối là một người dịu dàng như ngọc cái gì thì là sư huynh heo chứ, nín đi. Bình An không muốn kích thích kỳ túy ý nữa. Vậy, các cậu hiện tại có thể gọi là đang yêu qua mạng hay không vậy? Mặt kỳ túy ý đỏ lên Nhóc còn hỏi nhiều làm gì ăn đi, gặp mặt rồi thì các cậu tính tiếp theo là chuyện gì? Bình An ngạc nhiên nhìn kỳ túy ý mặt đỏ như gấp đang nghĩ có nên lấy điện thoại chụp lại dáng vẻ này của cô ấy hay không? Nhưng rồi đột nhiên cô lại nhớ tới, đúng là kỳ túy ý từng có yêu qua mạng, nhưng rồi hình như là bị trọng thương một lần. Cô thầm oán sao kiếp trước chỉ biết lo cho mình mà không quan tâm đến bạn bè chung quanh, giờ có muốn giúp các cô ấy cũng không biết giúp thế nào. Gặp mặt rồi hãy nói, còn chưa biết có cảm giác hay không mà. Kỳ túy ý trái lại chẳng có chút lo lắng nào, dáng vẻ rất nhẹ nhàng tự tin. Bình An gật gật đầu âm thầm tự hứa phải bảo vệ tiểu ý tối nay phải mở to mắt ra mà xem cho kỹ rốt cuộc người kia là dạng người nào tuyệt đối không để cho tiểu ý lại bị tổn thương lần nữa. Sau khi ăn xong, Bình An liền kéo kỳ túy ý đến tầng 2 tòa nhà thương mại cạnh trường, các cửa hàng xung quanh nơi này đã lục tục khai trương, có không ít các sinh viên tụ năm tụ 3 tới dạo phố. Các cô vừa lên cầu thang là đã nhìn thấy ngay bảng hiệu len ca bắt mắt khiến người ta cảm thấy trước mắt như bừng sáng. Chỉ mới nhìn mặt tiền cửa hàng được trang hoàng thật đẹp mắt đã làm cho người ta muốn vào xem một vòng. Tiểu Mộng hôm nay buôn bán thế nào? Bình An đi vào cười hỏi Chiêm Mộng Ni ở phía sau quầy hàng. Đã bán được ba bộ mở đầu rất tốt. Chiêm Mộng Ni cười đến híp cả mắt lại có thể đem sản phẩm tiêu thụ ra ngoài cô còn cảm thấy hưng phấn hơn cả Bình An. Bình An hài lòng gật đầu nhỏ giọng hỏi. Tốt quá, đúng rồi, bên công ty AOMI đã đem áp phích quảng cáo đến chưa? Buổi chiều mới có thể đưa tới đây. Chiêm mộng ni trả lời. Kỳ túy ý cầm một chai sữa dưỡng bằng thủy tinh màu xanh biếc quay đầu lại nói với Bình An. Chỉ với bao bì bắt mắt thế này tuyệt đối đã có thể thu phục được phần lớn các nữ sinh của ký túc xá. Bình An nghe vậy, lập tức liền nở nụ cười. Cậu cũng cảm thấy không tệ đúng không, chờ sau khi chính thức khai giảng, tớ sẽ bắt đầu tuyên truyền trong trường, chắc chắn buôn bán sẽ rất tốt. Cho tớ một bộ đi, tớ cũng muốn dùng thử chút vừa hay còn có thể tuyên truyền giúp cậu. Kỳ tùy ý nói, vậy thì gói bốn bộ đi, mỗi người ký túc xá chúng ta một bộ. Già của bốn người các cô ai cũng trắng nõn trơn mềm, nếu đều dùng sản phẩm này thì sau này có thể coi là một hình thức quảng cáo cũng không chừng. Kỳ túy ý liếc cô một cái. Ý cậu là muốn tặng cho bọn tớ. Đúng vậy, yên tâm, mặc dù ba tớ không cho tiền tiêu vặt nữa nhưng chẳng lẽ cậu nghĩ tớ không có lời sao, chẳng lẽ cậu cho là tớ nhất định sẽ lỗ vốn đấy à. Ban đầu họ giúp cô tìm mặt bằng, lại cùng với cô đi thành phố Maybooth tìm sản phẩm. Cô không biết phải biểu đạt lời cảm ơn như thế nào nên đã sớm quyết định tặng mỗi người bọn họ một bộ mỹ phẩm dưỡng ra rồi. Giá nhập và giá bán hàng căn bản không giống nhau, với cô mà nói chỉ là chuyện nhỏ. Bình An đã nói đến vậy rồi mà còn không chịu nhận quà thì thật quá làm kêu rồi. Được rồi, về sau tớ sẽ thay cậu tuyên truyền thật nhiều tìm thêm thật nhiều khách hàng nha. Kỳ túy ý là người tương đối phóng khoáng. Chiêm mộng nì gói lại bốn bộ sản phẩm, ghi chú một chút trong máy tính, sau đó để vào túi giao cho Bình An. Đã sắp đến giờ các cô nhìn vài vòng trong cửa hàng xong liền chuẩn bị đến sân bay đón Tông Tiếu Tiếu vì uy uy phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể về trường học. Bình An lái xe chờ Kỳ Túy Ý rời khỏi trường học, Kỳ Túy Ý nhớ ra cái gì đó, nghi hoặc hỏi: "Bình An, cậu không phải là cán bộ hội sinh viên à? Sao lại có thể rảnh rỗi như vậy? Lúc cô vừa bước vào trường đã thấy không ít cán bộ hội sinh viên mang theo hội viên trên dưới vội vội vàng vàng làm việc nọ việc kia, sao Bình An còn có thể đến ký túc xá quét dọn vệ sinh chứ?" Bình thường khi vừa khai giảng, Hội sinh viên quả thật có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng bây giờ rõ ràng là Bình An đang bị bài xích đẩy ra ngoài hội. Năm nay ôn học trường xin phép thực tập ngoài trường. Bình An nhẹ giọng nói, cô gọi điện thoại cho ôn Triệu Dung, anh bây giờ còn bề bộn trăm công ngàn việc, hoàn toàn không có thời gian để tới trường đi học. Kỳ Túy ý cũng nhớ lại chuyện ở KTV học kỳ trước. Năm nay phải tranh cử chức chủ tịch hội sinh viên đi, dạy cho đàm tuyển kia một bài học, đừng để anh ta nghĩ rằng làm được hội trưởng hội sinh viên là có thể lớn lối như vậy. Bình an cười nhạt, chẳng phải tháng sau có một hội thao thể dục đó sao, để xem anh ta có được bao nhiêu năng lực. Hiện tại cô chẳng thấy sao cả, đàm tuyển cứ việc coi thường cô đi, muốn đá cô ra khỏi hội sinh viên chứ gì. Cô đang chờ đấy. Kỳ túy ý cũng không biết Bình An đang có chú ý gì, bởi thật ra thì cô cũng không cảm thấy hội sinh viên rốt cuộc có cái gì tốt muốn khuyên Bình An rớt khoát thối lôi khỏi hội sinh viên nhưng lại cảm thấy không cam lòng, còn chưa giết chết được cái tên đàm tuyển kiêu ngạo như công đức kia thì chưa thể dập tắt được lửa giận hừng hực trong lòng các cô. Hai người đến sân bay, đã là 14 giờ 40 rồi, đợi chưa đầy nửa tiếng thì cuối cùng cũng nhìn thấy tống tiếu tiếu đang nhẹ nhàng đi ra. Hai người nhìn thấy Tống Tiếu Tiếu đầy một dương lớn hành lý, lại nhìn sắc mặt tái nhật của cô ấy, lo lắng hỏi. Cậu say máy bay à? Kỳ túy ý giúp thiếu thiếu kéo dương hành lý, nhéo hai má không còn một chút máu. Còn gầy hơn cả bình an, mấy ngày nghỉ làm gì đó. Tống Tiếu Tiếu nắm cánh tay bình an, ai oán than thở. Tớ không phải say máy bay, mà là bị tiểu thuyết hành hạ. Suốt cả kỳ nghỉ đông không có ngày nào đi ngủ trước 2 giờ sáng, người khác ăn tết nhẹ nhõm sung sướng, bà đây lại ngày ngày khổ sở ngồi trước máy vi tính gõ chữ. Bình an giờ khóc giờ cười, cậu muốn chết đấy à, kiếm ít tiền đi một chút có sao, bây giờ cậu mảnh mai không khác gì lâm đại ngọc rồi, làm gì có tư cách học thức đêm với người ta. Đây không phải là vấn đề tiền bạc, thần kinh tống tiếu tiếu run lên. Đã lỡ hứa với độc giả nghỉ đông sẽ tăng thêm chương, đã vậy còn ký kết xuất bản, tháng sau thì phải giao bản thảo rồi. Cái chuyện trọng sinh cậu viết ấy hả? Mắt bình an sáng lên, suốt cả kỳ nghỉ đông cô không có thời gian xem tiểu thuyết cho nên cũng không có theo dõi tình hình quyển sách kia của thiếu Tiếu xem thế nào trong đó có không ít tình tiết là do cô cung cấp đấy. Tống Tiếu Tiếu nghĩ đến số tiền nhuận bút khá khẩm mà mình nhận được 2 tháng trước cảm giác sức lực trên người lại trở nên dư thừa bừng bừng rồi. Chưa có ai viết về đề tài này cả cũng coi như ý tưởng mới cộng thêm đề cử của độc giả cũng không tệ cũng coi như phát sáng một phen. Bình An nắm cả bà vai của cô, đừng khách sáo chắc chắn sẽ thẳng tiến rất nhanh đến vị trí đại thần cho xem. Kỳ túy ý cũng ôm cánh tay tống tiếu tiếu, tối nay nhất định phải mời khách không được tối mai chờ uy úy tới rồi hãy nói. Tối nay sẽ đi gặp bạn trên mạng của tiểu ý, Bình An nháy mắt ra dấu với tống tiếu tiếu, cậu hiểu mà. Tống Tiếu Tiếu lập tức cười gật đầu liên thu thi bất tận. Tớ hiểu, tớ hiểu. Trở lại trường học Tống Tiếu Tiếu và Kỳ túy Ý đều lấy đặc sản của quê mình ra, Bình An hô to có lộc ăn. Sau khi lùa Tống Tiếu Tiếu tinh thần còn chưa đầy đủ lên giường đi ngủ xong, Bình An và Kỳ túy Ý sắp lại đồ đặc lộn xộn cất vào trong ngăn kéo ni lon phía sau cửa, đó là chỗ họ ngụy trang để làm nơi để đồ ăn vặt rồi lại lôi món cổ vịt cay ra. Một lát mua Coca-Cola đi tối nay ăn khuya. Bình An nuốt nước miếng, cô là kẻ tuy rất thích ăn cay nhưng không ăn được cay nhiều. Kỳ tuy ý ăn cá cay, cậu chỉ nên uống sữa thôi. Bình An hừ một tiếng, rửa sạch tay cũng bỏ đến trên giường nằm nghỉ. Ba người ở ký túc sáng ngủ liền 2 giờ, khi tỉnh lại cũng đã sắp 6 giờ rưỡi rồi. Hẹn 7 giờ, giờ chúng ta có thể ra cửa rồi. Bình An khoác vào cái áo gió tạp sắc hướng về phía kỳ Túy ý và tống tiếu tiếu đang thay quần áo nói đáy mắt của tống thiếu thiếu ẩn hiện ý cười mập mờ. Tiểu ý có hồi hộp không? Ngủ bù hơn 2 giờ tinh thần cô bây giờ cô lại sáng láng trở lại. Kỳ túy ý cắt ngang, nên hồi hộp là tớ sao? Bình an mắt lấp lánh nhìn cô. Qua wow, ngựa tỷ nha, đi thôi. Kỳ túy ý mở cửa ký túc xá, giấu bình an các cô mà nhẹ thở ra một hơi. Thật ra thì vẫn có chút hồi hộp chứ, trả chơi. Các cô cười cười nói nói suốt đường đi. Mang chuyện của mình trong kỳ nghỉ đông ra mà kể, bất chi bất giác cũng đã đi tới cửa nhà hàng Tây. Phong cảnh nơi này rất tốt, ánh đèn ấm áp trang trí thanh nhã tuyệt đối thích hợp hẹn hò, nhưng các cô là ba nữ tới gặp một nam, dường như có chút không thích hợp. Đặc biệt trong đó còn có hai người thật thật giả giả làm kỳ đà cản mũi. Nghe nói anh ấy cũng đến cùng bạn, kỳ túy ý quay đầu tìm kiếm người cô muốn gặp, trong lúc các cô đang nhìn ngó xung quanh thì một anh con trai mặc áo sơ mi sọc hồng lam đứng lên ngoác các cô. Mặt kỳ túy ý liền biến sắc ánh mắt liền tự động liếc về phía chỗ khác. Bình an và tống thiếu tiếu nén cười, nhỏ giọng nói. Đừng nói là cái người mập như heo đó nha. Thật đáng sợ, chàng trai áo sọc ca thể trọng không bình thường thì thôi đi, còn mang theo mắt kính không đen mà trong kính dày y như đít trai thủy tinh, khuy áo cài trình tề không sót một nút. Tóm lại là một con mọt sách không hơn không kém, thật là không thể chịu đựng được bộ dạng ấy. Có ai đó đã từng nói qua, đa phần những nam nhân mọt sách đều là biến thái Chuồn thôi, kỳ túy ý miến răng miến lợi nói, nhưng vị sư huynh mập như heo kia đã đi tới, hồi hộp xoa xoa đôi tay. Ai trong các cậu có nick nickname trên mạng là Say Thất Ý? Là cậu ấy, kỳ túy ý đẩy bình an ra, không khách sáo cười khan nói. Cậu ấy chính là Say Thất Ý, bình an kinh ngạc trợn tròn mắt xít như vậy mà lại sợ chết chơi bán đứng chị em. Kỳ túy ý nhìn cô bằng ánh mắt khẩn cầu, người thế này dễ từ chối mà. Bình an hít sâu một hơi, nhìn vị sư huynh mập kia cười ngọt ngào. Đúng tôi chính là tiểu ý cậu kêu tôi tiểu ý, hoặc là ý ý đều được nếu thích cũng có thể gọi tôi túy túy. Ý ý, sư huynh mập quả nhiên không khách sáo kêu một tiếng, Si ngốc nhìn bình an. Kỳ tùy ý thiếu chút nữa là nôn ra thật sự, về sau nếu có người nào kêu cô là ý ý cô nhất định không tha. chương 83, thì ra là có người khác. Vị sư huynh mập kia học năm thứ ba, tên là chú Hán Khôn, dáng vẻ thực sự ái quốc yêu đảng, tuyệt đối an toàn, rất nhiệt tình với bọn Bình An, không để ý đến cái nhìn chăm chú của những người khác trong phòng ăn, dẫn bọn họ đến vị trí cạnh cửa sổ ngồi xuống. Kỳ tùy ý đi sau lưng Bình An, dùng sức bấm vào eo Bình An một cái. Bình An dưng dưng lườm cô ấy một cái, còn chưa có tìm cô nương tính sổ đó nha, dám lôi tớ ra làm bia đỡ đạn đến gần vị trí cạnh cửa sổ mới phát hiện Chu Hán Khôn cũng đi cùng bạn tên họ Chu này hình như đầu óc bị nước vào rồi hay sao mà ra đây gặp bạn trên mạng lại dẫn theo một soái ca như thế ngồi kế nhau thế này chẳng phải là sẽ tạo ra một sự đối lập rất lớn hay sao? Nam sinh này đang nghiêm chỉnh ngồi bàn gần cửa sổ, mặc áo ngoài màu đen khuy cài song song chỉnh tề, đầu tóc đơn giản trải gọn, da thịt màu lúa mạch khỏe mạnh, ngũ quan chính trực thuộc loại tương đối dễ nhìn. Thấy bọn Bình An đi tới, anh ta đứng lên khẽ mỉm cười chào các cô. Chu Hán khôn cười hắc hắc nói với Bình An. Ý ý, đây chính là người bạn trên mạng của cô Lạc Diệp Chi Thu. Bình An ngẩn ra kinh ngạc nhìn về phía kỳ túy ý, vẻ mặt kỳ túy ý cũng đầy khiếp sợ. Thật ra, thật ra, thì tớ cũng hẹn bạn trên mạng ra gặp chẳng qua là vào đêm mai. Tại tớ muốn biết đi gặp bạn trên mạng nên làm như thế nào nên mới kêu la bùi dẫn tớ tới. À, đúng rồi, Lạc Diệp Chi thu chính là La Bùi. Chu Hán khôn ngượng ngùng cúi đầu, lúc nãy vừa thấy ba người bọn họ đi tới, lại nghe La Bùi nói chính là họ anh liền sung phong nhận việc đi đến tiếp đón. Xin chào tiểu ý. Người được gọi là La Bùi đưa mắt nhìn kỳ túy ý ngồi giữa bình an và tiếu tiếu, vươn tay sang để bắt tay. Chu Hán khôn vội vàng chỉ vào bình an giải thích, cô này mới là ý ý. La Bùi mỉm cười nhìn kỳ túy ý, cô ấy mới là tiểu ý kỳ túy ý lúng túng cười gượng mấy tiếng, đưa tay ra cầm tay la bùi. Xin chào, đây tóm lại là sao vậy cả? mắt của cả bình an và tống thiếu thiếu đều đồng loạt lóe lên ánh xanh như sói đói, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào kỳ túy ý. chẳng lẽ thật ra thì bọn họ đã đưa hình qua từ trước? tuyệt đối không có kỳ túy ý nhìn các cô ra sức lắc đầu. các cô muốn ăn cái gì đây? tôi chọn giúp các cô. Là bùi không hiểu ba người các cô đang trao đổi qua sắc mặt cái gì cầm thực đơn từ tay nhân viên phục vụ rồi nhẹ giọng hỏi thanh âm ôn nhu như ngọc. Người tên là bùi này mới đúng với tưởng tượng của cô về cái tên kia lạc diệt chi thu nha tâm tình đang buồn bực của kỳ túy ý cuối cùng chuyển biến tốt một chút vì thế cái nhìn dành cho vị sư huynh béo kia cũng cảm thấy thuận mắt hơn. Bình An đè xuống tò mò trong lòng tán gẫu hai người bên la bùi, mới biết cái người la bùi đây chính là nhân tài của khoa công nghệ thông tin. Hơn nữa rất được nữ sinh hoan nghênh nhưng chưa bao giờ có bất kỳ tin đồn với nữ sinh nào, biết kỳ túy ý là do tình cờ, lúc ấy chỉ đang dạo một vòng trên diễn đàn của trường, vô tình nhìn thấy bài viết của kỳ túy ý cảm thấy rất thú vị nên thêm cô vào danh sách bạn bè. Sau đó tại sao lại tiến tới chuyện trao đổi kiêu kiêu với đối phương cũng không còn quan trọng nữa rồi. Dù sau lần gặp mặt này coi như là vui vẻ cử chỉ nói năng của La Bùi đều rất khoáng đạt, Bình An đánh giá anh ta rất cao. Tàn cuộc La Bùi và Chu Hán khôn đưa các cô đến cửa ký túc xá nữ, dọc theo đường đi, Chu Hán khôn vẫn theo sát Bình An hỏi chuyện, nào là nếu như cô là bạn trên mạng của anh thì khi nhìn thấy anh thế nào có thể sẽ thất vọng hay không vân vân, lại hạ giọng hỏi thêm có phải vừa nãy kỳ túy ý đẩy cô ra ngoài vì cho rằng anh chính là Lạc Diệp Chi Thu hay không. Đây thật là một đứa trẻ đáng thương, Bình An không nhẫn tâm đả kích anh, anh tỏ vẻ mất tự tin như vậy, thật ra cũng không nên đi gặp bạn trên mạng. Cậu có thể đổi kiểu tóc khác một chút, Tống Tiếu Tiếu ở bên cạnh lấy lương tâm mà nhắc nhở. Mắt kiếng cũng nên đổi đi, Bình An nhìn hai thân ảnh đi trước mặt thật ra thì tiểu ý cùng la bùi cũng rất xứng đôi đó nha. Tống Tiếu Tiếu trầm mặc một chút, tốt nhất cũng nên giảm béo đi, ừ y phục cũng đổi bộ khác, Bình An gật đầu đồng ý đề nghị của Tống Tiếu Tiếu. Chu Hán Khôn đã bị xoay đến chóng cả mặt rồi. Trở lại ký túc xá, Kỳ Túy Ý lập tức bị ép đến góc tường nhận thẩm vấn. Nói, cậu yêu qua mạng với vị La Bùi đã phát triển đến mức độ nào rồi? Kỳ Túy Ý tức giận trợn trắng mắt, ai nói chúng tớ yêu qua mạng? Nhìn tớ giống người có thể yêu qua mạng sao? Mới chỉ tán gẫu mấy câu mà thôi. Dường như cho tới bây giờ tiểu ý vẫn không chấp nhận cô ấy yêu qua mạng, chỉ vì các cô thấy cô ấy hiếm khi chú ý đến một nam sinh nào, nên đều đồng lòng nhất trí cho là việc này rất không bình thường rồi suy thẳng sang là yêu qua mạng, nhưng mà la bùi cũng đúng là một đối tượng tốt đáng để phát triển tình yêu đây. Được rồi, vậy cậu cảm thấy la bùi này như thế nào? Bình an mập mờ chừng mắt rồi lại cười híp mắt nhìn kỳ túy ý. Kỳ túy ý đẩy các cô ra, ngồi xuống ghế sofa, lát sau mới nói. Ít nhất không ghét, vậy thì quan sát tiếp vậy. Tống thiếu thiếu cũng trở về vị trí của mình, mở máy vi tính. Tình yêu chính là bắt đầu từ tình bạn đó nha, nhưng mà... Bình an nhớ tới chuyện kiếp trước như có điều suy nghĩ. Dù sao qua mạng không đáng tin lắm đâu, hay là tìm hiểu một thời gian cái đã rồi hãy quyết định. Hai người các cậu nghĩ nhiều rồi thì phải. Kỳ túy ý buồn cười trợn mắt nhìn họ một cái. Anh ta còn chưa có dấu hiệu theo đuổi tớ nha các cậu lo lắng cái gì chứ. Thật không có sao, Bình An và Tống Tiếu Tiếu liếc mắt nhìn nhau, rõ ràng la bùi đối xử với tiểu ý quá đặc thù rồi mà. Mặc kệ các cậu, kỳ tùy ý hừ một tiếng đứng dậy lôi áo ngủ từ trong tù quần áo ra đi rửa mặt. Bình An mở laptop thấy cổ vịt cay trên bàn. Ai dùi quên đi siêu thị mua Coca-Cola rồi còn ăn khuya cổ vịt cay nè. Tớ đi mua với cậu, Tống Tiếu Tiếu đứng lên, không cần tớ tự đi được rồi. A tặng cho cậu cái này. Bình An lấy từ trong túi ra một bộ mỹ phẩm lenka ca đưa cho cô ấy. Cái lọ đáng yêu quá đi. Mắt Tống Tiếu Tiếu sáng lên. Đây là sản phẩm bán trong cửa hàng tiệm của cậu Hà. Đúng vậy, lọ này mới ra đợt này, rất thích hợp với cậu thử một chút đi. Bình An cười nói, cảm ơn. Tống Tiếu Tiếu định hỏi giá tiền, nhưng nghĩ tới tính cách của Bình An nên không hỏi nữa. Có một số chuyện không nên dùng giá tiền để cân nhắc. Vậy tớ đi mua coca đây, còn muốn mua gì khác không? Bình An hỏi, khăn giấy, mua khăn giấy nữa Kỳ túy ý trong phòng tắm nói vọng ra Biết rồi, Bình An cười, mở cửa ký túc xá Lúc đi tới đầu cầu thang, Trịnh Yến Đình cao cao ngạo ngạo đi tới trước mặt Trên tay cũng xách theo túi hành lý, chắc cũng mới vừa quay lại trường học Bình An có muốn cúi đầu giả vờ không nhìn thấy mà đi qua luôn cũng không kịp rồi Phương Bình An, Trịnh Yến Đình nhìn thấy cô, lập tức đưa tay ngăn cản đường Chuyện gì, Bình An nhìn cô ta nhàn nhạt hỏi Sớm như vậy mà đã trở về trường học rồi á, không ở lâu thêm một chút cùng bạn trai cậu sao? Giọng của Trịnh Yến Đình có chút tranh chua hỏi. Đôi mày thanh tú của Bình An nhẹ nhàng nhướn lên, sực nhớ lần trước gặp nhau ở siêu thị 36 ơ ngộ nhận nghiêm túc là bạn trai của cô. Cô cũng lời giải thích cho rõ, nhưng chuyện này thì mắc mớ gì tới Trịnh Yến Đình? Bạn trai kia của cậu chính là nghiêm túc, thái tử của nghiêm thị đúng không? Cậu coi vậy mà cũng ghê thật một người đàn ông lợi hại như vậy mà cũng bị cậu chộp vào trong tay. Không chờ Bình An trả lời chị Yến Đình lại đầy ghen tị nói tiếp. Cậu rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì vậy chỉ cho tớ vài chiêu được không? Nói xong chữ cuối cùng thì giọng của chị Yến Đình cũng ấm áp hẳn lên rõ ràng trong đó đã thêm vài phần lấy lòng với Bình An. Bình An cười cười nói đến thủ đoạn đối phó đàn ông sợ rằng cả lớp chúng ta không ai bằng cậu đâu. Sắc mặt Trịnh Yến Đình hơi đổi nói bậy không à tớ vẫn còn rất đơn thuần đó. Hai chữ đơn thuần thốt từ miệng cô ta ra ngoài liền trở nên không đơn thuần chút nào, Bình An cười nhạt. "Bạn học đơn thuần à, tớ đang vội đi mua đồ tán gẫu sau nha." Trịnh Yến Đình còn muốn nói cái gì đó, nhưng mới không chú ý một chút đã để cho Bình An chạy thoát xuống lầu. "Hừ, làm cao thấy ghét." Cô ta hừ một tiếng, kéo hành lý trở về ký túc xá. Phòng ký túc xá của Bình An là 505, của Trịnh Yến Đình là 508, chỉ cách có hai phòng mà thôi. Khi túc xá nữ sinh cách siêu thị trường một đoạn đường, ban đêm gió mát như nước bình an kéo chặt cổ áo khoác chậm rãi đi dưới những ngọn đèn đường sáng ngời thẳng tiến đến siêu thị nằm dưới tòa nhà ăn. Cảnh đêm bên ngoài rất đẹp, bên cạnh cổng trường có một tòa hải đăng thật cao, tòa tháp được thiết kế thành hình tròn, xa xa nhìn lại giống như một quả cầu lam, mãi đến nay cô còn không biết nó được dùng làm gì. Đèn đường dọc trường một dãy thật dài à các lớp học trải qua một kỳ nghỉ đông yên lặng giờ cũng sinh động hẳn lên, thỉnh thoảng có tiếng cười truyền ra từ các phòng trọ trong ký túc xá. Bình an tâm tình vui sướng như nắng, cảm giác kinh ngạc giống như là người lớn tuổi nhìn lại thế hệ trẻ hơn, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại còn có thể cảm nhận được cuộc sống thanh xuân tốt đẹp này lần nữa. Lúc này, cô cảm thấy dù con đường phía trước có bao nhiêu gian khổ cô cũng có thể có dũng khí mà đi tiếp. Cô mỉm cười, hưởng thụ làn gió mát thổi lất phất trên mặt không chú ý rằng đối diện đang có một đám sinh viên đi tới. Một chàng giọng nói quen thuộc sen lẫn tiếng cười chui vào trong tay cô, bình an nghiêng mắt nhìn sang, thì ra là đám người Liễu Mi và chị Yến Phân, đều là cán bộ chủ chốt của hội sinh viên còn có mấy cán sự tương đối lạ mặt. Xem ra tối nay hội sinh viên cử hành hội nghị gì đó, mà cô cũng là cán bộ nhưng bị bài xích ra ngoài mà không hề hay biết. Bên kia dường như nhận thấy được tầm mắt của Bình An, quay đầu nhìn sang, tiếng cười và tiếng nói chuyện lập tức đều dừng lại hết, liễu mi lúng túng nhìn Bình An, vẻ mặt cứng ngắc gật đầu một cái. Trịnh Yến phân mặc áo da ngắn cùng quần ngắn, mặt hả hay nhìn Bình An, giống như đang chờ xem Bình An bị làm khó chịu. Những người khác tuy không hiểu sự việc nhưng có cán sự biết Bình An, ngoác tay cười nói. Phương Bình An, sao cậu không đến tham gia hội nghị vậy? Cho tới bây giờ đều là người khác kính cô ba phần, cô kính người khác một trường. Bình An lạnh lùng liếc xẹt qua khuôn mặt chị Yến Phân cười gật đầu với vị cán sự kia. Tớ có việc, Liễu Mi đi tới, đứng trước mặt Bình An, ái náy nhìn cô. Phương Bình An, rất xin lỗi, chị. Khi nhìn thấy ánh mắt tinh khiết của Bình An, đột nhiên cô ta không nói tiếp được nữa. Bình An mỉm cười nhìn cô ta, Liễu Mi là thư ký trưởng, bình thường hội sinh viên họp hành gì đều qua tay cô ấy sắp xếp và thông báo, giờ có thể giải thích cái gì đây. Đợi cả phút mà Liễu Mi vẫn không nói tiếp, Bình An cười hỏi. Liễu học tỷ, không biết chị còn muốn nói cái gì đây? chương 84, khiêu khích, làm thư ký trưởng không những phải chịu trách nhiệm lập danh sách các hạng mục công việc ghi chép biên bản hội nghị, mà còn phải thực hiện các công việc được hội trưởng và phó hội trưởng phân công. Xưa này Liễu mi không hề có ác cảm với Phương Bình An, chỉ cảm thấy Bình An không giống thiên kim tiểu thư tính cách không kiêu căng, cũng không có khoe khoang cuộc sống yêu đãi cảm giác như cô cũng chẳng khác gì với những sinh viên bình thường khác. Nếu như ban đầu không có người địa phương nhận ra cô chính là thiên kim tiểu thư độc nhất của tập đoàn Phương Thị ở thành phố G, sau đó công bố trên diễn đàn trường, thì đại khái sẽ không có người nào biết đến thân phận của Phương Bình An. Cô không phải là người có lòng canh ghét đối với người giàu có cho nên không cố ý đi lấy lòng, cũng không muốn cố ý gây sự với Phương Bình An, dù sao mọi người đều là bạn học, sau 4 năm sau thì có thể cả đời cũng không gặp mặt nhau nữa, không cần thiết phải đi đắc tội. Cô không ngờ có một ngày mình sẽ có cảm giác ái náy đối với Phương Bình An. Thật ra thì cô rất có thể yên tâm thoải mái mà cho qua, bởi dù sao ra ngoài tụ hội vui chơi lần trước, hay là cuộc họp bố trí nhiệm vụ lần này đều do đàm tuyền cố ý căn dặn không cần thông báo cho Phương Bình An, chứ có phải là ý của cô đâu. Nhưng đứng ở vị trí thư ký trưởng, đúng ra cô không nên giống với đàm tuyền bài xích cán bộ hội một cách vô lý. Không có thông báo cho em đi họp là do chị sơ sót, thật xin lỗi. Đàm tuyển rất có thế lực ở hội sinh viên, liễu mi thật không muốn trở thành đối tượng thứ hai mà anh ta nhầm vào. Chỉ cũng chỉ làm việc theo sự phân phó của người khác, sao lại phải xin lỗi em. Bình An cười khẽ cô không muốn nói tới nữa, cô hoàn toàn không quan tâm có được thông báo đi họp hay không, cô cũng không biết tại sao đàm thuyền cứ suốt ngày nhầm vào cô chẳng lẽ muốn diễu võ dương ngoai cho mọi người thấy uy nghiêm và quyền lực của một hội trưởng sao. Dù là nguyên nhân gì thì hiện tại Bình An cũng cảm thấy anh ta rất ngây thơ buồn cười. Thật ra thì, em cần gì ở lại hội sinh viên để bị khinh bỉ chứ, dứt khoát tự rút lui là được mà. Liễu Mi nhỏ giọng khuyên nhủ, cô làm vậy cũng là vì tốt bụng, càng không muốn sau này mình khó xử. Tự rút lui, như vậy chẳng phải là rất huất ức sao. Bình An cười cười, cảm ơn đề nghị của chị à, mà em còn phải đi mua đồ thật ngại quá. Liễu Mi nhìn Bình An, muốn nói lại thôi, thở dài một tiếng, nhường đường cho Bình An. Bình an cũng không quay đầu lại mà chỉ đi lướt qua cô ta. Trịnh Yến Phân chạy đến bên cạnh Liễu Mi cao mày nói. Cậu nói với cô ta cái gì thế? Thứ người như thế có cái gì tốt để nói chứ, chẳng lẽ muốn kết bạn với cô ta à? Liễu Mi che dấu ý chán ghét trong đáy mắt đối với người cả ngày cứ đàm tiền nói gì thì nghe nấy như Trịnh Yến Phân cô mới càng không có cái gì tốt để nói. Hứ, làm như đặc biệt hơn người. Trịnh Yến Phân nho nhỏ nói thầm một tiếng trở lại bên cạnh những người khác. Có người lại hỏi, Phương Bình An làm sao vậy? Rõ ràng là đang ở trường học mà sao lại không đi học? Đúng vậy đó tớ mới chào hỏi với cô ta, cô ta giống như chẳng thèm để ý tới. Ai cũng mồm 5 miệng 10 thảo luận về Bình An, chị Yến phân nghe được trong lòng thấy phiền chán, liền quát lên. Trong mắt Phương Bình An các cậu có là cái đinh gì đâu, người ta là thiên kim tiểu thư cao cao tại thượng các cậu cười nói khách sáo với cô ta thì cô ta càng tưởng là các cậu muốn lấy lòng nịnh bỡ cô ta thôi, không nhìn các cậu như trong suốt mới lạ. Có cán sự liền nghi ngờ nói, Phương Bình An không đến nỗi như vậy đâu, trước khi làm việc cùng với cô ta cảm thấy cô ta thực thân thiết mà cả có chút kiêu ngạo nào, nếu không biết cô ta là Phương Bình An thì chắc cũng không biết cô ta là tiểu thư nhà danh giá đâu đấy. Đúng vậy, tớ cũng thấy Phương Bình An không phải loại người xem thường người khác. Có người phụ lời, Trịnh Yến Phân không ngờ rằng Phương Bình An lại tốt số như vậy, gần như ai ở đây cũng đều nói giúp cho cô trong lòng càng cảm thấy ghen tị và ghen ghét Phương Bình An, giọng nói cũng trở nên bén nhọn. Các cậu thì biết cái gì, đừng vì được cô ta ban cho một chút ân huệ thì liền nghĩ cô ta là người tốt. Nếu cô ta thật sự hòa đồng như vậy thì tại sao lại đối nghịch với đàm học trường trong tất cả mọi chuyện chứ? khai giảng bận rộn như vậy cũng không tới giúp một tay cả ngày chỉ biết tiêu tiền hưởng lạc ngay cả đi họp cũng không tới có xem hội sinh viên chúng ta ra gì đâu hừ cô ta chẳng qua chỉ đang mua chuộc lòng người lợi dụng các cậu mà thôi liễu mi nãy giờ đi ở phía sau trầm mặc không nói giờ nghe chị yến phân nói như vậy thì rốt cuộc không nhịn được mà mở miệng Phương Bình An không đi họp là bởi vì tớ quên thông báo, những người ở đây chưa ai từng nhận qua ân huệ nào của cô ấy, cậu thì ngược lại đó, học kỳ trước không phải cậu đã nhận một cái kim cài áo hiệu Sanen từ cô ấy đó sao? Tại sao cậu lại không cảm thấy cô ấy là người tốt vậy nhỉ? Mặt trị yến phân lúc trắng lúc xanh nhìn chừng mắt nhìn liễu mi, giờ cô ta mới rốt cuộc sự nhớ thời điểm khai giảng học kỳ trước cô ta nhìn thấy Bình An cài trước ngực một cái kim cài áo rất đặc biệt vừa hâm mộ vừa ghen tị nói rất đẹp mắt Phương Bình An liền lấy xuống đưa cho cô ta. Đó là do Phương Bình An tự mình cho cô ta chứ bộ có phải là cô ta muốn vậy đâu, sao cô ta phải cảm thấy ngượng ngùng chứ. Không khí vốn đã nặng nề giờ lại trở nên có chút dương cung bạc kiếm, mấy cán sự nhìn nhau, hoàn toàn không biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì liễu mi cũng mặc kệ trịnh yến phân còn đang tức giận. các cậu đi ăn khuya đi tớ còn có việc ở ký túc xá tớ về trước. trịnh yến phân nhìn chằm chằm bóng lưng liễu mi tức giận đến nỗi muốn nghiến nát răng lợi à kia dám nói giúp phương bình an làm mất thể diện của cô ta thật là quá đáng. bình an đến siêu thị mua coca đương nhiên không biết chuyện liễu mi và trịnh yến phân cũng bởi vì cô mà phát sinh mâu thuẫn. Siêu thị trường cũng không lớn, chỉ có một tầng, tối nay người tới mua đồ dường như đặc biệt nhiều, Bình An thật vất vả lắm mới cầm được một chai coca lớn rồi sang khu đồ dùng lấy khăn giấy. Lúc đến quầy thu ngân, không hiểu thế nào lại ngoài ý muốn gặp phải đàm thuyền cùng ông Hiền Bân. Bình An liền xếp hàng phía sau bọn họ một chút chờ tính tiền. Đàm thuyền nhìn thấy cô nhưng làm vẻ mặt lạnh như băng, quay đầu như thể không thấy. Ông Hiền Bân gật đầu chào Bình An. Phương Bình An, mới vừa về trường à. Ông học trường, buổi trưa tôi đã trở lại rồi. Bình An cười trả lời. Hôm nay hội sinh viên có một hội nghị toàn thể thảo luận về tổ ngoại giao các cậu. Học kỳ này ôn triệu dung không đến trường học giờ lại chưa tới nhiệm kỳ mới, chỉ có thể bỏ phiếu quyết định ai sẽ kiêm chức tổ trường tổ ngoại giao. Ông Hiền bân tóm tắt lại nội dung cuộc họp cho Bình An nghe. Em là cán bộ của tổ ngoại giao, đáng lẽ phải tham gia hội nghị lần này, nhưng điện thoại thế nào cũng không gọi được, không có cách nào đành phải họp hội nghị mà vắng mặt em. Ông học trưởng gọi điện thoại cho tôi à? Bình An nhíu mạch, điện thoại di động của cô cả ngày đều nhận tín hiệu bình thường, sao lại không gọi được? Đàm Thuyền và Liễu mi gọi cho cô. Ông Hiền Bân nói, điện thoại di động của tôi bị trộm lúc nghỉ đông rồi, chưa đi mua cái khác. À, đáy mắt Bình An cất chứa ý cười lạnh hội nghị là để bàn về chuyện của tổ ngoại giao cô, mà cô là cán bộ duy nhất của tổ ngoại giao lại bị gạt ra rìa ý đồ của Đàm Thuyền thật sự đã qua rõ. Nghe nhắc đến tên mình, Đàm Tuyền đành phải quay đầu lại, nhìn Bình An lạnh lùng thốt lời. Lần này cô không tới họp thì bỏ qua, nhưng lần sau thì không thể vắng mặt mặc dù cô cũng không làm được việc gì trong hội sinh viên, nhưng vẫn phải tới sự họp. Bình An đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Đàm Tuyền trong lòng tràn ngập tức giận. Chưa bao giờ cô muốn nhét đầu một người vào bồn cầu như bây giờ, bởi cô chưa từng thấy qua người nào vô sỉ như vậy, rõ ràng là anh cố ý không muốn cho cô đi tham gia hội nghị. Giờ lại biến chuyện đó thành lỗi của cô. Thật là người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch nha. Đàm học trưởng có chắc rằng đã gọi điện thoại cho tôi chứ? Bình An lạnh giọng hỏi cái gì gọi là ẩn nhẫn, cái gì gọi là lùi một bức trời cao biển rộng, đã bị cô quăng bánh ra sau đầu. Ý cô là gì? Chẳng lẽ cô cho rằng tôi cố ý không thông báo cho cô biết để đi họp? Đàm thuyền lên giọng mặt nghiêm trình nhìn Bình An. Bình An khẽ cười ra tiếng. Có phải như vậy hay không, trong lòng đàm học trường chẳng phải đã rất rõ ràng hay sao? Ông Hiền Bân cao mày nhìn bọn họ, lại nghĩ tới chuyện học kỳ trước ở KTV, hoài nghi nhìn về phía đàm tuyền Đàm tuyền rốt cuộc là đã có chuyện gì? Hừ, cố ý lời biếng thì cũng được đi, giờ còn già mồm cãi cố, Phương Bình An, cô cho rằng hội sinh viên là do nhà cô đầu tư sao? Đàm tuyền không thèm quan tâm đến câu hỏi của ông Hiền Bân, lên tiếng mỉa mai Bình An. Bình An nở nụ cười. Ông học trưởng, xin hỏi ai là tổ trưởng tổ ngoại giao? Là đàm thuyền, ông hiền bân cao mày nói. a đàm học trưởng bảo liễu mi cố ý không cho tôi biết việc đi học thì ra là vì muốn lấy vị trí tổ trưởng tổ ngoại giao. Sao vậy, sợ không tranh nổi với tôi à? Thật ra thì cần gì phải làm vậy, chỉ cần đàm học trưởng nói một tiếng tôi chỉ là một cán bộ nho nhỏ thì làm sao mà dám tranh giành với ngài hội trưởng kia chứ? Tuy rằng, ngài không có thay hội sinh viên đi tìm nhà tài trợ lần nào, nhưng càng vất vả công lao càng lớn tôi chắc chắn sẽ nhường học trưởng một lần. Bình An hét cầm, đáy mắt lóe lên tiêm miệt thị. Sắc mặt đam thuyền đại biến. Phương Bình An, cô đừng có nói hưu nói vượn Nếu không thì giờ đi tìm Liễu mi đối chứng đi, hoặc là học trưởng đã dùng số điện thoại nào để gọi cho tôi, chúng ta đi điều tra thử một lần xem. Tôi cũng không ngại kiểm tra với công ty điện thoại để xác nhận xem tóm lại là đàm học trường có điện thoại cho tôi hay không, sao điện thoại của tôi lúc nào cũng có tín hiệu thế mà lại không nhận được cuộc gọi của học trường. Bình An châm chọc nói, bạn học đến siêu thị mua đồ rất nhiều, bởi đàm tuyền và Bình An đều được xem là nhân vật có tiếng trong trường, bây giờ lại đang rằng co với nhau ở nơi công cộng, nên làm cho vô số người vây quanh để xem thế nào, ngay cả những bạn học đã xếp hàng tính tiền trước bọn họ cũng tò mò quay lại nhìn đến quên cả tính tiền. Trước giờ đàm Tuyền vẫn giữ hình tượng hòa nhã lễ độ, rất có khí thế lãnh đạo của một hội trưởng hội sinh viên, giờ lại đứng chỗ này giống y như một chú ngé con không hiểu chuyện mà bị phương bình an miềm mai, nên tức giận đến đỏ mặt. Nhưng anh ta lại không dám đáp ứng thách thức của cô, bởi anh ta biết cô quả thật có năng lực lấy được danh sách các cuộc gọi. Không phải cô không muốn để lại mặt mũi cho đàm Tuyền ở trước mặt công chúng mà rằng có cùng anh ta thì cũng ảnh hưởng không tốt đối với hội sinh viên. Nhưng mà thế thì sao chứ? Người mất thể diện cũng đâu phải là cô, ông Hiền Bân nhìn thấy tình thế không thích hợp bèn nhanh chóng cầm đồ đặc bọn họ mua đến quầy thu ngân, sau khi tính tiền xong liền kéo bọn họ ra khỏi siêu thị. Các cậu đang làm cái gì vậy? Muốn để cho toàn trường biết các cậu đang cãi nhau sao? Đàm Tuyền hất tay ông Hiền Bân ra, chỉ thẳng vào bình an lạnh lùng nói. Cô chẳng hề có ý thức đem lại vinh dự cho tập thể gì cả đúng là con sâu làm sầu nồi canh của hội sinh viên. Bình an giận quá hoa cười, ánh mắt trong trèo lạnh lùng, giống như một nữ vương cao cao tại thượng nhìn đàm tuyền, thanh âm không cao không thấp nhưng cũng đủ để cho những người đi qua đều nghe rõ. Đàm tuyền, đừng tưởng rằng anh là hội trưởng hội sinh viên thì tự cho là bản thân mình rất giỏi, anh phải cẩn thận ngồi cho thật vững đó, đừng để mình bị ném xuống đến không còn mặt mũi còn đỡ, một khi tan xương nát thịt thì. thì. Trước giờ trong mắt mọi người, Bình An là một cô gái ngây thơ, ôn hòa chưa bao giờ làm cho người ta cảm thấy vẻ cao ngạo ỷ mạnh hiếp yếu như giờ phút này, như trên người cô có một khí thế tiềm ẩn mạnh mẽ đang tỏa ra bên ngoài. Trong lòng đàm thuyền bỗng thoáng qua một chút sợ hãi, chẳng lẽ cô cho là cô có thể thay thế tôi sao? Chúng ta cứ chờ xem, Bình An khẽ nhách môi, nhận lấy chai cola với khăn giấy từ trong tay ông Hiền Bân, trả tiền cho anh xong liền bước đi không quay đầu lại. Trường 85 tựa đề rất bắt mắt, rất kích thích. chừng mắt nhìn chằm chằm bóng dáng bình an đang thong rong rời đi, sắc mặt đàm tuyển nhăn nhó như đang bị táo bón. Cô ta nói gì thế? Cô ta dám rõng giặc tuyên bố muốn làm hội trưởng hội sinh viên đấy à? Ha ha ha ha, cười to vài tiếng tỏ vẻ, khinh thường. Ông Hiền Bân thấy đàm tuyền chẳng có một chút phong độ nào, lắc đầu. Được rồi, trở về thôi. Không biết tại sao nhưng ông Hiền Bân lại có cảm giác nếu Phương Bình An thật sự muốn tranh chức hội trưởng hội sinh viên thì chưa chắc Đàm Thuyền đã có thể thắng cô được. Đàm Thuyền làm sao mà biết được suy nghĩ này trong đầu của ông Hiền Bân. Hiện tại anh ta chỉ đang nghĩ xem làm cách nào để có thể hoàn toàn đá Phương Bình An ra khỏi hội sinh viên. Quan hệ của anh ta ở trong trường chắc chắn tốt hơn nhiều so với người chỉ biết dựa vào quyền thế gia đình như cô cho dù có phải tranh cử lần nữa cũng nhất định sẽ không thua cô. Cứ chờ mà xem, nếu không đuổi được Phương Bình An ra khỏi hội sinh viên, anh ta, Đàm Tuyền, sẽ tự nhận mình là cháu chát. Bình An rời khỏi siêu thị không bao lâu thì điện thoại di động liền vang lên, Lâm Tĩnh điện tới. Chị Bình An, chị có nghe tin gì chưa? Đàm Tuyền kia sẽ kiêm luôn chức tổ trưởng tổ ngoại giao đấy. Giọng Lâm Tĩnh lo lắng vang lên, ừ có nghe rồi, mà các em cũng có đi họp sao? Ngoài Lâm Tĩnh còn có Diệp Hiểu Vân và Tạ Mộc Trụ là ba người mà cô nhờ ôn Triệu Dung đưa vào làm thành viên tổ ngoại giao khi học kỳ trước sắp kết thúc vốn là muốn cùng bọn họ chung tay phát triển thật tốt tổ ngoại giao để những người từng nói đây là tổ vô dụng nhất tỉnh lại. Không có, Lâm Tĩnh thở phì phì kêu lên, em với bọn Tiểu Vân đều không nhận được thông báo cũng mới vừa biết việc chị cũng không đi họp, tóm lại bọn họ có ý gì đây, khinh thường chúng ta đấy à. Ánh mắt bình an lạnh mấy phần. Chị hiểu rồi, ngày mai chị sẽ đến tìm các em em đi nói với bọn Tiểu Vân là đừng thèm để ý tới công tác bên phía hội sinh viên nữa. Được, Lâm Tĩnh đồng ý, lại nói. Chị, hay là chúng ta đừng có ngu mà ở trong hội sinh viên nữa thật chẳng có ý nghĩa gì cả. Muốn đi thì cũng phải đi một cách hiên ngang. Thanh âm của Bình An điểm tĩnh thong dong Còn hai tháng nữa sẽ đến ngày tranh cử chức hội trưởng cứ chờ qua ngày đó rồi hãy tính tiếp. Vâng, tất cả đều nghe theo chị. Lâm tĩnh hình như đã hết giận cười trả lời. Tắt điện thoại tinh thần bình an sảng khoái như muốn bay vọt trời cao khóe miệng gợn nét cười nhàn nhạt, nhạt. Muốn làm cho người ta nhìn cô bằng con mắt khác thì cứ bắt đầu từ đây đi. Trở lại ký thúc xá tống tiếu tiếu và kỳ túy ý đều đã thay đồ ngủ đang ngồi ở trước máy vi tính chơi trò chơi. Thấy vẻ mặt bình an không bình thường thì liền hỏi đã xảy ra chuyện gì, bình an đơn giản thuật lại mọi chuyện xảy ra ở siêu thị Đàm Tuyền là người thích làm ra vẻ thanh tao, lại tự cho mình là trên hết. Cậu chấp nhận cùng anh ta chẳng khác nào tự hạ mình xuống, mà không tranh cãi thì anh ta lại cho rằng mình là thiên hạ vô địch. Biện pháp tốt nhất là làm cho anh ta thua dưới tay cậu chiêu này tuyệt đối đủ để cho anh ta bị nội thương nặng đến chết. Tống Tiếu thiếu sau khi nghe xong liền nói, kỳ túy ý một tay cầm coca, một tay cổ vịt cay. Cái loại đàn ông kiêu ngạo như công đực này tương lai mà ai theo anh ta sẽ rất xui xẻo. Tớ mà vừa gặp mặt anh ta thì ngay sau đó sẽ đập liền. Thứ đàn ông gì đâu mà tính tình giống đàn bà, nghĩ sao mà lại đi so đo với nữ sinh, thật không biết xấu hổ. Bình An cười nói, đối với thứ người như thế không cần thiết phải phân rõ phải trái, cứ trực tiếp dùng tay tát một phát cho anh ta chết luôn tốt hơn. Ánh mắt Tống Tiếu Tiếu và Kỳ Túy ý cùng sáng trưng như đèn pha. Cậu định làm gì? Ừm, còn chưa biết. Bình an nhún vai cô vẫn còn đang ngẫm xem phải làm thế nào, nên không biết phải nói với bọn tiếu tiếu và Túy ý sao cho phải. Theo tớ thấy, chỉ cần kéo anh ta xuống khỏi vị trí hội trưởng hội sinh viên thì đủ rồi. Một người đàn ông mà lại thích so đo danh tiếng nhiều như vậy thì việc mất đi cái thứ vẫn làm cho anh ta kiêu ngạo khẳng định sẽ là một đòn giáng nghiêm trọng. Tống tiếu tiếu nói, cho tới bây giờ cũng chưa từng có hội trưởng hội sinh viên nào chưa hết tốt nghiệp lại bị rớt chức. Việc gì cũng sẽ có lần đầu tiên. Bình An nở nụ cười, tốt lắm, không nói tới anh ta nữa chúng ta nói về cửa hàng của Bình An đi. Đã vào học rồi, cậu định làm gì tiếp theo đây? Kỳ tuy ý nói, Bình An A một tiếng, cậu nhắc mới nhớ tớ định lên diễn đàn trường thông báo tuyển mấy bạn sinh viên muốn làm thêm chứ chỉ một mình tớ thì không thể nào phát hết đống tờ rơi này. Cũng phải tuyên truyền ở trường khác nữa, để tớ hỏi dùng cậu mấy người bạn của tớ ở các trường đại học công khác nhờ họ tìm giúp cậu vài người phát tờ rơi ở trường họ. Tống tiếu tiếu nói, cảm ơn, bình an tặng cô một nụ hôn gió cũng đã mở xong trang web diễn đàn trường ra, sững sờ phát hiện tên mình đã bị treo đầu diễn đàn rồi. Xít ai rảnh hơi vậy, đã đưa hình chụp tớ xung đột với đàm thuyền ở siêu thị lên diễn đàn trường rồi nè. Tống tiếu tiếu và kỳ Túy ý vừa nghe vậy liền lập tức chạy đến phòng tắm rửa tay cho sạch rồi chạy ra hương phấn mở diễn đàn ra xem. Hội sinh viên nội chiến, hội trưởng cùng phó tổ trưởng khiêu khích lẫn nhau ngay trước mặt mọi người. Tựa đề rất bắt mắt, rất kích thích, nội dung ghi chép lại toàn bộ đoạn đối thoại của bọn họ ngoại trừ những lời họ nói lúc ở ngoài siêu thị. Không ngờ chưa đầy một tiếng đã nhận được vô số câu bình loạn. Chẳng lẽ lại là chuyện cổ tích giữa thiên kim danh giá cùng chàng trai thường dân? Không phải đã nói rằng đây là cố ý không thông báo cho bạn học phương đi họp sao? Chẳng lẽ là muốn khiến cho nữ thái tử chú ý đến mình hơn chăng? Đường đường là một người đàn ông mà lại đi tranh cãi với nữ sinh ở nơi đông người, nhân phẩm xuống dốc quá rồi. Chấm, đủ các loại bình luận đều có trong đó cũng có người nói giúp cho đàm Tuyền công kích bình an, nói bình an chưa bao giờ làm được việc gì cho hội sinh viên nhưng vẫn cố giữ lấy vị trí, cái đồ không coi ai ra gì, cái đồ ỷ thế hiếp người. Tống tiếu tiếu và kỳ túy ý vừa xem còn vừa đọc to lên, sung sướng đến không nhịn được. Bình an, cậu nên lấy tiền đập chết đàm thuyền đi, cho anh ta biết thế nào là có tiền thì chuyện gì cũng dễ. Kỳ túy ý ha ha cười nói, tống tiếu tiếu cũng gật đầu lia lìa tớ cũng đồng ý như vậy. Thật đúng là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh cái chính là bây giờ tớ không có tiền tiêu vặt, nếu không thì tớ đã đập anh ta đến kêu cha gọi mẹ. Mặc dù trở thành nhân vật chính cho người ta bàn luận nhưng Bình an vẫn thấy rất sung sướng. Cậu vận dụng thành ngữ rất sinh động, ha ha ha ha. Tống Tiểu Tiếu và Kỳ Túy Ý cùng cười lớn, đóng cửa sổ bình luận đang nóng sốt lại, Bình An đăng một thông báo tuyển người lên, không có để lại số điện thoại mà để cho những người thật sự muốn làm thêm nhắn tin cho cô thông qua tin nhắn diễn đàn. Xem ra hội sinh viên sẽ có một fan, nổi lửa lên em, rồi. Tống Tiểu Tiếu vẫn còn đang xem tin tức, ơ, còn mở khung bỏ phiếu này, Kỳ Túy Ý hưng phấn dựng lên, Bình An, cậu và đàm tuyển hiện tại bất phân thắng bại nha, tớ bỏ phiếu cho cậu thắng. Tớ cũng bỏ, Tống Tiếu Tiếu muốn kỳ túy ý cho cô bỏ phiếu. Điện thoại của Bình An để trên bàn vang lên, vừa nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, đôi mày thanh thú của cô cao lại do dự không muốn nghe. Chuông điện thoại gieo thật lâu cho đến lúc tắt rồi lại gieo lên lần nữa. Đủ để hấp dẫn hai kẻ đang vô cùng hưng phấn về chuyện khác xoay lại hỏi. Ai gọi điện cho cậu thế? Bình An biểu môi, Lê Thiên Thần, cầm điện thoại lên cô ra ngoài ban công nghe máy. Bình An, anh đây. Hành âm của Lê Thiên Thần thoạt nghe có chút cô đơn. Anh Thiên Thần có chuyện gì sao? Bình An nhàn nhạt hỏi cũng không giải thích tại sao vừa rồi không nhận điện thoại của anh. Ngày kia anh sẽ đi thành phố S rồi, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn cơm được không? Lê Thiên Thần nói có chút khẩn cầu. Tôi, Bình An muốn cự tuyệt. Lê Thiên Thần chắc cũng biết trước đáp án của cô là gì, lập tức liền thấp giọng khẩn cầu nói. Có thể hai năm tới sẽ không thể gặp mặt nhau coi như ăn cơm tiện anh đi có được không? Vậy tối mai gặp, nghĩ đến 2 năm tới sẽ không phải nhìn thấy anh ta tâm tình bình an đột nhiên tốt hẳn lên. chương 86, đối lập, hôm sau, họ phải đến phòng học 3312 để mở lớp. Ngày đầu tiên khai giảng nói chung cũng không có sắp xếp chương trình học gì, chỉ là mở lớp lấy sách giáo khoa của học kỳ mới là được. Vì uy uy về tới trường học lúc 6 giờ, bộ dạng mệt mỏi giống như chú chó con, nắm lấy tay tiếu tiếu và tùy ý kêu rên thảm thương, hận sao không mua vé máy bay để bay tới giống họ cho khỏe. Kỳ túy ý nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô quần áo trên người nhăn nhúng giống như dưa muối, đắc ý cười to ba tiếng, đưa tay lên đầu cô vò vò mấy cái. Ngoan, đi tắm nhanh đi, một lát chị sẽ cho em ăn thịt. Vì uy uy oa, một tiếng, nước mắt rơi lã chả cầm khăn lông bước vào phòng tắm. Bảy giờ rưỡi, họ cùng nhau đến lớp học, người cùng lớp cũng đã đến gần đủ, vừa thấy bình an xuất hiện, mắt ai cũng đột nhiên sáng lên. Một truyền mười, mười truyền trăm, mọi người đều đã biết chuyện cô và đàm thuyền gây gổ được đăng trên diễn đàn hết rồi. Bình An vừa mới ngồi xuống thì trước mặt đã có một bạn học quay đầu lại hỏi cô. Bình An, cậu thật sự gây gổ với đàm hội trưởng đấy à? Bởi vì bình thường Bình An cũng hòa đồng với các bạn trong lớp cho nên bọn họ cũng không có ghen ghét gì cô, mọi người xuống lại thân mật cha hỏi. Các bạn à, đừng có nhiều chuyện như vậy được không? Bình an giờ khóc giờ cười tự nhiên mình lại biến thành danh nhân. Sợ cái gì mà không dám cãi lại chứ, đàm thuyền cũng không phải là người giỏi giang gì cho lắm, bình an của chúng ta nên vùng lên, không thể bị anh ta ức hiếp hoài vậy. Có bạn học lòng đầy căm phẫn kêu lên, sau đó cười hì hì nói với bình an. Bình an, cậu nhất định phải thắng anh ta tớ bỏ phiếu cậu thắng. Đột nhiên bình an muốn biết đến tụt cùng là ai đã đem hình ảnh lúc cô tranh cãi với đám tuyền ở siêu thị đăng lên mạng muốn đăng cho vui hay là còn có mục đích khác. Hiện tại đàm tuyển và cô đã bị đặt vào tình thế bắt buộc mâu thuẫn giữa bọn họ đã đến nông nỗi này, hai tháng sau là đến ngày tranh cử, nếu không phải là đàm tuyền bị ngã khỏi vị trí hội trường thì sẽ phải là cô trở thành trò cười cho thiên hạ. Người đăng bài này hẳn là cũng nghĩ như vậy chứ gì. Các cậu lo vớ lo vần làm chi, nếu Phương Bình An cảm thấy không vui, không phải còn có ba cậu ta sao? Chỉ cần ba cậu ta bỏ ra mấy triệu, đàm thuyền chắc chắn sẽ ngoan ngoãn thoái vị rồi, bằng không thì tìm bạn trai cậu ta vậy. Các cậu không biết đâu, bạn trai Phương Bình An rất lợi hại nha, đường đường là tổng tài tập đoàn nghiêm thị đó, ai mà dám đắc tội với cậu ta chứ? Trịnh Yến Đình ngồi trước họ hai hàng ghế thấy mọi người chỉ vây quanh Bình An mà nói chuyện trong lòng nổi lên một trận đố kỵ cất cao giọng đầy ghen ghét. Phòng học đột nhiên yên tĩnh lại, ai cũng đưa mắt nhìn sang Trịnh Yến Đình, làm như không biết rõ ý nghĩa của câu nói kia. Kỳ túy ý lạnh lùng liếc cô ta một cái, từ từ nói. Cho dù không có mấy triệu chắc chắn bình an cũng có thể làm cho đàm tuyển thoái vị. Có bạn học liền phụ lời. Đúng vậy, đúng vậy, tớ rất có lòng tin đối với bình an. Trịnh Yến Đình nói, cậu cần gì phải tranh chức hội trưởng hội sinh viên với người ta chứ? Vị trí này đối với cậu mà nói cũng chẳng quan trọng gì, nhưng đối với tương lai đàm tuyền về phương diện đi làm sẽ rất quan trọng, cậu cũng nên có chút nhân tính mà buông tha cho người ta đi. Thì ra ai muốn giữ vị trí lãnh đạo hội sinh viên cũng cần phải xét xem kinh tế nhà người ấy ra sao nữa à? Nếu nói được làm hội trưởng hội sinh viên sẽ không cần lo lắng về vấn đề việc làm, vậy những người khác phải làm sao? Chẳng lẽ không phải là thành viên của hội sinh viên thì sẽ không kiếm việc được ư? tống thiếu thiếu cười châm chọc, không khách sáo hỏi ngược lại trịnh yến Đình. tôi không có ý này. trịnh yến Đình kêu lên. vậy thì ý gì? Vì uy uy dùng đôi mắt liếc cô. bạn học trịnh cậu nói vậy sẽ làm chúng tôi hiểu lầm đó nha. trịnh yến Đình ngẩn ra. hiểu lầm cái gì? hiểu lầm cậu ghen tị với bình an chứ gì? kỳ túy ý và Vì uy uy nhìn nhau cùng cười. tôi ghen tị với cậu ta sao? cậu ta có cái gì đáng để cho tôi ghen tị? trịnh yến Đình thẹn quá thành giận, thanh âm bén nhọn. Nói vậy mà cũng nói được bình an thật sự có rất nhiều thứ có thể khiến người ta đố kỵ. Nếu như chị Yến Đình nói mình không có ghen tị thì tại sao vừa mới gặp liền nhằm vào bình an gây chuyện. Lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo viên trợ giảng cũng đã vào lớp. Những bạn học vây quanh bình an cũng đều trở về vị trí của mình. Giáo viên trợ giảng lớp Bình An Họ Trần, là một nghiên cứu sinh tại trường, dáng dấp và khuôn mặt đoan chính, không phải loại đặc biệt đẹp trai, nhưng tính cách hài hước bình dị gần gũi, có rất nhiều nữ sinh trong lớp thích tìm anh ta nhờ giúp đỡ. Riêng các cô trong ký túc xá của Bình An rất ít giao tiếp với các giáo viên trợ giảng trong trường. Kết thúc buổi học lớp trưởng dẫn các nam sinh trong lớp đi lấy sách giáo khoa của học kỳ mới, giáo viên trợ giảng gọi Bình An đi theo anh ta đến văn phòng nói chuyện. Kỳ túy ý các cô thì về ký túc xá trước. Trong văn phòng của giáo viên trợ giảng trần, thầy Tiếu phụ trách hội sinh viên đã ngồi chờ sẵn, xem ra thầy ấy cũng đã biết hết chuyện ở diễn đàn trường rồi. Sinh viên Phương, chuyện đăng trên diễn đàn trường chúng tôi đều đọc cả rồi, không biết em có ý kiến gì không? Thầy Tiếu bảo Bình An ngồi xuống, rót cho cô một ly nước. Bình An đứng dậy nhận lấy ly nước, cảm ơn thầy, đặt cái ly trên bàn thủy tinh xong mới nhỏ giọng nói. Thầy Tiếu, đúng ra em không nên cãi nhau với đàm học trường tại nơi đông người, ảnh hưởng hình tượng hội sinh viên, là em không đúng. Thầy Tiếu không ngờ Bình An lại chủ động nhận mình sai trước không khỏi nhớ tới vừa rồi ông tìm đàm tuyển nói chuyện. Câu đầu tiên của đàm tuyển chính là tố cáo Phương Bình An không coi ai ra gì, ở tại nơi đông người cũng không coi trọng anh ta là hội trưởng hội sinh viên, cố ý gây gổ với anh ta ở siêu thị, phá hư hình tượng của anh ta yêu cầu thầy Tiếu khai trừ Bình An khỏi hội sinh viên. Là một người đàn ông thì nên có khí độ cùng tấm lòng rộng rãi, không phải ông ghét bỏ gì đam tuyên, nhưng hôm nay so sánh giữa anh ta với một nữ sinh thì thật sự cũng có chút thất vọng. Một cây làm chẳng nên non. Thầy Tiếu nói, tôi cũng có hỏi qua một số cán sự khác, bọn họ nói em ngày hôm qua không có tham gia công tác ở hội sinh viên, cũng không có đến tham dự hội nghỉ. Em không nhận được thông báo nào cả cũng có lẽ là em quên kiểm tra điện thoại. Bình an cúi đầu thái độ thành tâm nhận sai. Tóm lại là cô không nhận được điện thoại hay là căn bản không có thông báo bằng điện thoại đến cho cô trong lòng thầy thiếu cũng đã có nghĩ đến. Là một thành viên của hội sinh viên quan trọng nhất là đoàn kết chỉ cần mình có thái độ chính trực thì dù bên ngoài nghị luận thế nào cũng không quan trọng. Tôi cũng không phản đối việc em muốn giành vị trí cao nhất chỉ muốn nhắc nhở em phải chú ý ảnh hưởng. Bình An mới đầu còn tưởng rằng thầy thiếu tới là để khuyên cô không nên đối nghịch với đàm thuyền chứ, Bình An hơi nở nụ cười. Thầy Tiếu em biết nên làm như thế nào à? Thật ra thì ngay từ đầu Thầy Tiếu đúng là không muốn Bình An đối nghịch cùng Đàm Tuyền, dù sao thì chắc Bình An cũng chỉ đang tức giận dẫn đến cãi cỏ chút thôi, nhưng mà nhìn lại tư cách của hai người ông đột nhiên liền nghiêng về Bình An. Giáo viên trợ giảng Trần nãy giờ vẫn giữ im lặng giờ bỗng cười nói. Thầy Tiếu đừng nhìn sinh viên này bình thường chẳng quan tâm chuyện gì mà lầm nhé, thật sự là rất kiên cường đó tuyệt đối là một nhân tài. Thầy Tiếu nở nụ cười, nhưng không nói gì thêm. Thật ra thì ông không định nhúng tay quá nhiều vào công việc của hội sinh viên, nhìn chung hội sinh viên làm việc tương đối độc lập đều là các sinh viên trong hội tự mình triển khai công tác chỉ khi nào thấy bọn họ gặp khó khăn lớn thì giúp đỡ họ giải quyết một chút. Sinh viên Phương Tổ Ngoại giao sau này vẫn phải dựa vào em. Thầy Tiếu nhớ tới hội sinh viên hiện tại đang gặp phải vấn đề khó khăn, đặc biệt là tổ ngoại giao, bởi sắp tới sẽ có hội thao thể dục vấn đề tiền tài trợ rất quan trọng, nếu như không có công ty lớn tài trợ trong việc tổ chức sợ rằng kết quả báo cáo cũng không tốt. Bình An Khách Sáo nói, thầy Tiếu hiện tại đàm học trưởng là tổ trưởng tổ ngoại giao, dĩ nhiên phải lấy ý kiến của anh ta là chính anh ta nói cái gì thì sẽ làm theo cái đó. Tính cách đàm thuyền như vậy có thể ra ngoài mà kéo được tài trợ gì sao? Dù sao phương diện công tác này em vẫn có vẻ quen thuộc hơn so với đàm tuyền. Xin thầy Tiếu yên tâm, em sẽ đặt công việc của hội sinh viên lên trước sẽ không để cho tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc. Bình An bảo đảm nói, lúc này thầy Tiếu mới yên tâm. Vậy thì tốt, được rồi, đừng để ý chuyện trên diễn đàn nữa, một lát tôi sẽ tìm quản lý mạng xóa bài viết này đi. Bình An đứng lên, thầy Tiếu thầy Trần Phụ rằng, vậy em xin phép về trước. Ra khỏi khu lớp học Bình An không về ký túc xá mà đến cửa hàng độc quyền len ca của cô một chút để xem việc bán hàng. Tòa nhà thương mại này mở cửa lúc 10 giờ hằng ngày, bây giờ đã sắp 11 giờ. Chiêm Mộng Ni đang thử hiệu quả sản phẩm trên mu bàn tay hai nữ sinh thấy Bình An đi vào gật đầu cười. Chị Bình An, hai nữ sinh kia vừa nghe Chiêm Mộng Ni gọi vậy liền lập tức quay đầu ánh mắt nhìn Bình An liền sáng rực mừng rỡ. Chị chính là Phương Bình An, người mở cửa hàng ngoài trường học đó hả? Bình An cười gật đầu, các em là, chúng em là sinh viên khoa công nghệ thông tin, chị Phương, chúng em ủng hộ chị nha, chị nhất định sẽ trở thành nữ hội trưởng hội sinh viên thứ hai của trường. Hai nữ sinh rất hưng phấn kêu lên, cảm ơn, Bình An có chút bất đắc dĩ, chẳng lẽ chỉ mới một buổi tối thôi mà mọi người đều biết hết rồi sao? Tốc độ truyền bá của Internet quả thật đáng sợ, học thì cửa hàng độc quyền này là của chị mở sao? Một cô tò mò hỏi, Bình An gật đầu. Đúng vậy, phiền hai em tuyên truyền dùm một chút nha. qua wow, học thì chị lợi hại ghê. Một cô khác hâm mộ nhìn Bình An, nhưng nghe nói chị là thiên kim tập đoàn phương thị mà, sao lại muốn mở cửa tiệm riêng vậy? Bình An cười nói, chị muốn tự lực cánh sinh. Nói chuyện một lát, hai nữ sinh liền mua hai chai sữa dưỡng ra đi về còn nhấn mạnh nhất định sẽ thay Bình An tuyên truyền tiệm này. Nhìn nụ cười ngây thơ sáng lạn của họ, Bình An mới phát giác được rằng mặc dù mình cười đến vui vẻ, nhưng chưa đủ thật lòng, cô cũng từng có nụ cười không buồn không lo này, chỉ là đã đánh mất ở trong ký ức. Chiêm mộng nì đem sổ sách buôn bán 2 ngày nay cho Bình An xem, doanh số cũng không được tốt lắm, mặc dù mặt tiền cửa hàng hấp dẫn người ta, nhưng dù sao đây là sản phẩm mới, rất nhiều người còn chưa có lòng tin để mua dùng. Dù sao thì cũng chỉ còn thiếu một chút sự nổi tiếng mà thôi, phải nửa tháng nữa công ty AOMI mới có thể tung quảng cáo, đến lúc đó việc kinh doanh cũng sẽ tốt lên rất nhiều. Ừ, không biết có ai nhận lời mời làm thêm hay không, cô dùng máy tính trong cửa hàng mở diễn đàn của trường học ra, không thấy bài đăng giật gân kia nữa, nhưng chẳng qua lại xuất hiện không ít bài đánh cược. bình an cười một tiếng, không có chút hứng thú mở ra xem. Hộp thư cá nhân có mấy chục tin nhắn, Bình An vừa nhìn vào nội dung thì đầu liền xuất hiện đầy vạch đen, chả biết nghĩ sao mà nhiều người ấy vậy mà còn hỏi cô có phải muốn tìm người làm thêm để đối phó với đàm tuyển từ trong chỗ tối hay không. Cô xóa mấy tin nhắn ba vớ này, đang định gọi điện thoại cho mấy sinh viên có vẻ có thành ý để hẹn gặp mặt thì điện thoại di động của cô vang lên. Tống Tiếu Tiếu gọi điện thoại tới. Bình An, mau tới khu tin số 2, có trò hay để xem nè. Trò gì? Bình An nghi ngờ hỏi. Đàm tuyển bị đánh hội đồng rồi. chương 87, chính thức tuyên chiến. Mặc dù đàm Tuyền không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý gì, nhưng ở cương vị lãnh đạo của hội sinh viên thì coi như là cũng có mặt mũi trong trường, là sinh viên bình thường sẽ không dễ có ai đi mà đắc tội với anh ta. Trừ cô là người bị ép đến không có cách nào mà phải đối nghịch với anh ta, làm gì còn có ai dám trực diện xung đột cùng đàm Tuyền? Làm vậy chẳng khác gì đối nghịch với cả hội sinh viên. Bình An nhận được điện thoại của Tống Tiếu Tiếu liền vội vàng đi đến khu tin số 2. Mới vừa vào cửa chính nhà ăn đã thấy một đám nam sinh quần áo tinh tươm vây quanh một cái bàn, trên bàn hình như có hai người đang ngồi, một người trong đó là Đàm Tuyền, một người khác cô nhìn không rõ lắm. Ở đây, đám kỳ túy ý ngồi cách đó không xa cũng đang ngồi vừa ăn vừa vây xem bên này. Bình An cười đi tới Tống Tiếu Tiếu đã thay cô gọi cơm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đàm Tuyền lại đắc tội với ai thế? Mới vừa rồi, chúng tớ thấy trên diễn đàn có mấy người là fan hâm mộ của Đàm Tuyền đang hùa nhau công kích cậu, nên cũng cãi nhau dùng banh một trận với bọn họ. Nhưng đối phương người đông thế mạnh, lúc đó khí thế mấy người chúng tớ so ra thì thật yếu kém, đột nhiên không biết ở đâu lại xuất hiện một nhóm người gọi là Khâu thiếu gì đó, mắng đám fan hâm mộ của Đàm Tuyền xối xả không kịp vuốt mặt. Chậc chậc, con gái mạt đời nào lại chịu nghe những lời mắng khó nghe như vậy, nên chắc là đi tìm Đàm Tuyền để kể khổ. Không bao lâu thì đàm Tuyền xuất hiện chỉ trích những người đó không nên vô lễ đến thế với nữ sinh yêu cầu bọn họ xin lỗi. Một người trong đó có tên khâu thiếu đốt lại chẳng phải đàm Tuyền cũng làm khó nữ sinh ở trước mặt mọi người đó sao? Muốn xin lỗi cũng được cứ đến gặp mặt tại nhà ăn, chúng tôi sẽ đáp ứng. Tống Tiểu tiếu tóm tắt chuyện đã xảy ra nửa giờ trước cho Bình An nghe. Đúng vậy, đến ngay cả chúng tớ cũng đều bị đem ra mắng. Vì uy uy thở phì phì kêu lên, đưa điện thoại di động cho Bình An xem. Bình An đọc xong thì cơn tức lập tức phừng lên, cô mặc kệ fan hâm mộ đàm tuyển công kích cô thế nào, nhưng nếu ngay cả bạn cùng phòng ký thúc xá của cô cũng bị mang ra chửi, nỗi tức giận này cô không thể nào nuốt cho trôi, đáng giận nhất là bọn họ còn dám nói ba cô không biết dậy, dỗ con gái. Sức chịu đựng của mỗi người đều có giới hạn, tính nhẫn nại của mỗi người đều có điểm dừng, bạn cô bởi vì che cho cô mà bị công kích ngay cả ba cô cũng dám kéo vào, cô làm sao còn có thể lặng im xem như không có chuyện gì xảy ra cô đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn những người vây quanh đàm tuyền thiếu thiếu cậu mới vừa nói gì nhóm khâu thiếu à đúng vậy giống như tên đại ca bọn họ là khâu thiếu gì đó tống thiếu thiếu nói kỳ túy ý vừa ăn món mì thập cẩm mà cô thích nhất vừa cười cười nhìn những người bên kia cầm gừ nói chuyện nhỏ tiếng quá khi thế cũng yếu chẳng kích thích chút nào tống thiếu tiếu ngọng chị hai kỳ à chị cho rằng đây là xã hội đen đấu súng đó sao bình an cậu định đi đâu vi uy uy kéo tay Bình An đang ra khỏi chỗ kinh ngạc hỏi. Đi tính sổ, Bình An cười lạnh nói. Khi đến gần cái bàn bị bao vây mới phát hiện một bàn khác cũng ngồi đầy mấy nữ sinh đang căm hận chừng mắt nhìn cô chắc cũng là người ủng hộ đàm tuyền chứ gì. Làm ơn cho qua, Bình An chẳng thèm để ý bọn họ vỗ lưng một nam sinh đang đứng phía trước. Xem náo nhiệt cái gì cốt ngay. Nam sinh quay đầu lại, vừa thấy một nữ sinh thì liền cho là fan hâm mộ của đàm tuyền lập tức hung ác quát một tiếng. Bình An lạnh lùng nhách môi, gọi khâu thiếu chết bước ra đây cho tôi, cô muốn làm gì, có hai tên nam sinh sừng sổ, Bình An, thành âm quen thuộc quả nhiên truyền ra từ bên trong, Bình An thật muốn ngửa mặt lên trời mà thở dài. Khâu thiếu chết mặc quần jean màu đen áo sơ mi màu lam vạch đám người đang vây quanh ra, mặt mày hớn hở nhìn Bình An. Đúng là em rồi, em tới đúng lúc thật, anh đang thay em dạy dỗ tên vô liêm sỉ này nè. Bình An đưa mắt thoáng nhìn, thấy ánh mắt Đàm Tuyền nhìn cô khinh miệt cùng châm chọc cố ý cất cao dọc. Phương Bình An, cô có năng lực thật, dám tìm người tới đe dọa tôi, cô cho rằng tôi sẽ sợ cô sao? Thật là hèn hạ vô sỉ. Đúng vậy, thật là đáng xấu hổ. Bà nữ sinh kế bên lập tức phụ lời. Cậu nói cái gì? Khâu thiếu chết đập mạnh mặt bàn, hung hăng chừng mắt nhìn Đàm Tuyền. Đàm Tuyền, người nào hèn hạ vô sỉ tự lòng anh rất rõ ràng. Về sau tốt nhất đừng để tôi thấy trên diễn đàn có câu nào nhục mạ Phương Bình An tôi, nếu không tôi sẽ không khách sáo nữa đâu. a đúng rồi, các người nói tôi ỉ thế hiếp người chứ gì. Bây giờ tôi sẽ ỉ thế hiếp người cho các người xem. Tôi đi ngay ngồi thẳng, người nào có ý kiến gì với tôi thì cứ thẳng mặt tôi mà nói, chứ mà để cho tôi thấy được người nào công kích bạn tôi, thậm chí dám công kích ngay cả người nhà tôi. Nụ cười luôn luôn ôn hòa của Bình An giờ trở nên lạnh lẽo vô cùng, làm cho người ta cảm giác đang đặt mình trong băng động ngàn năm. Vậy cũng chớ trách tôi thật sự ý thế hiếp người nha. A, bình thường tôi cũng thích liên lụy cả nhà. Cô dám uy hiếp bạn học, đàm Tuyền đứng phát dậy, nghiêm nghị như chính nghĩa thuộc về ta mà nhìn chằm chằm Bình An. Bình An cười lạnh, so với những người nào đó nhân phẩm tuột dốc đến vô hạn công kích người khác trên diễn đàn, tôi đây cũng được coi là quang minh chính đại rồi. Quang minh chính đại, vậy bọn họ là cái gì? Cô không thấy bọn họ nhục mạ bạn học sao? Quả thật là không bằng cầm thú. Đàm tuyền giết răng, ra vẻ ta đây là đang duy trì quang minh chính nghĩa. Gì, đừng lấy bản thiếu ra so với cậu, cậu so hơn được không? Khâu thiếu chiết liếc mắt xem thường đàm tuyền một cái. Người đàn ông thật sự sẽ không so đo với phụ nữ trước mặt mọi người khi dễ nữ sinh thì ra thể thống gì? Mới nãy trên diễn đàn, các người cũng liên hợp khi dễ mấy nữ sinh đó thôi. Đàm tuyền xanh mặt nhìn khâu thiếu chết anh ta không có một chút ấn tượng nào đối với nam sinh đột nhiên xuất hiện này, trước nay chưa từng thấy người này đi cùng với Phương Bình An, nếu như anh ta có gặp qua thì nhất định đã nhớ rồi. Mấy nữ sinh khác cũng nghĩ giống như đàm tuyền họ hoàn toàn không biết khâu thiếu chết từ đâu xuất hiện, từ trước đến nay chưa từng thấy qua, nếu đã từng gặp một nam sinh anh Tuấn như vậy nhất định là phải nhớ rõ chứ. Ai biết những người mồm miệng ác độc hùa nhau mắng một nữ sinh nhỏ bé đó cũng là nữ sinh đâu, tôi còn tưởng rằng là thứ cặn bã gì chứ, nếu biết cũng là nữ sinh chúng tôi khẳng định sẽ dịu dàng một chút rồi. Một nam sinh đứng bên cạnh khâu thiếu chết cười xấu xa trả lời. Những người khác cười ầm lên, đúng vậy, trên mạng thì làm sao biết ai là heo ai là khủng long, ai biết có phải là một tên biến thái thích công kích nữ sinh vừa xuất hiện hay không. Đàm tuyền và đám nữ sinh thức giận đến nỗi mặt mày tái mét cả. Bình an thức giận trợn mắt nhìn khâu thiếu chết một cái. Khâu thiếu chết sờ sờ chóp mũi, hướng về phía những nam sinh khác nói. Được rồi, các cậu nên làm gì thì đi làm đi, chớ phiền anh đây nữa. Trọng sắc khinh bạn nha. Những nam sinh kia phá lên cười. Được rồi, đừng quấy giày thời khắc gặp mặt tốt đẹp của khâu thiếu nữa. Rốt cuộc họ lập tức giải tán, không ai xem đàm tuyển ra gì. Khu tin số 2 hiếm khi nào ngồi đầy người như vậy. Không cần nhìn cũng biết tầm mắt của bọn họ là đang nhầm về phía này. Bình an nhìn đàm Tuyền trên người tỏa ra khí thế lạnh lùng giống như một nữ chiến sĩ đang tuyên chiến. Đàm Tuyền, chúng ta tranh đi cãi lại mãi thì cũng không có ý nghĩ gì, chi bằng chúng ta đánh cuộc đi, xem xem cuối cùng ai trong chúng ta có thể trở thành tân hội trưởng hội sinh viên. Cô dám cam đoan sẽ không dùng những thủ đoạn hèn hạ không? Cô là thiên kim tập đoàn phương thị, muốn có được vị trí hội trưởng hội sinh viên thì quá dễ. Anh không đáng để tôi phải giờ thủ đoạn gì, vì công bằng liêm chính, đến lúc đó sẽ để cho tập thể toàn trường bỏ phiếu. Bình an miệt thị nhìn đàm tuyền một cái kẻ có lòng dạ tiểu nhân sẽ luôn hoài nghi người khác cũng hèn hạ giống anh ta. Hạ chiến thư ngay trước bạn học cả nhà ăn, bởi vô luận thế nào cô cũng muốn cố gắng một lần. Có đôi khi làm người là vậy đấy, cho dù không thèm để ý đến cái danh lợi còn con kia nhưng cũng sẽ phải tranh một lần. Được. Đàm tuyền đáp ứng ngay, anh ta không tin là Phương Bình An có thể dùng tiền mà mua chuộc được toàn bộ người trong trường, với quan hệ của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ không thua một thiên kim chỉ được cái nhà giàu. Đàm tuyền tự tin sảng khoái đáp ứng như vậy cũng không lạ, anh ta hết lòng tin tưởng rằng đa số người cũng như anh ta, đều có lòng thù dạ hận với người nhà giàu. Nghe đàm tuyền đồng ý, Bình An cười nhạt không nói thêm nửa lời kéo khâu thiếu chết trở về chỗ ngồi của mình, ấn anh ngồi xuống, đưa mắt lạnh nhìn chằm chằm anh. Sao anh lại ở chỗ này? Ba người đám kỳ túy ý nhìn nhau, đồng lòng giữ im lặng, hăng hái giạt rào nhìn bình an và khâu thiếu chiết. Khâu thiếu chiết vừa thấy ba mỹ nữ ngồi đối diện, lập tức sơ tay lên. Xin chào ba vị mỹ nữ, xin chào mỹ nam, ba người đồng loạt gật đầu, bình an thức giận đá bắt chân khâu thiếu chiết một cái. Khâu thiếu chiết, khâu thiếu chiết lập tức ngồi thẳng người cười hiếp mắt nói. Anh chuyển trường đến đây học về sau chúng ta là bạn học, anh học đại học năm ba rồi, em mới đại học năm thứ hai thôi, về sau phải gọi anh là khâu học trường, biết không? Anh chuyển trường, bình an lại phải nhức đầu rồi, ba anh ta giám đốc sở giáo dục muốn chuyển trường quả thật không khó. Anh rốt cuộc muốn làm cái gì tại sao lại cùng đàm tuyền cãi vã chi vậy? Hắn ta đang khi dễ em, rất nhiều tin nhắn trên diễn đàn BBS đều từ một IP, hơn nữa đều là IP của hắn, nếu như không phải hắn ẩn mình để cổ động người khác công kích em, anh đem đầu của anh chặt xuống. Khâu thiếu chết kêu lên, Bình An yếu ớt nói, tôi biết rõ anh ta là tiểu nhân, nhưng anh không nhất thiết phải so đo với anh ta làm gì, tôi tự có biện pháp đối phó, hơn nữa trên diễn đàn nói gì cũng được, đó đều là chuyện của tôi. Dừng một chút, Bình An lại nói. Anh đã có bản lĩnh chuyển tới trường học của chúng tôi, chắc cũng có bản lĩnh xóa mấy bài đăng xóa đó chứ. Vậy mà cũng cần bản lĩnh sao? Khâu Thiếu chết sừng sốt một chút nhưng vẫn nói. Xóa bài đăng chắc chắn không thành vấn đề, lúc về sẽ kêu người xóa bỏ. Anh vừa chuyển trường tới đây thôi mà, sao chưa gì đã biết nhiều người như thế? Nghe kiểu anh ta nói thì biết ngay anh ta là một đại ca. Đều là người quen lúc trước có mấy người là con trai cấp dưới của ba anh, dù giao tình không sâu, nhưng cũng coi như là biết nhau. Khâu thiếu chiết nhún vai nói, anh đương nhiên sẽ không nói cho Bình An hay có mấy người là quen biết ở quán ba. Bình An thở ra một tiếng, cô cũng nhìn ra những người đó đều là người địa phương thành phố gờ, không nhắc tới bọn họ nữa. Khi không dỗi hơi anh lại chuyển tới trường học của chúng tôi làm gì. Trời rất vui, khâu thiếu chiết nhìn cô một cái cười nói. Lát nữa em dẫn anh đi tham quan xung quanh một chút xem trường học này như thế nào Không rảnh, bình an không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt giống như khâu thiếu chết là người mắt bệnh phong Cô nhất định tránh thật xa mới được Buồng công anh vì em mà đắc tội với nhiều người như vậy, em vẫn không coi anh là bạn Khâu thiếu triết ăn vạ vậy tôi sẽ tìm người đi cùng anh nhé Bình an đột nhiên nở nụ cười, đáy mắt lóe một tia rào hoạt Khâu thiếu chết nhìn cô một cái, đứng lên Thôi miễn đi, các vị Mỹ nữ ăn từ từ nhé, tôi đi trước đây, gặp lại sau. chương 88, không để. Sau khi khâu thiếu chết rời đi, kỳ tùy ý lập tức cầm chiếc đũa chỉ thẳng vào Bình An. Nói quyến rũ được một mặt hàng, như vậy từ lúc nào? Bình An còn chưa nói cho các cô biết chuyện thiếu chút nữa bị tạt axit sulfuric lúc nghỉ đông, sợ các cô sẽ lo lắng. Bây giờ việc khâu thiếu chết xuất hiện tại Học viện Đại học Kinh tế ngoại ngữ lại nhắc nhở cô một chuyện khác. Anh ta vì cô nên mới xuất hiện ở chỗ này, hay là nếu như không có cô anh cũng vẫn sẽ chuyển đến đây. Cô rất chắc chắn kiếp trước chưa bao giờ nhìn thấy khâu thiếu chết ở trường học nhưng mà trường học lớn như vậy không gặp qua anh ta cũng là chuyện rất bình thường. Nếu như kiếp trước anh chuyển trường tới đây, vậy rất có thể anh đã quen biết đỗ hiểu mị ở khoảng thời gian này, vậy cuối cùng trong việc hãm hại cô là do anh bị đỗ hiểu mị lợi dụng hay là anh cùng đỗ hiểu mị hợp tác? Cô thật sự không hy vọng là vế sau, nhưng nếu quả thật là vế sau, cô nhất định sẽ không để cho khâu thiếu chiết và đỗ hiểu mỉ có cơ hội cùng nhau hãm hại cô lần nữa. Sao lại ngây người ra vậy, hay là đang nghĩ đến vị khâu thiếu ra kia? Kỳ túy ý thấy Bình An chỉ lo ngần người mà không có chú ý câu hỏi của các cô. Bình An lấy lại tinh thần, nhìn họ cười ha ha. Thật ra thì tớ và khâu thiếu chiết cũng chỉ mới bắt đầu quen lúc nghỉ đông thôi. Lúc đó tớ đang đến công ty ao mi học lúc chuẩn bị về nhà, có một kẻ điên nhảy ra tạt axit sulfuric vào tớ, khâu thiếu chiết đã thay tớ lãnh cú đó. Cô cố gắng nói giảm đến hết mức có thể bởi không muốn hù dọa ba người chị em tốt của mình. Cái gì, kỳ tùy ý kinh ngạc kêu một tiếng, lại khiến những ánh mắt vốn lúc nãy đã vô cùng vất vả để rời đi giờ lại hứng thú quay sang nhìn các cô tiếp cô trợn mắt nhìn những người đó một cái, mới hạ thấp giọng hỏi. Người nào lại dám tạt axit vào cậu? Sao cậu không nói sớm tóm lại là việc gì thế? Vẻ mặt tống tiếu tiếu và vì uy ý, ý cũng khẩn trương hẳn lên. Sao cậu không nói chuyện này với bọn tớ lúc nghỉ đông? Cậu đã đắc tội người nào hả? Các cậu không cần lo lắng như vậy, không phải tớ vẫn đang tốt lành đây sao? Thật ra thì tớ cũng không quen biết người đó, đại khái là một tên điên thôi. Cô không muốn nói là vì Hà Tư Lâm mới thiếu chút nữa bị tạt axit, mặc dù cô rất thất vọng đối với Hà Tư Lâm, nhưng cũng không muốn cho nhiều người biết rằng anh đã từng vì một người đàn bà mà thiếu chút nữa phá hủy chính mình. Bắt được người không, kỳ Tú ý nghi hoặc, vì uy uy lại nói, có thể là tới trả thù giống như trên TV không? Bình an, ba cậu là một người phong lưu, hay là vì ba cậu nên muốn tổn thương cậu? Tống tiếu tiếu và kỳ Tú ý đồng thời lườm cô một cái. Xùi cái miệng quạ đen nhà cậu, làm gì có nhiều chuyện nhảm nhí đến vậy? Bình An nở nụ cười. Nếu như là vì ba tớ, vậy thì phải bắt cóc tớ, chứ không phải tạt axit tớ. 7. Ba người đồng loạt chừng mắt với cô. Được rồi, được rồi, không đùa nữa, thật ra bây giờ tớ rất an toàn, đã không sao nữa rồi. Tớ không nói cũng bởi vì giờ các cậu lo lắng, hơn nữa mới qua năm mới, nói đến những việc này không phải xui xẻo sao. Bình An lập tức cười ha hà giải thích. Chẳng qua là nhìn khâu thiếu chết lại không giống như loại người thấy việc bất bình ra tay giúp đỡ nha. Kỳ túy ý sở lên cầm, nghi ngờ liếc xéo bình an. Cậu thật sự không quen anh ta trước chứ, chỉ gặp qua mấy lần chứ không tính là quen biết. À, anh ta là con trai của giám đốc sở giáo dục đấy. Bình an thản nhiên tính ra thì khâu thiếu chết không phải là người có bản tính xấu, chỉ là chưa đủ chín chắn nên sẽ rất dễ bị lợi dụng. Thì ra là kẻ có lai lịch lớn, tống tiếu thiếu gật đầu một cái. Hay là anh ta muốn theo đuổi cậu chứ gì, nếu không sao có thể tự hy sinh mình như vậy? Thiếu thiếu cậu nói đúng chóc, vì uy uy cười to, bình an biểu môi, khâu thiếu chết nếu như làm bạn thì có thể, chứ nói đến làm tình nhân thì miễn bản đi. Kỳ túy ý đồng ý phụ lời, loại người thuộc dạng cán bộ cao cấp này làm sao có thể chỉ trung thủy với một người phụ nữ duy nhất được. Bây giờ anh ta thấy mới mẻ thì theo đuổi cật lực cái gì cũng nguyện ý làm vì cậu đến khi cảm thấy hết mới mẻ hứng thú nữa chắc chắn anh ta vừa quay đầu đi liền quên cậu mất tiêu rồi. Tiểu ý phân tích sâu sắc lắm, tống tiếu tiếu gật đầu cảnh cáo bình an, cậu cũng đừng có mà tùy tiện động lòng với khâu thiếu chết đấy tơ thấy ánh mắt anh ta nhìn cậu cũng không phải là loại đám đuối đưa tình gì đó đâu. Các cậu đừng có lo lắng chuyện không đâu chẳng phải bình an còn có tổng tài tập đoàn nghiêm thị gì đó sao. Đây thì gọi là tình yêu kiểu gì, vì uy úy chợt nhớ tới lúc trước Trịnh Yến Đình có đề cập tới chuyện bạn trai của Bình An. Được vì uy úy nhắc nhở một lời như vậy, hai người khác cũng liền nhớ tới. Trịnh Yến Đình nói vậy là có ý gì? Bình An thở ra một tiếng, lần trước tớ với nghiêm túc mua đồ ở siêu thị vừa đúng lúc gặp phải cô ta. Chật các cậu không thấy biểu hiện của cô ta lúc đó thôi, giống như con sói đang đói lại gặp được dê con vậy đó, tớ thấy rét lạnh dùng nghiêm túc vậy đó. Được rồi, đó không phải là trọng điểm. Kỳ thúy ý gõ vào đầu cô một cái. Tình cảm giữa cậu và nghiêm túc đã tốt đến mức có thể cùng đi dạo siêu thị rồi hả? Không phải, bà nội nghiêm túc và bà ngoại tớ là đồng nghiệp cũ, bữa đó họ tiện thể ở lại nhà bà ngoại tớ ăn cơm, tớ bị sai đi mua này nọ, anh ta chỉ là đi theo giúp tớ sách đồ mà thôi. Bình an nín khe không nhắc đến chuyện nghiêm túc muốn cô làm bạn gái anh cũng không biết tại sao mà chỉ là không muốn nói ra trong tiềm thức cô vẫn cảm thấy lời nói kia không giống thật. Người đàn ông nhưng nghiêm túc chính là đại thần trong truyền thuyết đó nha. Bình an, lúc nào thì mời anh ta ra cho người phàm như chúng tớ được gặp một lần với. Vì uy uy cười híp mắt nói, bình an để đũa xuống. Đại thần đều là cao không với tới, tốt nhất là về nhà nằm mơ còn dễ hơn. Họ bưng khay ăn để vào chỗ thu khay, sóng vai đi trở về ký thúc xá, tông tiếu tiếu kéo cánh tay bình an, cười hỏi. Mặc dù nghiêm túc xì căng đan không ít nhưng thử tổng hợp lại tố chất thì lại tuyệt đối là người đàn ông tuyệt đỉnh độc nhất vô nhị cậu không cảm thấy động lòng sao. Nhiều xì căng đan không khác gì mấy tên lăng nhăng bay bướm như vậy tớ còn có thể động lòng sao. Bình An buồn cười hỏi, cái này rất khó nói nha, những xì căng đan đó có trời mới biết là thật hay giả, huống chi một người đàn ông yêu tú như anh ta nếu bên cạnh một người phụ nữ cũng không có thì mới khiến người ta lo lắng chứ. Thật ra thì người đàn ông trước hôn nhân như thế nào cũng được, chỉ cần sau khi kết hôn thì toàn tâm toàn ý với vợ thì có cái gì không được đâu chứ. Kỳ tuy ý nói, lời tiểu ý rất có lý nha, có xì căng đàn với nghiêm túc toàn là minh tinh ca sĩ, nói không chừng đều là muốn mượn danh của anh ta để nổi tiếng, chưa chắc những xì căng đàn đó là thật nha. Tống Tiếu Tiếu là một người viết tiểu thuyết, cũng đã đem vai nam chính không có ai đảm nhận trở thành nghiêm túc, cũng chỉ có anh mới phù hợp yêu cầu của vai nam chính trong tiểu thuyết thôi. Trong lòng Bình An khẽ dục dịch nhưng vẫn cứ lắc đầu ngoài ngoài. Mà gì căng đan của anh ta là thật hay giả cũng đâu có liên quan gì đến tớ. đề tài nghiêm túc không được bàn luận thêm nhiều, họ chuyển sang chuyện đàm thuyền muốn nhất quyết phân cao thấp cùng Bình An. Sau khi về lại ký túc xá, Bình An lên diễn đàn trường liền phát hiện các bài viết trước về cô quả thật đã không còn. Ngược lại chuyện đánh cực của cô và đàm tuyền lại được đăng lên, mấy lời bình luận đều tương đối ôn hòa, không giống những bài trước toàn những bình luận công kích. Nhìn một chút cô không có hứng thú gì lại tắt đi. Gọi điện thoại cho những bạn học muốn làm thêm, hẹn 4 giờ chiều ở cửa siêu thị gặp mặt. Cô nhìn kỹ tư liệu họ để lại trong trang cá nhân của mình, tổng cộng có 8 người phù hợp yêu cầu của cô, nhưng cô lại không cần nhiều người như vậy. Không thể làm gì khác hơn là cùng hẹn gặp mặt ở cửa siêu thị lúc 4 giờ chiều, đến lúc đó sẽ xác định luôn sẽ tuyển người nào. Ngủ chưa xong, Tống Tiếu Tiếu và Kỳ túy ý bàn nhau đi dạo phố, nên tìm vi úy úy và Bình An cùng đi. Buổi chiều chi đoàn trường có việc tớ không đi được. Vì Úy Úy là cán sự trong chi đoàn trường, bình thường cũng rất là bận rộn. Còn cậu, Bình An? Tống Tiếu Tiếu nhìn về phía Bình An, Bình An nói, các cậu đi đi tớ muốn đi gặp một lượt những bạn học đã nhận lời làm thêm. Sao cậu không tìm chúng tớ làm thêm cho cậu? Vì Úy Úy cười hỏi, Thôi đi đừng xảo cậu mỗi ngày so với tớ còn muốn bận hơn, ở đó mà có thời gian làm thêm, tiểu tiểu còn phải gõ chữ tiểu ý thì tương đối rảnh rỗi, nhưng trường học lớn như vậy chỉ có 2-3 người tuyên truyền thì không hiệu quả đâu. Bình An cười nói, kỳ túy ý vừa mặc áo khoác vào vừa nói, tớ hẹn đám bạn bên các trường đại học công khác tối mai ăn cơm rồi, đến lúc đó chúng ta cùng đi đi tớ còn nói qua với họ chuyện đó, hình như họ cũng rất có hứng thú. Được, Bình An đồng ý. Tống tiếu tiếu và kỳ tùy ý đi ra cửa, bình an nhìn đồng hồ còn một tiếng nữa mới tới 4 giờ, liền muốn lên mạng một chút. Cô mở laptop ra, mới vừa đăng nhập kêu kiêu thì có vài người gửi tin nhắn đến. Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân nhắn đến, bởi họ thấy bài đăng trên diễn đàn nên nhắn tin hỏi thăm cô. Còn có vài người trong hội sinh viên, có người trách cô sao lại đối nghịch cùng đàm Tuyền, cũng có người đối với cô bày tỏ ủng hộ và quan tâm. Thật ra thì quan hệ của đàm Tuyền ở trong hội sinh viên cũng không phải đặc biệt tốt cho lắm, là một người quá độc đoán qua tranh quyền nên anh ta dễ làm cho người khác bất mãn, còn Bình An mặc dù không đặc biệt xuất sắc nhưng do cô luôn bình tĩnh ôn hòa nên cũng làm nhiều người thích làm việc với cô. Thấy những tin nhắn này mới nhớ hai ngày nay cô cũng không có lên kêu kêu cô trả lời lại mỗi người bọn họ một khuôn mặt tươi cười, thấy chị Yến phân vào Phùng Ngọc Đình gửi lời trách cứ, Bình An cười một tiếng cho qua cũng trả lời bằng khuôn mặt tươi cười giống những người kia. Không tới một phút chị Yến Phân đã trả lời tin nhắn của cô. Phương Bình An, làm người không thể không biết xấu hổ như vậy, có tiền thì giỏi lắm sao? Có tiền là có thể tùy tiện khi dễ người khác sao? Tôi cho cô biết nếu là cô làm hội trưởng tôi chắc chắn rút lui khỏi hội sinh viên. Bình An bật cười, đàm Tuyền có một fan hâm mộ trung thành như vậy thật không tệ nha. Phùng Ngọc Đình cũng trả lời qua. Phương Bình An, cô khiêu chiến bản thân bằng một đỉnh cao mà cô không thể với tới, không phải là có dũng khí, mà là không tự lượng sức mình. Biểu tượng forum của hội sinh viên đang nhấp nháy thì ra chị Yến Phân vào đây lặp lại lần nữa những lời mà vừa nãy cô ta chat riêng bên ngoài. Có mấy người bình thường quan hệ khá tốt với chị Yến Phân đều có lời đồng ý với lời nói của cô. Hội sinh viên căn bản là một đoàn thể tự do, mỗi người đều có quyền tự do, bạn học Phương đã có năng lực này, tôi hoan nghênh khiêu chiến của cô. Đàm Thuyền cũng ra mặt nói chuyện, nếu Đàm Thuyền cũng đã nói vậy, mọi người cũng không cần trách cứ ai nữa chuyện này ai đúng ai sai chẳng quan hệ gì. Ông Hiền bân nhắn một tin ngay sau tin của Đàm Thuyền. Tài trợ của hội sinh viên trước giờ vẫn do chị Bình An tìm được chị tuyệt đối có tư cách làm hội trưởng. Lâm Tĩnh cũng nói ra, Bình An mở cửa sổ kiêu kiêu của Lâm Tĩnh đang nhấp nháy ra. Chỉ những người đó xấu tính thật cứ làm như Đàm Thuyền trời sinh là hội trưởng hội sinh viên vậy đó, ai khác cũng không có tư cách. Đừng để ý họ làm gì quan trọng nhất là kết quả sau này. Bình An trả lời tin nhắn của cô. Bây giờ em có rảnh không? Tới ký túc xá của chị một chút đi. Lập tức tới ngay, trường sau nghiêm đại thúc xuất hiện ầm ầm ở hết biết luôn nhá. chương 89, giai nhân ước hẹn. Ký túc xá Lâm Tĩnh cách tòa nhà của Bình An cũng không xa, không đến 10 phút đã có tiếng gõ cửa. Học tỷ, ngoài cửa trừ dáng người hoạt bát đáng yêu của Lâm Tĩnh còn có dáng người cao gầy của Diệp Hiểu Vân. Sao các em lại cùng đến đây vậy? Bình An mở cửa cho các cô đi vào, lấy đặc sản từ quê kỳ túy ý mang ra tiếp đãi họ. Hiểu Vân biết em muốn đến chỗ chị, cho nên đi cùng. Lâm Tĩnh cười nói, đây là lần đầu tiên cô tới ký túc xá của Bình An. Học thì ký túc xá của mấy chị thật xinh đẹp. Ký túc xá của trường không phải đều giống y như nhau sao? Bình An cười hỏi, ký túc xá của các chị Tốn rất nhiều tâm tư nha, cảm giác đặc biệt ấm áp. Mặc dù các ký túc xá đều giống nhau về bố cục nhưng bởi vì cách trang trí tỉ mỉ nên cảm giác cũng không giống nhau. Bình An cười nói, đây đều là ý tưởng của ba vị mỹ nữ kia chị lười lắm, nhưng đã là một cô gái thì nhất định phải đối xử tử tế với chính mình, bất kể là chỗ ở hay là quần áo trên người, không cần tốt nhất nhưng phải thoải mái nhất. Diệp Hiểu Vân nhìn như gương mặt của Bình An vẫn tươi như hoa hai má lúm đồng tiền, trần chờ một chút mới hỏi. Học tỷ, hiện tại rất nhiều người trong hội sinh viên đều tin tưởng lời nói đàm tuyền cho là chị cư xử không phải với anh ta có nên giải thích với họ một chút không? Hừ, lê lết theo bọn họ mà giải thích thì có hữu dụng không? Lâm Tĩnh còn tức giận việc mình bị gạt ra rìa, không thông báo cho bọn họ đi họp, đã vậy còn tự tiện để đàm tuyền kiêm nhiệm vị trí tổ trưởng tổ ngoại giao. Chuyện ở hội sinh viên không cần để ý làm gì, hôm nay chị tìm các em tới là vì muốn cùng nhau bàn bạc một chuyện khác. Chuyện này là chuyện riêng của chị, không liên quan gì đến chuyện của hội sinh viên. Bình An nói, hiện giờ cô không có thừa tâm tư đâu mà đi để ý người ta nghĩ về cô như thế nào, chỉ cần đem cửa hàng độc quyền ca của mình phát triển thành công, sau đó cô mới có thể chuyên tâm đối phó đàm tuyển. Ý chị là chuyện làm thêm nói trên diễn đàn đó hả? Lâm tĩnh hỏi, Bình An nhẹ nhàng gật đầu. Đúng vậy, chị có mở cửa hàng độc quyền bán hàng ca ngoài trường. Hiện tại cần người tuyên truyền dùm chị, nên muốn hỏi các em có muốn làm thêm hay không? Chị tự mình mở cửa hàng. Lâm Tĩnh kinh ngạc hỏi. Em còn tưởng là chị muốn tìm người làm thêm cho công ty gì đó chứ, thì ra là tìm cho cửa hàng của chị. Bình An cười nói. Đúng vậy, chị muốn thử việc gây dựng sự nghiệp của riêng mình. Không nói rõ lý do mở tiệm bởi dưới cái nhìn của người khác việc cô muốn thông qua cố gắng của chính mình để có bầu trời riêng là chuyện rất buồn cười. Cô không trông mong việc người khác hiểu được lý do tại sao một thiên kim danh giá lại muốn tự mình vất vả mở cửa hàng quyết tâm này từ cô biết là được rồi. Nhãn hiệu len ca này hình như em chưa từng nghe nói qua. Diệp hiểu vân nghi hoặc hỏi. Chị, đây là sản phẩm của quốc gia nào vậy? Cửa hàng độc quyền của chị mở ở trung tâm thương mại nào vậy? Thật ra thì cũng không phải là nhãn hiệu lớn, mà là sản phẩm chăm sóc da mới của Hàn Quốc bởi chị biết công ty Aomi sẽ làm đại diện nên mới mở cửa hàng này, nữ sinh trường chúng ta nhất định sẽ rất thích. Bình An giải thích, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Chị, chị mở ở trung tâm thương mại. Cái trung tâm thương mại ở ngoài trường đại học chúng ta ấy hả? Bình An cười hỏi, sao vậy, chứ nghĩ là chị mở ở đâu? Đây là chị tự mình vay tiền đầu tư đó, chỉ được thành công không thể thất bại đâu nha. A, chị, chị nói đùa sao, chị mà cần vay tiền người khác à? Diệp Hiểu Vân hỏi một cách không thể tưởng tượng nổi. Thật quy định của Phương gia chính là như vậy, nếu như không thể tự mình khai mở một phen sự nghiệp thì không có tư cách bước vào tập đoàn Phương thị. Bình An nửa thật nửa giả tìm lý do để giải thích. Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cùng bừng hiểu ra. Chỉ thì ra chị cũng không an nhàn nha. Bình An cười gật đầu ngay. Nếu chương trình học của các em học kỳ này không nhiều thì có thể đến tiệm của chị làm thêm đó. Không có nhiều chị, chúng em giúp chị. Lâm tĩnh lập tức sung phong. Đây không phải là công việc của hội sinh viên cho nên chị sẽ tính tiền lương cho các em. Không cho phép nói không cần, buôn bán là buôn bán. Cho dù chúng ta giao tình khá hơn nữa cũng không thể làm như vậy. Sau này nếu muốn lừa các em đến làm việc miễn phí tại phương thị thì chị mới có thể miễn cưỡng suy tính một chút. Bình An nói đùa. Lâm Tĩnh thu hồi câu nói muốn cự tuyệt tiền lương cười nói. Vậy chúng ta có thể kiếm thêm chút tiền tiêu vặt rồi. Đừng ảnh hưởng học tập mới tốt. Bình An nói cầm điện thoại di động lên nhìn thời gian, đã là 45 inch rồi. Chỉ còn hẹn mấy người bạn học muốn làm thêm đến cửa siêu thị gặp mặt nữa, các em có muốn cùng đi không? Đi, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cũng hăng hái giặt rào. Chỉ, chỉ có phương án tuyên truyền chưa? Vừa nói vừa ra khỏi ký túc xá. Lúc tới cửa siêu thị là vừa đúng 4 giờ quả nhiên đã có mấy nữ sinh ở ngồi ở một chỗ chờ bình an Bình an chào hỏi các cô, đề nghị chi bằng đến nhà ăn tìm cái bàn ngồi xuống nói chuyện tiếp Trong 8 nữ sinh này có 5 người là sinh viên năm nhất, 3 người là sinh viên năm hai Lúc đi đến nhà ăn, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân nói chuyện với bọn họ cô cũng âm thầm quan sát họ Từ hành động cử chỉ của một người có lúc có thể nhìn thấu rất nhiều thứ Sau khi tìm được cái bàn trong góc khuất của nhà ăn ngồi xuống, Bình An hỏi thăm mấy vấn đề chung chung, rồi cũng không nói chuyện nhiều liền để cho họ đi về. Học thì, sao em cảm giác có mấy người không phải đến để đi làm thêm, mà là giống như bắt các cô làm chuyện khổ sai gì á? Đợi sau khi những người đó rời đi, Lâm Tĩnh mới nhỏ giọng nói. Diệp Hiểu Vân cười nói, họ đều là những sinh viên nghèo, muốn làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt là chuyện đương nhiên. Chẳng qua là mọi người đều là bạn học, giờ biết là đến làm thêm cho chị. Họ cảm thấy dường như thật mất mặt cho nên có thái độ tự ái đó mà. Bất kể là làm cho ai tính tự ái quá cao đều không được. Bình an nhàn nhạt nói cô không phải tổ chức từ thiện, không thể bởi vì các cô là sinh viên nghèo mà cho các cô công việc, nếu cô bỏ ra đương nhiên cô cũng muốn thu được hiệu quả. Chính là vậy đó, họ sợ đi tuyên truyền từ ký túc xá này đến ký túc xá khác sẽ mất hết mặt mũi. Lúc trước họ đi phát truyền đơn cho công ty tài trợ hội sinh viên nên cũng hiểu là sẽ có chút mắc cỡ. Nhưng mà cái cô tên Bạch hàm không thể. Diệp Hiểu Vân nói, bình an nhớ tới cô bé cười tít mắt đến không thấy cả tổ quốc kia, nụ cười ngọt ngào cực kỳ thân thiết, khi biết là cô muốn tìm người làm thêm cho cửa hàng kinh doanh độc quyền của mình thì cũng không có vẻ mặt đặc biệt kinh ngạc hay là khinh thường gì, bởi vậy ấn tượng của cô đối với cô bé không thể. Em có nghe nói về Bạch Hàm, là sinh viên học viện nghệ thuật học ngành thiết kế, hình như mỗi cuối tuần đều đi làm, nghe nói tiền học phí cùng tiền tiêu vặt của cô ta là do tự bản thân đi làm kiếm được cũng không biết gia cảnh như thế nào, mà cô ta cũng không có xin trợ cấp học sinh nghèo. Lâm Tĩnh nói, vậy sao, thật sự nhìn không ra, nhìn Bạch Hàm khí chất tươi mát cử chỉ hào phóng, xuất thân hẳn không phải là quá thấp. Chỉ, chỉ cảm thấy thế nào, Lâm Tĩnh nhìn bình an, không biết cuối cùng cô quyết định chọn những người nào. Chọn bạch hàm đi, những người khác để sau hãy nói. Có Lâm Tĩnh cùng Diệp Hiểu Vân rồi nên cô cũng không cần nhiều người lắm. Trước tiên chị dẫn các em đến cửa hàng của chị dạo một vòng. Sau khi đến cửa hàng, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đi theo chiêm mộng nì học kiến thức chăm sóc ra, Bình An nhớ tới cuộc hẹn với Lê Thiên Thần nên chào tạm biệt bọn họ. Mới vừa đi tới bên cạnh xe của mình, điện thoại di động trong túi liền vang lên. Bình An, em đang ở đâu? Giọng nói của Lê Thiên Thần. Vẫn còn ở trường, tôi sẽ đến ngay bây giờ. Bình An nhàn nhạt nói, Lê Thiên Thần hẹn gặp cô ở cửa hàng sushi Thiên Anh Hoa, là nơi lần trước cô cùng nghiêm túc đi ăn gặp phải anh ta và đỗ hiểu mị. Anh đến đón em, Lê Thiên Thần nói, không cần, tôi tự đi được. Mở cửa xe, Bình An nổ máy cúp điện thoại của Lê Thiên Thần. Xe mới vừa lái lên đường lớn không bao lâu, điện thoại di động lại vang lên, Bình An nổi giận nhét tai nghe vào tai. Tôi sẽ đến ngay, không cần anh phải đón. Tiếng cười trầm thấp nhẹ nhàng chậm chạp xuyên thấu qua làn sóng điện thoại truyền vào trong tai cô thẳng đến trái tim cô, Bình An ngần ra. Sao biết là anh muốn hẹn em? Giọng nói chầm thấp của nghiêm túc chậm rãi vang lên. Bình An hơi bối rối. Hóa ra là anh có chuyện gì à? Nghiêm túc thất vọng than nhẹ. Sao nghe giống như đang thất vọng vậy? Chẳng lẽ còn có người đàn ông khác tìm em sao? Đúng vậy, nhưng hiện giờ tôi thật không muốn đến nơi đó. Bình An cười nói, nghe được âm điệu thất vọng kia tâm tình của cô không hiểu sao nhẹ nhàng hẳn lên. Vậy anh có nên đến chặn em lại, không để cho em hẹn hò với người đàn ông khác không? Thanh âm của nghiêm túc có chút bất đắc dĩ. Bình An không muốn càng nói càng mập mờ với anh. Anh tìm tôi có chuyện gì? Có chuyện mới có thể tìm em sao? Nhớ em. Giọng nói trầm ấm quyến rũ nồng đậm giống như rượu ủ lâu năm, làm sai lòng người tim Bình An lỡ một nhịp đập giống như thật sự có thể cảm nhận được nhớ nhung của anh lúc này. Lời này anh đã nói với bao nhiêu phụ nữ rồi, nhớ tới xì căng đan của anh, rung động rất nhỏ trong lòng Bình An lập tức bình tĩnh lại. Chưa từng nói, Bình An, hai ngày nay ở trường học thế nào, nghiêm túc nhẹ giọng hỏi. Không thể, Bình An thản nhiên nói, giống như có thể nghe được tiếng thở dài mỏng manh của anh. Được rồi, em lái xe địa anh không thèm nghe em nói nữa, chuyên tâm lái xe cuối tuần anh sẽ tìm em. Bình An nhẹ nhàng ừ một tiếng, chần chờ một chút mới cúp máy bỏ tay nghe ra. Từ đầu đến cuối, Bình An không hề phát hiện khoảng 10 mét sau xe cô là một chiếc xe màu po sơ đen vẫn theo sát người đàn ông trên xe mặc áo sơ mi trắng, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm về phía trước, một tay cầm tay lái, một tay cầm điện thoại di động thật lâu sau, khóe miệng mới cong lên một nụ cười bất đắc dĩ. Hai chồng mắt sâu thẳm kín đáo cất giấu vẻ yêu chiều mà ngay cả anh cũng không phát giác được. Hai ngày không có gặp cô nhóc này rồi nên tối nay muốn đến tìm cô ăn cơm, không gọi điện thoại cho cô trước chỉ vì muốn xem khi cô nhìn thấy mình thì sẽ có biểu hiện gì, là vui mừng hay là chán ghét. Anh chưa bao giờ thử qua cái cảm giác không thể nắm trong tay này. Vừa tới cửa trường học thì gặp xe của cô đi ra cho nên mới nhịn không được mà gọi điện thoại cho cô. Không ngờ là cô lại đã có hẹn trước rồi, rốt cuộc ai hẹn cô thế? anh không phải là kẻ cuồng rình rập, hoàn toàn không có ý muốn theo dõi cô, nhưng vẫn bất tri bất giác đi theo cô tới ngoài cửa Thiên Anh Hoa, xe của anh dừng ở chỗ cách cô 50m. Khi thấy cô xuống xe đi về phía người đàn ông đang đứng chờ ở cạnh cửa thì đôi mắt sắc bén của Nghiêm Túc lại càng thêm thâm trầm. Là Lê Thiên Thần, chương 90, bày tỏ chân tình. Từ trên xe bước xuống, Bình An liếc mắt một cái liền thấy Lê Thiên Thần mặc Âu phục màu đậm đứng ở ngoài cửa thiên anh hoa chờ cô, những ánh đèn sạc sỡ lóa mắt chiếu trên người anh ta càng làm rõ dáng người cao to đẹp trai, dáng vẻ đứng trời yên lặng hấp dẫn không ít sự chú ý của những phụ nữ đi ngang qua. Bình An, gương mặt đẹp trai lạnh lùng đột nhiên thay đổi như băng tan trên mặt hồ tĩnh lặng tràn ra tầm tầng nụ cười dịu dàng, cất bước đi về hướng Bình An. Chờ lâu chưa? Bình An gật đầu chào anh ta tránh cánh tay anh ta đưa tới muốn dắt tay của cô. Anh cũng vừa tới, mới tựu trường bận không? Lê Thiên Thần hạ mắt lưu luyến nhìn cô. Anh ta trở về thành phố G đã 10 ngày nhưng vì vội vàng muốn soạn sửa để đi thành phố S nhậm chức nên căn bản là không có thời gian tìm cô. Giờ nhìn thấy gương mặt trắng nõn mềm mại của cô mới biết mình nhớ cô bao nhiêu. Cũng tốt cũng không bận lắm. Bình An đã tới nơi này một lần, biết nhà hàng sushi này được thiết kế bởi một kiến trúc sư nổi tiếng cầu quái cố ý khiến lối đi tối mờ giống như vào động quỷ, nhất định là thiết kế dành cho những đôi tình nhân rồi. Cô cố ý cách xa Lê Thiên Thần ba bước nhìn rõ ràng khu vực sau cánh cửa gỗ rồi mới đi vào. Vào phòng riêng, Lê Thiên Thần rót cho cô ly trả nóng. Em gầy đi rất nhiều. Bình An cười nói, vậy sao, anh còn chú ý đến cái này à? Lê Thiên Thần nhìn cô chăm chú thật sâu. Anh quan tâm đến tất cả những điều về em. Cảm ơn, anh thật là nhân viên tốt của ba tôi. Ngay cả con gái ông cũng quan tâm như vậy. Bình An cố ý vặn vẹo ý thức của anh ta. Không phải vì em là con gái chủ tịch. Lê Thiên Thần thấp giọng giải thích, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm đặt trên hai chân. Anh rất hối hận. Đến bây giờ mới hiểu được tâm ý của mình. Lúc em yêu thích anh, anh lại vì tự ti mà không dám tiếp nhận em. Hiện tại anh không dám cầu mong xa vời là em lại tin tưởng anh lần nữa, anh chỉ hy vọng em hiểu một điều cho dù em không phải là con gái chủ tịch, anh vẫn thích em như xưa. Đêm nay anh tìm em cũng không phải là muốn em đáp ứng anh cái gì. Mặt bình an không chút thay đổi, chỉ nghe mà không tiếp lời. Lê Thiên Thần đưa ánh mắt dịu dàng mà thâm tình nhìn cô. Anh phải xa thành phố G25, cái mà anh luyến tiếp nhất chỉ có em. Bình An, hai năm sau, nếu như lúc anh trở lại mà bên cạnh em không có người khác có thể cho anh một cơ hội hay không? Nghe anh ta thổ lộ thâm tình, khóe miệng Bình An hiện lên nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Kiếp trước cô tin tưởng rằng hễ mình cố gắng thì nhất định sẽ làm cho Lê Thiên Thần yêu cô. Sau khi kết hôn với anh ta, cô chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của anh ta cả, bởi anh ta vẫn rất tốt với cô, rất săn sóc cô. Mà sau khi trọng sinh cô sẽ không bao giờ tin anh ta nữa, nếu như anh ta đã từng yêu cô, cho dù chỉ là một chút, một chút xíu cũng được, thì dù thế nào cũng không thể làm ra những chuyện tổn thương cô như vậy. Đã từng yêu bao nhiêu, thì giờ cô hận anh ta bấy nhiêu. Nỗi hận của cô không cách nào giải thoát nên mới luôn ôm lòng hoài nghi đối với tất cả những người có thể tổn thương cô. Cô biết nếu cứ tiếp tục như vậy, cô nhất định sẽ rất mệt mỏi, nhưng cô lại không có cách nào thoát ra được. Cô không có cảm giác an toàn, chỉ có thể chính mình tự đi tìm phương pháp có thể làm cho bản thân cảm thấy an toàn, để cho cuộc sống của mình được thoải mái hơn một chút. Mà giờ Lê Thiên Thần đang nói gì vậy? Nói lời yêu cô chân tình thật lòng đến thế, nếu như trước đây thì thể nào cũng làm cho người ta cảm động, nếu như cô chưa từng trải qua những nỗi thống khổ đến cắt ruột đứt gan kia có lẽ cô sẽ thật sự bị anh ta làm cho cảm động. Bình an, nếu như bởi vì những chuyện lúc trước mà em oán trách anh hay hận anh, vậy thời gian 2 năm tới này, em có thể từ từ quên đi, chờ anh trở lại đền bù cho em gấp đôi được không? Anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Lê Thiên Thần lại một lần nữa dịu dàng cầu xin. Bình an đưa mắt hờ hững nhìn anh ta. Đối với người đàn ông mà cô đã từng dốc hết tất cả tâm tư để yêu này, muốn cô không còn chút cảm giác nào với anh ta thật sự không hề dễ dàng, bởi nỗi oán hận đối với anh ta đã vượt qua tất cả. Nhưng cho dù trong lòng khinh thường, bình an vẫn bình thản mở miệng hỏi thanh âm cực kỳ bình tĩnh. Lê Thiên Thần, sao anh dối trá quá vậy? Nếu như tôi không phải là con gái chủ tịch tập đoàn Phương Thị Anh có ăn nói khép nép với tôi như vậy không? Nếu như anh thật sự yêu tôi, nên biết cái gì đối với tôi là hạnh phúc nhất mới phải. Cho dù em chỉ là một người con gái vô cùng bình thường, anh cũng yêu em, đối với anh mà nói cõi đời này chỉ có một phương bình an. Lê Thiên Thần vội vàng cầm tay của cô, hy vọng cô có thể hiểu tâm ý của anh ta. Tôi đã không còn thương anh nữa. Bình an lạnh lùng rút tay mình ra. Tôi nghĩ chúng ta không cần thiết nói thêm gì nữa. Rốt cuộc em muốn như thế nào mới tin tưởng anh? Lê Thiên Thần lớn tiếng hỏi, anh ta thật sự cảm thấy sợ hãi, chưa bao giờ sợ sẽ mất cô như lúc này. Anh ta phải rời khỏi nơi này 2 năm. Hai năm này cô rất có khả năng sẽ gặp được người đàn ông trẻ tuổi giống cô cũng có thể gặp được người đàn ông tốt hơn so với anh ta. Nếu như cô yêu người khác, vậy anh ta sẽ hoàn toàn mất cô rồi. Trước khi đi, anh ta phải làm cho cô tin tưởng mình, để cho cô có ý chờ mong anh ta trở về một chút. Nhưng anh ta thật sự không thể tưởng tượng được rằng cô thật sự không còn một chút xíu tình cảm nào đối với anh ta. Anh rời khỏi tập đoàn phương thị thì tôi lập tức tin rằng anh yêu tôi thật. Bình An đứng lên, cúi đầu nhìn anh ta lạnh lùng cười, đúng vậy, anh ta rời khỏi tập đoàn phương thị thì sẽ không có cơ hội tổn thương ba. Chỉ cần em nguyện ý gả cho người hai bàn tay trắng như anh, anh rời đi ngay. Lê Thiên Thần cũng đứng lên, đối mặt nhìn thẳng vào cô. Bình An nhìn anh mỉa mai, chẳng lẽ thành công của anh chỉ có phương thị mới có thể đem lại cho anh sao? Chẳng lẽ trừ phương thị ra thì anh chẳng có gì cả, nhất định cũng không thể dựa vào bản thân mình mà có được cái gì đó hay sao? Nếu bây giờ anh rời khỏi công ty thì thật không phải đối với chú Phương, hai năm sau anh đưa chi nhánh công ty thành phố S kinh doanh thành công rồi anh sẽ chứng minh với em. Lê Thiên Thần như đặt lời thề, nói năng thật có khí phách. Vậy anh cần phải nhớ thật kỹ lời nói hôm nay. Không ai hiểu rõ bản lĩnh nói một đàng là một nẻo của Lê Thiên Thần hơn cô, lúc trước anh ta ngoại tình mà giấu giếm cô lâu đến như vậy cô một chút cũng không nhìn ra cơ mà. Lời thề của anh ta thúi y như cứt ấy, đều là đồ bỏ đi. Chỉ cần để cho cô ở nơi này 2 năm có thể nhớ đến anh ta kêu anh ta nói gì mà chẳng được. Bây giờ chúng ta có thể ngồi xuống ăn cơm như bạn bè không? Coi như là ăn cơm tiện anh đi. Bình An suy tính một lát ngồi xuống lại. 2 năm sau cho dù Lê Thiên Thần không có rời khỏi công ty tương lai cô vẫn sẽ làm cho anh ta cút đi. Ngày mai đi cùng đỗ hiểu mì à. Sau khi Bình An ngồi xuống, Lê Thiên Thần liền gọi dọn thức ăn lên, đều là những món sushi Bình An thích ăn. Nhắc tới đỗ hiểu mị, ánh mắt Lê Thiên Thần chợt lóe một cái rồi ngay sau đó mặt lộ vẻ cười. Đúng vậy, cô ấy là trợ lý của anh, đương nhiên là cùng đi. Bình An, dường như em rất có thành kiến đối với cô ấy thì phải. a ai bảo cô ấy dáng dấp xinh đẹp như vậy làm chi, phụ nữ nào cũng có trái tim ghen tị mà. Bình An nói giống như giỡn. Trong nội tâm Lê Thiên Thần vô cùng vui vẻ, chắc Bình An không chỉ ghen tị vẻ xinh đẹp của đỗ hiểu mị đâu nhỉ, có phải có một chút là vì anh ta không đây? Em không cần phải ghen tị với bất luận kẻ nào đâu, em là tốt nhất. Bình An cười cười cầm lên ly trà. Chúc anh ở thành phố S thuận buồm xuôi gió. Không có người nào rõ ràng hơn cô việc Lê Thiên Thần sẽ gặp phải bao nhiêu khó khăn ở thành phố S nếu như không có sự trợ giúp và che giấu của cô, anh ta hoàn toàn không có khả năng trở lại tổng công ty. Nhân tiện nhìn xem Đỗ Hiểu mị có bao nhiêu năng lực để có thể giúp anh ta thoát khỏi những vấn đề khó khăn phía trước. Bữa cơm này cuối cùng cũng ăn xong, Bình An ra khỏi thiên anh hoa, phất phất tay chào anh ta. Tôi tự về được rồi, hẹn gặp lại. Lê Thiên Thần lại luyến tiếc khi phải cùng cô tách ra như vậy. Cô gái trẻ như em mà một mình về trễ như thế, anh không yên tâm. Ngày mai anh còn phải đi thành phố S đấy, tự tôi về một mình được mà, không cần lo lắng. Bình An cười nhẹ, đã mở cửa xe ngồi lên ghế lái. Nổ máy xe, nhẹ nhàng đem xe trượt ra đường, biến mất trong tầm mắt Lê Thiên Thần. Lê Thiên Thần nhìn xe cô từ từ đi xa, thần sắc dịu dàng trên mặt cũng đã bị thay thế bằng vẻ lãnh đạm, xoay người đi tới mở cửa xe của mình, không hề nhìn thấy một chiếc Porsche từ sau lưng anh ta lái qua, đuổi theo xe Bình An. Ngồi ở trong xe anh ta hồi tưởng lại cuộc đối thoại với Bình An mới rồi, cười khổ một tiếng, cô ấy vậy mà lại muốn anh ta rời khỏi tập đoàn Phương Thị À. Cô nghĩ là ai có thể thay cô quản lý công ty nếu không có anh ta đây? Bất kể như thế nào, anh ta tuyệt đối sẽ không buông tay đối với cô. Bình An lái xe đi dưới ánh đèn sáng tỏ trên đường, trong đầu lại ong ong nghĩ đến lần lượt rất nhiều rất nhiều chuyện, không theo một thứ tự có tính logic nào, cô thật sự biết quá ít về những việc xảy ra trong công ty kiếp trước, trừ khi có liên quan đến Lê Thiên Thần, cô xưa nay đều không để ý những chuyện khác. Nhưng mà cũng không cần cố gắng nhớ lại kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì làm chi, tất cả cứ tùy cơ mà ứng biến thôi, mặc dù không được chuẩn bị hoàn hảo, nhưng cô tin tưởng mình vẫn có đủ sức đối phó. Mắt liếc kính chiếu hậu một cái, đột nhiên cảm thấy dường như có cái gì đó không đúng thì phải, chiếc xe phía sau kia thoạt nhìn dường như rất quen mắt, cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như từ lúc cô chạy từ trường học ra, xe này vẫn đi theo phía sau cô. Phía trước có một ngã tư đường, cô quật tay lái rẽ vào, dừng xe ở ven đường, cũng không có tắt đèn mà cứ lặng lẽ ngồi như vậy mà nhìn kính chiếu hậu. Chiếc Porsche kia cũng ngừng lại ở cự ly ngoài 30 thước tắt đèn, không nhìn ra người trong xe là ai. Để xem tính nhẫn nại của ai tốt hơn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, sau 20 phút nghiêm túc cũng đã nhấp nhổm ngồi không yên rồi. Cô làm sao vậy, đột nhiên dừng xe có phải có chuyện gì hay không? Càng nghĩ càng thấy không đúng anh lập tức mở cửa xe bước nhanh về phía xe của cô. Bình an, gõ cửa sổ xe nghiêm túc lo lắng gấp gáp kêu một tiếng. Cửa kính xe từ từ hạ xuống, khuôn mặt mắt ngọc mày ngài tươi cười rực rỡ đập vào trong mắt. Anh sừng sốt một chút ngay sau đó bất cười thì ra là đã phát hiện sự hiện hữu của anh rồi. Trêu anh đấy à, ai cho anh theo dõi tôi? Bình An tắt máy từ trong xe bước ra cười tùm tìm nhìn anh. Nghiêm túc đưa tay vuốt vuốt tóc trên chán cô Thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Vốn muốn đi ăn cơm với em, ai mà biết em đã có hẹn rồi. Anh thật sự đến trường tìm tôi hả? Bình An kinh ngạc nhìn anh. Nói vậy đến giờ anh còn chưa ăn cơm tối à? Đúng vậy, đói bụng quá. Nghiêm túc cố ra vẻ uất ức nhìn cô, đi vào trong đó ăn đi Bình an chỉ vào quán ăn Vương ký phố đối diện đang bán mì thịt bò cười nói Tốt em theo giúp anh, nghiêm túc giữ chặt tay của cô đi sang phố đối diện chương 91, gián tiếp, nhìn từ bên ngoài thì quán ăn có vẻ đơn sơ Bên trong bày 7, 7 8 cái bàn, không còn chỗ ngồi nào còn trống, xem ra kinh doanh rất tốt Khi nghiêm túc và bình an đi tới có không ít người quăng cho bọn họ ánh mắt ngạc nhiên Đặc biệt một người toàn thân là hàng hiệu giống như nghiêm túc khí chất tao nhã cao quý trông chẳng hợp với hoàn cảnh nơi này chút nào. Nhìn cách nào cũng thấy đôi trai thanh gái lịch này hẳn là nên ngồi ở một nhà hàng Tây không khí tốt đẹp mà uống rượu đỏ ăn thịt bò bít tết mới phải sao có thể mồm miệng nhồm nhòm mà ăn giống bọn họ được chứ. Nghiêm túc lại giống như không hề nhận thấy được ánh mắt khác thường của người khác dắt tay bình an đi tới ngồi xuống ở một cái bàn mới vừa có người rời đi. Nơi này kinh doanh rất tốt xem ra đồ ăn chắc là không tồi. Bình An nhìn anh một cái thái độ này cũng quá nhẹ nhõn thực tại rồi, giống như anh không hề cảm thấy người có địa vị cao không thể với tới như anh xuất hiện ở một quán ăn nho nhỏ như thế này có thể làm cho người ta kinh ngạc đến méo miệng vậy. Cô chỉ tùy tiện nói một câu mà thôi, anh lại thật sự lôi kéo cô vào cho bằng được. Muốn ăn cái gì, cầm thực đơn, nghiêm túc nhỏ giọng hỏi Bình An, thái độ bình tĩnh thong dong tao nhã giống như đang ở nhà hàng Tây cao cấp vậy. Mọi người chung quanh giường như bởi vì sự xuất hiện của anh mà im lặng đi một chút giống như ở trước mặt một người cao quý tao nhã như anh họ cũng cần phải chú ý hình tượng một chút vậy, đặc biệt là những cô gái bên kia vốn đang lớn tiếng cười nói đột nhiên trở nên rụt rè ngồi thẳng lại. Tôi chẳng muốn ăn cái gì cả, tuy rằng đã ăn vài miếng sushi ở nhà hàng Thiên Anh Hoa với Lê Thiên Thần, nhưng kỳ thật cô căn bản chưa ăn bao nhiêu thì đã buông đũa, đối diện với Lê Thiên Thần thì làm sao mà cô còn khẩu vị được. Bà chủ mặc áo khoác ngoài vải thô đi tới viết thực đơn, đôi mắt hẹp dài lên xuống không ngừng trên người nghiêm túc, ánh mắt này bộ không sợ chồng bà ấy ghen sao. Bình An cảm thấy buồn cười nghĩ vậy, trong ánh mắt nóng rực của nhiều người, nghiêm túc vẫn thong dong tự tại gọi thức ăn như thường, cũng không cần hỏi xem Bình An có muốn hay không liền gọi mì thịt bò cho cô, sau đó cười với bà chủ trọng tuổi nói. Trước hết như vậy đã cảm ơn. Bà chủ vẫn mở to mắt ra mà nhìn giống như còn chưa phục hồi tinh thần. Cúi đầu nhìn xuống cặp mắt hoa đào sáng lung linh của nghiêm túc nét mặt già nuôi nhất thời đỏ lên. Ổi trao lập tức tới ngay. Thật chết người, rốt cuộc làm thế nào mà nuôi dưỡng ra được một thanh niên đẹp mắt hoàn toàn giống như hình tượng bạch mã hoàng từ thời thiếu nữ bà hay ảo tưởng như vậy chứ. Bình an nhịn không được lắc đầu. Anh chính là tai họa nha. Nghiêm túc cười thấp giọng nói bên tai cô. Có thể làm cho em bị họa không? Trông tôi giống như hám trai đẹp lắm mà Bình An kéo ghế xịch sang bên cạnh không muốn dựa vào gần anh quá. Sợ anh ăn em, hà, một tiếng hà cuối cùng kia như miễn cưỡng phát ra kéo theo vẻ khêu gợi lười biếng nồng đậm khóe mắt khẽ hét lên, nụ cười vui vẻ tràn ra. Sợ chết đi được, Bình An tức giận nói, nghiêm túc nhìn cô, môi dày mỏng vừa phải dướn thành một đường cong đẹp mắt, một tay nhẹ nhàng chống lên chán, cùi trò để lên bàn, nghiêng đầu nhìn cô không nói lời nào. Bị ánh mắt sâu thẳm thâm trầm như vậy nhìn chăm chú trong một thoáng, bình an như có một chút hoảng hốt. Bà chủ bưng hai tô mì thịt bò lên, trên mặt tô bầy thịt bò nạm hầm cách thủy, mùi thơm bốc ra bốn phía. Bình an không nhịn được mà chảy nước miếng, chẳng trách chỗ này buôn bán tốt như vậy, chỉ với mùi thơm mà đã làm ngón trỏ người ta động đậy rồi. Ăn đi, dù ăn no rồi cũng giúp anh uống chút canh nóng. Nghiêm túc ngồi thẳng người lại, lấy cho cô một đôi đũa, dịu dàng nói. Bình An nhận lấy đôi đũa cảm kích cười cười với anh. Cảm ơn, thịt mềm nước sùng ngon, sợi mì thật mềm dẻo trơn nhãn ngon miệng ánh mắt Bình An khẽ sáng lên. Rất ngon, bây giờ khó ăn được mì thịt bò chính tông như vậy lắm. Đúng là không tệ ăn nhiều chút đi. Nghiêm túc hấp một ngụm nước sùng, hài lòng gật đầu một cái. Bình An nhìn tướng ăn của anh âm thầm cảm thán, người đàn ông này ngay cả ăn mì thịt bò cũng có thể tao nhã giống như ăn thịt bò bít tết vậy. Tướng ăn phóng khoáng dũng cảm kiểu, mồm miệng nhồm nhòm chắc chắn vĩnh viễn cũng không có khả năng xuất hiện trên người của anh rồi cô thì lại rất muốn thưởng thức một lần xem thế nào. Bình An ăn gần nửa tô là đã no, nghiêm túc không chỉ ăn phần của mình còn ăn luôn nửa tô dư của cô, Bình An thấy vậy trợn mắt hốc mồm. Có nước miếng mặc vậy không phải gián tiếp là cái kia đó sao? Tốt rồi, dạ dày thoải mái hơn rồi. Đi thôi, đưa em về trường. Nghiêm túc gọi bà chủ tới tính tiền, sau đó rất tự nhiên dắt Bình An đi ra ngoài. Gương mặt trắng noãn như ngọc của Bình An nhuộm đỏ ửng, cũng may nơi này ánh đèn tương đối tối nên không dễ nhìn ra. Tự tôi về được rồi. Vấn đề này chúng ta cần thảo luận sao? Nghiêm túc nhíu mày nhìn cô. Được rồi, không cần thảo luận anh là người hào hoa phong nhã tuyệt đối sẽ không để cho cô trở về trường học một mình. Vì vậy anh lái xe ở phía sau cô, mãi cho đến bãi đậu xe của trường học anh mới nói lời từ biệt với cô rồi rời đi từ đầu đến cuối cũng không hỏi cô đi thiên anh hoa gặp người nào. Cô đoán là anh biết nhưng anh không hỏi bất cứ cái gì cũng không có hỏi cô là có chuyện gì chắc là anh sống ở nước ngoài mấy năm nên hiểu phải tôn trọng riêng tư của người khác. Không thể phủ nhận bởi vì được anh tôn trọng như vậy bình an tự cho phép mình có chút cảm động trong lòng. Trên đường đi trở về ký túc xá, kỳ túy ý gọi điện thoại cho cô, kêu cô đến nhà ăn mua chè ăn khuya, tầng cuối nhà ăn nhất hào có cửa hàng bán chè khá ngon, giá tiền vừa phải, mùi vị cũng rất không tệ, ký túc xá các cô rất ưa thích. Cho hai chén rửa sữa hai lớp, một chén chè đậu đỏ. Bình an nói với dì bán chè. Bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc cô quay đầu nhìn vào bên trong cửa hàng, đáy mắt hiện lên hàn ý. Đỗ hiểu mị và đàm thuyền đang ngồi dựa tường bàn bên phải nói chuyện. Ngày mai sẽ phải rời khỏi thành phố gờ rồi, tối nay còn tới nơi này tìm đàm Tuyền nói chuyện. Hai người kia tình cảm thật là thâm hậu quá à nha. Đàm Tuyền ngồi quay mặt ra ngoài nên cũng phát hiện ra bình an, vẻ mặt tươi cười dịu dàng như nước lập tức trầm xuống giống như trông thấy kẻ thù giết cha không bằng, nhìn bình an bằng cặp mắt trừng chừng. chừng. Bình An hơi nheo mắt lại, trưng ra một nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời. Sau khi thấy sắc mặt Đàm Tuyền càng trở nên khó coi, thì ngay lập tức thu hồi nụ cười, châm chọc khinh miệt nhìn hắn một cái. Đỗ Hiểu Mị không biết đang nói cái gì cùng Đàm Tuyền thấy sắc mặt anh ta không đúng, mắt không chấp lạnh lùng nhìn bên ngoài, bèn tò mò quay đầu lại thì nhìn thấy Bình An đã cầm chè chuẩn bị rời đi. Bình An, con mắt sắc của cô ta chợt lóe, do dự một chút đuổi theo. Đường đi bị ngăn trở nên bình an không thể làm gì khác hơn là dừng bước lạnh lùng nhìn Đỗ Hiểu mị đang chắn trước mặt. Hơn một tháng không thấy, người phụ nữ này dường như càng trở nên ý nhị thành thục. Mặc dù cô hận người phụ nữ này, nhưng không thể không thừa nhận Đỗ Hiểu mị thật sự là một bó vật trời sinh bất cứ ở nơi nào cũng đều dễ dàng hấp dẫn ánh mắt phái nam. Đỗ Hiểu mị thấy bình an nhìn mình mà vẫn giữ một vẻ mặt lạnh mắt cũng lạnh nên tức không thể tả. Cô thật sự không hiểu liệu có phải kiếp trước mình giết người nhà Phương Bình An hay không mà sao từ lần gặp mặt đầu tiên bọn họ đã bắt đầu đối xử với nhau giống như kẻ thù, người này đều không thể nào chịu nổi người kia cô sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày vượt qua và thống trị Phương Bình An, nhìn cô ta mất đi tất cả. Đã lâu không gặp, cho dù trong lòng vô cùng hận không xé được cái bộ mặt giả dối này, nhưng vì từ nhỏ được nuôi dậy như một thiên kim tiểu thư nhà quyền thế nên đỗ hiểu mị vẫn bày ra một nụ cười thân thiết. Giọng điệu cư y như họ là bản thân nhiều năm không gặp chẳng lẽ giữa các cô đã từng có giao tình kiểu này sao? Bình An buồn cười nhìn cô ta chờ cô ta nói tiếp. Ngày mai chị sẽ đi thành phố S với Thiên Thần cho nên tới đây chào từ giã với các học đệ học muội cùng khoa một chút định tìm em cùng ra ngoài dùng cơm nhưng gọi điện thoại đến ký túc xá của em thì bạn cùng phòng nói em đi ra ngoài. Đỗ Hiểu mị nhắc tới Lê Thiên Thần một cách vô cùng thân thiết mắt giò xét cẩn thận xem vẻ mặt Bình An có biểu hiện biến hóa gì không? Bất kể hiện tại cô biểu hiện lạnh lùng với Lê Thiên Thần đến thế nào, nhưng vì trước khi cô trọng sinh thì tình cảm lưu luyến si mê của cô đối với Lê Thiên Thần ai ai cũng biết cho nên không ai tin bây giờ trong lòng cô chẳng còn chút tình cảm gì đối với anh ta. Đỗ hiểu mị muốn nhìn xem cô ghen thì trông thế nào đấy à? Vậy sao? Chúc cô thuận buồm xuôi gió, hy vọng có thể làm ra thành tích tốt ở thành phố S. Bình an cười thùm tìm. Chân ướt chân giáo khai hoang không dễ, nhưng cô xinh đẹp hấp dẫn thế này chắc cũng không làm khó được cô đâu nhỉ. Ngụ ý châm chọc đỗ hiểu mị chỉ có thể dựa vào sắc đẹp mới có thể thành công. Có thiên thần ở đó nữa mà chúng tôi hợp tác rất ăn ý. Đỗ hiểu mị mỉm cười gật đầu, làm như không nghe rõ ý châm chọc của bình an. À tôi mới vừa ăn bữa cơm chia tay với anh ấy xong, hai người thật sự hợp tác rất tốt. Bình An thản nhiên cười một tiếng, thật đúng là một đôi nam nữ cho má mà trời đất tạo nên. Nghe Bình An vừa mới cùng với Lê Thiên Thần, vẻ mặt Đỗ Hiểu Mị hơi đổi. Trả trách cô hẹn Lê Thiên Thần nhưng anh nói có việc bận thì ra là vội vàng hẹn gặp Phương Bình An. Đến bây giờ mà anh còn chưa hết hy vọng đối với Phương Bình An. Cố gắng giữ nụ cười không đổi, Đỗ Hiểu Mị gật đầu một cái với Bình An. Cảm ơn A, nghe nói em với Đàm Tuyền cãi nhau không vui, khiến cho toàn bộ mọi người trong trường có ý kiến với em. Hay là chị đứng trung gian giảng hòa cho các em nhé. Đàm Tuyền thấy Đỗ Hiểu Mị và Bình An nói chuyện lâu mà không trở lại liền từ quán chè đi ra. Vừa đúng lúc nghe được câu nói cuối cùng của Đỗ Hiểu Mị, lập tức nói bằng một giọng khinh thường: Học thì chị không phải cần phải nói thay cô ta, chính cô ta không biết tự lượng sức mình muốn tranh vị trí hội trưởng hội sinh viên, cho dù tương lai mất mặt cũng chẳng quan hệ tới ai. Đỗ hiểu mị của trách, sao lại đi so đo với học muội như vậy? Học tỷ không phải ai cũng thiện lương hiểu lòng người như chị đâu. Đàm Tuyền nói, Bình An cười liếc mắt nhìn Đàm Tuyền một cái, không cần anh thủ hạ lưu tình đâu, cứ phóng ngựa tới đây, chưa tới một khắc cuối cùng thì ai mà biết được sốt cuộc là người nào sẽ khóc. Học tỷ chị xem cô ta cứ như vậy thì làm sao có thể hòa hảo cho được? Đàm Tuyền chỉ tay vào Bình An, thở phì phì tức giận hỏi Đỗ hiểu mị. Đỗ hiểu mị tươi cười vẻ vô cùng bất đắc dĩ. Ai coi hai em kia chị cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Đàm tuyền là do một tay cô ta nâng đỡ lên làm hội trưởng hội sinh viên, ban đầu cũng có người không phục hắn, nhưng chỉ có đàm tuyền này là vô cùng trung thành tận tâm và ôm một khối tình si với cô ta, nếu như không cho hắn chỗ tốt thì làm sao tương lai có thể tiếp tục sử dụng được, bây giờ suy nghĩ lại thì càng cảm thấy quyết định ban đầu là đúng. Cô mong đợi đàm tuyển sẽ làm cho Bình An nếm thử một chút cảm giác bị dẫm nát dưới chân người khác nghĩ đến điểm này, trong lòng cô ta cảm thấy khoái chí vô cùng vì được hà giận. Bình An lười tiếp tục đứng đây mà nói chuyện vô bổ với bọn họ cũng không có hứng thú thăm dò xem rốt cuộc đỗ hiểu mị cố ý tìm đàm Tuyền là vì chuyện gì, xoay người đi xuống cầu thang. Sau lưng truyền đến thanh âm hồn hền vì cực kỳ thức giận của đàm Tuyền Học thì, chị xem cô ta kìa, một chút lễ phép cũng không có, chỉ biết ỉ trong nhà có vài đồng tiền. Chương 92, bận rộn. Mấy ngày kế tiếp Bình An vẫn không đặt tinh lực và tâm tư vào hội sinh viên, toàn trường ai cũng chờ mong xem cô sẽ có hành động gì để tranh đấu tới cùng với Đàm Tuyền, nhưng cô vẫn làm theo ý mình như cũ, chỉ lo làm chuyện của mình. Hôm qua cô đã gọi điện thoại cho học muội tên Bạch Hàm kia để thảo luận thì mỉ. Hiện tại mỗi buổi tối Bạch Hàm đều làm thêm ở quán cà phê trong trường, nếu làm luôn công việc của Bình An thì sợ là hơi quá sức. Ở phương diện dùng người, Bình An tin tưởng vào tiêu chuẩn nhìn người của mình, cô vô cùng thích học muội Bạch Hàn này, không chỉ bởi vì Bạch hàm có một loại thân thiết khó có được. Giữa người và người đều có một loại duyên phận không thể lý giải được có vài người rõ ràng là bạn không hề quen biết nhưng ở lần gặp mặt đầu tiên bạn đã có thể kết thành bạn tốt với người đó. Nhưng vì Bình An đã từng tin lầm người khác nên bây giờ cô ít nhiều gì cũng có tính phòng bị cảnh giác đối với người không quen biết. Cô hy vọng Bạch Hàm có thể toàn tâm toàn ý thay cô làm tốt việc phát triển sản phẩm, nhưng Bạch Hàm cũng không có lập tức đáp ứng mà là muốn làm thử mấy ngày rồi mới quyết định sau. Bình An đánh giá cao thái độ nghiêm túc này của cô nên đồng ý, hôm nay sẽ dẫn Bạch Hàm đến cửa hàng độc quyền tại trung tâm thương mại để thử sản phẩm. Đi tới hàng rào lưới sắt trước ký túc xá nữ sinh thì nhìn thấy một nữ sinh mặc quần jean bạc màu, bên trên mặc áo len khoác bên ngoài áo dạ màu đỏ, tóc được túm gọn cột thành một cái đuôi ngựa sau đầu, trông đặc biệt trẻ trung năng động. Bạch Hàm, Bình An đi tới, vỗ nhẹ lên bả vai của cô. Bạch Hàm quay đầu lại, nhìn Bình An nở một nụ cười tít cả mắt. Phương học tỷ, Hàm răng thật trắng lại đều tăm tắp, đối mặt với một nụ cười sạch sẽ thuần túy như vậy, Bình An cảm giác trong lòng mình cũng trở nên rực rỡ sáng lạn. Chờ lâu chưa, ngượng quá, không có em cũng vừa tới thôi. Bạch Hàm cười nói, học tỷ, giờ chúng ta đi tới cửa hàng chứ. Bình An cười gật đầu cô không biết Bạch Hàm có biết thân phận của cô hay không, nhưng cô ấy là người duy nhất không hề hỏi tại sao cô muốn mở một cửa hàng mỹ phẩm tầm thường mà không phải là hàng hiệu cao cấp ở tòa nhà. Bình thường chương trình học không căng thẳng à, Bình An vừa đi vừa tán gẫu với cô ấy, cũng được chỉ à, dù sao bài tập làm xong cũng không có chuyện gì làm. Bạch Hàm cười nói, sao không đi dạo phố với bạn bè thành phố g nổi tiếng là trung tâm mua bán của Trung Quốc mà. Là một đô thị hạng nhất, thành phố G có rất nhiều điểm hấp dẫn đối với những người ở địa phương khác. Bình thường sau lúc làm ngoài giờ em cũng có đi quen một chút. Bạch hàm gãi gãi cái chán, cười ha ha nói. Lúc đi tới cửa hàng đã thấy Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đang hỗ trợ trong tiệm hôm nay vừa lúc là thứ bảy nên dòng người ra vào nơi đây đặc biệt nhiều, mà từ sau khi Bình An chính thức tuyên chiến với Đàm Tuyền, các cán sự có quan hệ tương đối tốt với Bình An trước đây, kể cả Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đều bị gạt ra rìa trong các hoạt động của hội sinh viên. Hồi đầu Lâm Tĩnh còn cảm thấy không phục sau vì đã hiểu rõ nên chẳng thèm để ý nữa, dù sao làm người thanh nhàn chẳng phải tốt hơn sao, vì vậy hai người cứ hễ không có gì làm thì liền tới đây học kiến thức bảo dưỡng ra với chiêm mộng ni. Tuần sau sẽ bắt đầu chính thức liên truyền sản phẩm Lenka trong trường học. Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đã biết Bạch Hàm rồi nên cũng không cần giới thiệu nhiều trong cửa hàng khách rất nhiều nên Bình An liền tự mình giới thiệu sản phẩm của Lenka cho Bạch Hàm. Em cảm thấy thế nào? Bình An nhìn Bạch Hàm đang đọc sách giới thiệu sản phẩm cười hỏi cô. Bạch Hàm đang cắm cuối đọc sách ngẩn đầu lên, đáy mắt thoáng qua một chút trầm tư. Học tỷ quảng cáo của Lenka còn chưa đưa ra phải không? Chắc có lẽ trong vòng 2 tuần nữa. Nghe nói đang trong quá trình quay phim chụp ảnh rồi. Hiện tại không có quảng cáo nên không có nhiều người biết đến nhãn hiệu Lenka này. Chúng ta tuyên truyền trong trường chưa chắc hiệu quả đã tốt nhưng sau khi quảng cáo tông ra rồi thì có thể tình hình sẽ khác. Bạch Hàm nói cô cũng cảm thấy rất hứng thú đối với sản phẩm của Lenka tin rằng đây tuyệt đối sẽ là sản phẩm tiêu thụ mạnh ở Trung Quốc. Cái này chỉ biết trước tiên chúng ta cứ khởi động tuyên truyền trong trường học sau này quảng cáo tung ra rồi, số lượng sinh viên trong cả đại học nhiều như vậy lẽ nào lại sợ kinh doanh không tốt hay sao? Kế hoạch lúc trước của cô cũng chỉ muốn giữ cho cửa hàng độc quyền này không bị lỗ vốn mà thôi, chờ thu hồi tiền vốn lại rồi trả tiền cho bà ngoại cô mới có thể phóng tay phát triển theo một con đường khác. Bàn bạc một lát bởi vì trong cửa hàng lúc này thật sự có quá nhiều khách hàng ra vào nên họ không thể làm gì khác hơn là chào đón khách trước cái đã. Lâm tĩnh hoạt bát đáng yêu có thể dùng lời ngon tiếng ngọt rụ dỗ khách hàng mua sản phẩm, Diệp Hiểu Vân bởi vì có vẻ đẹp ngọt ngào cộng thêm làn da trắng nõn chân mềm nên đều nói với mỗi khách hàng là mình dùng len ca, bạch hàm nụ cười ngọt ngào, lực thu hút 10 phần, đã vậy lúc giới thiệu sản phẩm lại rất am hiểu việc nắm bắt tâm lý khách hàng, nên chỉ trong một ngày này mà tổng sản lượng bán ra bằng cả hai tuần lễ của cửa hàng. Buổi trưa bọn họ cũng loay hoay đến nỗi không có thời gian đi ăn cơm, đến gần 2 giờ mới có thời gian gọi đồ ăn bên ngoài, mấy nữ sinh liền vùi trong cửa hàng mà giải quyết vấn đề cái bụng. Bạch Hàm cầm hộp thức ăn nhanh mà ăn cơm, mắt thỉnh thoảng liếc về phía chiêm mộng mi và bình an cũng đang cầm hộp cơm giống mình vừa ăn vừa đối chiếu sổ sách. Cô biết tập đoàn Phương Thị, một công ty đại chúng nổi danh trên cả nước Phương hữu Lợi cho dù không thể xưng là người đứng đầu thành phố G nhưng tuyệt đối có thể nằm trong top 5. Cho dù bình thường Phương Hữu lợi làm việc khiêm tốn, rất ít khi xuất hiện trên TV hoặc báo chí, nhưng như vậy không có nghĩa là người khác không biết. Mặc dù cô là sinh viên của học viện nghệ thuật nhưng lại rất quan tâm tin tức kinh tế Trung Quốc, đặc biệt thời điểm Phương Bình An tuyển mộ người làm thêm lại đúng lúc xảy ra mâu thuẫn với đàm Tuyền, để bảo đảm mình không bị lợi dụng làm vũ khí gì đó nên cô đã tìm hiểu về Phương Bình An một chút. Mà càng tìm hiểu cô lại càng không rõ tại sao một nữ sinh được yêu đãi đến thế mà lại muốn tự mình mở một cửa hàng tầm thường, đã vậy còn phải đổ ra nhiều công sức như vậy. Thiếu tiền ư, nói đùa đấy à, ai thiếu tiền chứ không tới phiên phương bình an thiếu tiền. Chơi cho vui, vậy thì càng nhảm cô hoàn toàn không thấy làm cái này thì có gì là chơi cho vui cả. Bởi vì tò mò nên cô tới đây nhận việc làm thêm này, mới phát hiện Phương Bình An hoàn toàn không giống như cô tưởng tượng, không phải nói là cô ấy không hề cao cao tại thượng giống như một thiên kim con nhà quyền thế. Cô ấy không kiêu căng cũng không cao ngạo mà giống y như một nữ sinh rất bình thường, có thể hòa mình cùng mọi người, cô ấy có sức cuốn hút của riêng mình, có thể dễ dàng làm cho người khác tin tưởng. Biểu hiện của cô ấy không tự phụ ngạo mạn, lại có một khí chất độc đáo, nếu không lớn lên trong hoàn cảnh yêu Việt thì không phải cô gái trẻ nào cũng có thể dễ dàng có được sự tự tin lạnh nhạt như cô ấy. Tùy điều kiện giống nhau, nhưng chính cô cũng không cách nào có thái độ tự nhiên đối với cuộc sống như vậy. Hôm nay buôn bán không tệ, Bình An nhìn giấy tờ cực kỳ hài lòng mà cười nói. Cảm ơn mọi người, tiếp tục cố gắng nha. Bạch Hàm nhìn thấy dáng vẻ phấn khởi của cô liền dập tắt tia trần chờ cuối cùng, không bằng cứ đi chung với cô ấy đi, xem xem vị đại tiểu thư này rốt cuộc muốn tạo nên kỳ thích gì đây. Đến thứ hai, Lâm Tĩnh đi cùng Diệp Hiểu Vân, Bình An cùng Bạch Hàm kỳ túy ý lôi kéo tống tiếu tiếu đã bế quan hai ngày trong ký túc xá, bắt đầu chiến dịch phân phát tờ rơi tuyên truyền ở ký túc xá nữ sinh. Chắc là học kỳ trước mọi người đã thấy Bình An ra mặt bán một số đồ trang sức nên lần này chẳng còn nhiều người cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy bình an Bình An bận rộn, Đàm Thuyền đương nhiên cũng bề bộn nhiều việc trong tay, vì tháng sau đã là đại hội thể thao nên các ngành học đều rất bận, hội sinh viên lại chịu trách nhiệm tổng phụ trách các ngành. Đàm Thuyền muốn kéo quan hệ với các đoàn thể sinh viên trong trường nên vốn trước đây biểu hiện của anh ta hơi cao vời một chút, không biết có phải vì muốn đối phó với Bình An hay không mà đột nhiên trở nên vô cùng thân thiết với mọi người, đối với người nào cũng bằng vẻ mặt ôn hòa, chỉ thiếu nước chưa sơ lên cái bảng trên đề lúc đó hãy bầu cho tôi thôi. Thành viên hội sinh viên ai cũng rất bận, chỉ trừ Bình An và Lâm Tĩnh các cô. Tổ chức đại hội thể thao đương nhiên cần không ít tiền tài trợ trách nhiệm này dĩ nhiên là rơi trên vai tổ ngoại giao, nhưng bởi vì đàm tuyển kiêm nhiệm chức tổ trưởng tổ ngoại giao nên trách nhiệm kéo tài trợ nặng nề hiển nhiên là do anh phụ trách. Thôi cứ nói về cửa hàng kinh doanh độc quyền sản phẩm Lenka của Bình An đi. Dù sao mỹ phẩm dưỡng ra giá 1-200 tệ khác hoàn toàn với các món đồ trang sức giá chỉ hơn 10 tệ, hiệu quả tuyên truyền đương nhiên là có ít nhất đã có không ít người đang bàn luận việc Phương Bình An mở cửa hàng kinh doanh độc quyền mỹ phẩm dưỡng ra. Phương Bình An mở đó nha, mà không biết là nhãn hiệu cao cấp của nước nào nữa. Vì vậy ai cũng cảm thấy rất hứng thú đi tìm hiểu xem thế nhưng hóa ra chỉ là một nhãn hiệu không tên tuổi mà ngay cả TV cũng không có quảng cáo, vì vậy người ta lại có chút thất vọng. Dĩ nhiên cũng có người đặc biệt tìm hiểu về sản phẩm Lenka trên mạng Baidu, sau một tuần lễ tuyên truyền, doanh số tăng lên rõ ràng nhưng vẫn chưa đạt tới mục tiêu bình an muốn. Đặc biệt trong số đó có phân nửa doanh số là do khâu thiếu Chiết bục một vài bạn bè của anh ta mua đưa cho bạn gái. Vì biết bình an mở cửa hàng kinh doanh độc quyền mỹ phẩm dưỡng ra nên khâu thiếu chết cũng thật sự kêu gọi bạn bè của anh ta giúp đỡ kinh doanh không ít. Lúc này, BBS của trường lại náo nhiệt tiếp. Có nhiều bài post châm chọc Bình An cười nhạo rằng chẳng lẽ cứ hễ mở được một cái cửa hàng nhỏ bé bán loại hàng tầm thường thì liền cho rằng có thể tranh được vị trí hội trưởng hội sinh viên sao. Vậy còn không bằng đi bày hàng bán vỉa hè đấy. Người ủng hộ đam tuyên càng ngày càng nhiều. Bình An nhìn thấy chỉ cười lạnh không phải cô không tranh chỉ vì chưa đến lúc mà thôi. Chớp mắt mà chỉ còn cách đại hội thể thao 2 tuần lễ, vận động viên của mỗi khoa mỗi lớp đều đang luyện tập trong khí thế hừng hực. Đại hội thể thao của Đại học Kinh tế Ngoại thương bắt đầu được tổ chức từ 5 năm trước, phần thưởng vô cùng hậu đãi bởi đây cũng là biện pháp mà nhà trường khích lệ sinh viên vận động và thi thố. Nhưng thật ra thì tài chính mà nhà trường cấp xuống không đủ để tổ chức một đại hội thể thao lớn như vậy, chủ yếu vẫn cần tài trợ từ bên ngoài. Trước kia có ôn triệu dung ở đây, nhà trường chưa bao giờ phải lo lắng đến chuyện không kéo được tài trợ. Sau khi bình an vào hội sinh viên thì việc này vẫn do chính cô phụ trách bây giờ cô bị gạt ra ngoài thì dĩ nhiên không có khả năng kéo được tài trợ gì. Đàm Tuyền liền cùng với thầy Tiếu chạy đôn chạy đáo tới các công ty lớn ở thành phố G nhưng từ ngày tiểu trường đến giờ cũng không xin được bao nhiêu tài trợ. Lãnh đạo nhà trường đã bắt đầu gây áp lực cho rằng thầy Tiếu không có biết dùng người. Thầy tiếu khổ mà không nói được lời nào, bởi ông đã nhiều lần yêu cầu đàm tuyển giao nhiệm vụ xin tài trợ cho Phương Bình An, nhưng anh ta cố tình tự cho mình là đúng, cảm thấy chính anh ta nhất định có thể làm được. Tuần trước ông cũng có đi tìm Phương Bình An, nhưng cô lại nói nếu tổ trưởng tổ ngoại giao là đàm tuyển, vậy thì nên do anh ta chịu trách nhiệm trả quan hệ gì với cô cả. Mặc dù ông là thầy giáo nhưng cũng không thể cưỡng ép sinh viên làm việc nên chỉ có thể tìm đàm Tuyền nói chuyện một lần nữa, để cho anh ta hiểu rõ anh ta không phải là ôn triệu dung cũng không phải là phương bình an, ở trong một xã hội dựa vào lợi thế quan hệ để làm việc không thể chỉ dựa vào năng lực và thanh cao là có thể đạt tới mục tiêu. Cuối cùng, sắp tới thời điểm khai mạc đại hội thể thao thì bình an nhận được điện thoại của Liễu Mi 5 giờ chiều đến văn phòng hội sinh viên họp. Cùng lúc đó, quảng cáo Lenka rầm rộ xuất hiện trên các đài truyền hình, không chỉ quảng cáo trên TV mà còn có bảng hiệu bên ngoài mỗi trung tâm thương mại, áp phích tại các nhà ga công cộng. Người phát ngôn Lenka là một đôi song sinh Đài Loan mới xuất hiện không bao lâu đã nổi tiếng, trẻ tuổi năng động đáng yêu, bề ngoài thanh thuần động lòng người, vô cùng phù hợp với hình tượng của Lenka. Công tác liên truyền quảng cáo trước đây của Bình An lúc này rốt cuộc chiếm được sự hưởng ứng. chương 93, đi họp, Bình An nhận được điện thoại liền hỏi một câu họp toàn thể thành viên hội sinh viên, hay chỉ có cán bộ? Liễu mi trả lời, chỉ có tổ ngoại giao. Vậy ngày nào họp toàn thể hội sinh viên thì tôi lại đến tham gia, còn chỉ là tổ ngoại giao thì dù sao đã có vị hội trưởng vạn năng đàm thuyền ở đó rồi nên cũng không cần sự có mặt của tôi đâu. Cứ vậy đi, nói xong liền cúp điện thoại. Đùa đấy à, tẩy chay cô lâu như vậy thường chỉ cần một cú điện thoại là dễ dàng thoát được ư. Sao cô lại để đàm thuyền qua chót lọt vậy được? Không phải xem thường cô đó sao, vậy thì đừng có mà vác mặt đến cầu xin cô nhé. Không tới một tiếng sau Liễu Mi lại gọi điện thoại đến. Tôi vừa mới báo nhầm, thật ra là họp toàn thể thành viên. Bình An nở nụ cười, cầm di động nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳng. Tôi nhất định sẽ đến, rồi ngắt điện thoại, đi trở về ký túc xá. Kỳ Tùy Ý đang cùng Bạch Hàm nghiên cứu xem nên làm thế nào để tiếp tục hoàn thiện hơn phương thức kinh doanh của cửa hàng độc quyền Tống Tiếu Tiếu đang đánh máy cho kịp bàn thảo mấy ngày nay vì giúp Bình An nên cô đã nợ độc giả không ít chương chuyện mới. Hội sinh viên thông báo cho tớ đi họp đấy. Bình An tựa vào ban công cạnh cửa cười nhàn nhạt nói. Kỳ Tùy Ý ngẩng đầu lên đôi lông mày nhíu lại. Rốt cuộc đam tuyền không chống đỡ nổi nữa rồi à. Nô lệ vùng lên ca khúc khải hoàn tống thiếu thiếu vừa gõ chữ vừa chậm rãi thả từng từ khỏi miệng như đọc bài bình an là nô lệ ấy à vi úy úy mang tai nghe mắt nhìn chằm chằm chuyện tranh anime trên màn hình tuyệt đối là đại địa chủ bạch hàm cười híp mắt tiếp lời kỳ túy ý không khách sáo vươn tay bù cô một phát đừng cười giống thằng khờ thế chỉ có kẻ ngu ngơ mới cười giống em vậy bạch hàm không phục chút nào bộ kẻ ngu ngơ có thể cười dạng dỡ như nắng mặt trời trẻ tuổi xinh đẹp giống em sao Chẳng lẽ em cười không đủ rực rỡ như nắng mặt trời trẻ tuổi xinh đẹp à? Kỳ Túy ý miễn cưỡng hỏi. Em đương nhiên, khựng lại một chút bạch hàm a một tiếng nhào tới. Chị này, đừng có sỏ xin người ta như vậy. Bình an cười lắc đầu. Bạch hàm em không phải là đối thủ của chị ấy đâu. Đùa giỡn một hồi, kỳ Túy ý mới nghiêm túc nhìn bình an. Giờ cậu định làm gì? Vận oán với đàm tiền đâu dễ mà cho qua như vậy được toàn trường đều đang nhìn vào đấy ai xuống ngựa đều thành mục tiêu cho người ta cười hết. Giờ anh ta là tổ trưởng tổ ngoại giao không kéo được tài trợ thì anh ta bị cười chứ ai. Kêu tớ đến họp chẳng qua là vì chuyện tài trợ thôi. Giờ mà tớ ngô xuẩn không kèn không chống đi xin tài trợ về thì công lao gì cũng đều được ghi cho anh ta hết. Nhìn tớ có giống kẻ thiểu năng vậy không? Bình An thưởng thức chiếc điện thoại di động trong tay khóe miệng câu lên nụ cười châm chọc. Bạch Hàm hỏi, vậy vứt luôn không để ý tới nữa hả? Nếu thật sự không để ý tới thì đến lúc bầu cử đừng nói là vị trí hội trưởng mà ngay cả chức cán sự nhỏ nhoi chỉ cũng không có được. Bình An cười nói, hội sinh viên có cái đếch gì hay? Kỳ túy ý xì một tiếng, nhảm đã tranh nghĩa là phải giành đến cùng. Bình An nhàn nhạt nói, người ta không phải sống vì những thứ này đó sao? Nếu như không vì muốn tranh đấu đến cùng thì cần gì phải theo đuổi nhiều nguyên tắc như vậy? Ngay từ đầu đàm Tuyền đã rất ghét cô vì cô được ôn triệu dung trực tiếp đưa vào hội sinh viên mà không thông qua phỏng vấn chính thức. Điều này có lẽ cũng đã làm cho những người khác cảm thấy không công bằng, nhưng cô không cho là năng lực của mình kém hơn bất cứ người nào trong số họ. Không bao lâu sau, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cũng thở hồn hà hồn hền chạy tới. Hôm nay vì là thứ bảy nên không phải lên lớp Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân tiếp tục ở trong cửa hàng giúp chiêm mộng ni, lúc nhận được điện thoại bèn lập tức chạy từ cửa hàng về đây. Chỉ, chỉ có nhận được điện thoại không, 5 giờ đi họp đó, Bình An nhìn dáng vẻ kinh ngạc của họ mà bật cười. Đã nhận xế chiều đi họp, bây giờ mới gọi làm gì gấp vậy, chắc chẳng có chuyện gì hay đâu. Lâm Tĩnh lập tức kêu lên, em nghe nói đàm tuyền và thầy Tiếu chạy xuôi chạy ngược mà cũng không kéo được tài trợ về. Nói nghe nè Bình An, chuyện đàm tuyền không xin được tài trợ không phải do cậu giở trò đấy chứ. Kỳ tùy ý đi tới sợ dựa, dựa vào vai Bình An, duỗi ngón tay thon dài trắng nõn ra chọc chọc vào ót cô. Bình An liếc xéo, tớ khinh thường những chuyện thấp kém như vậy, kẻ như đàm tuyền không cần tớ phải giờ trò quỷ tớ nhìn là đã biết anh ta không làm được trò chống gì từ lâu rồi. Ừ, giờ cửa hàng độc quyền của cậu cũng đã đi vào quỹ đạo rồi, không cần phải tiếp tục đến từng ký túc xá để tuyên truyền nữa bởi các bảng quảng cáo đầy đường đã tuyên truyền thay cậu rồi. Cậu nên dồn tinh lực vào chuyện đối phó đàm tuyển đi. Dù vị trí hội trưởng này vừa phí công lại chẳng có ích lợi gì, nhưng nếu cậu có thể kéo thuật cái tên công đức kiêu ngạo đó xuống thì cũng làm cho chị đây thoải mái đôi chút. Kỳ túy ý vỗ vai Bình An nói, đôi mắt hạnh tròn tròn của Bình An như chứa đựng một thứ ánh sáng rực rỡ khác thường. Cô đột nhiên cảm thấy hình như mình xử sự, sự rất quang minh chính trực đến gần như ngu xuẩn thì phải. Đương nhiên làm người lương thiện là tốt nhưng nếu luôn đứng ở vị trí bị đánh mà còn làm thánh mẫu tha thứ mọi điều thì đó đơn thuần không phải là thiện lương mà là ngu xuẩn Hồi tưởng lại kiếp trước cô đã nhận được hồi báo gì cho sự thiện lương của mình, bình an đột nhiên tỉnh ngộ như người say rượu bị tạt nước lạnh vậy. Mặc kệ là đối phó với Đàm Tuyền hay là Đỗ Hiểu Mị và Lê Thiên Thần, cô cũng không thể ngây thơ như kiếp trước được, thủ đoạn bình thường thì không thể đối phó với bọn người này, thế thì sao không lợi dụng điều kiện của bản thân một chút, biết đâu sẽ có hiệu quả khiến người ta kinh ngạc. Dù sao người khác cũng đã cho rằng cô ỷ thế hiếp người rồi, tội gì cô phải cư xử cao thượng? Nhất định sẽ làm cho cậu khoái chí tử. Bình An đã ra quyết định, nụ cười trên mặt có chút thần bí khó lường. Giờ chúng ta cần ngẫm lại xem làm thế nào để củng cố và phát triển lượng khách hàng, đến lúc có sản phẩm mới hoặc có hoạt động ưu đãi gì thì có thể thông báo cho họ trước tiên. Mặc dù Bình An mời Bạch Hàm và Lâm Tĩnh, Diệp Hiểu Vân làm ngoài giờ, nhưng vẫn sẽ dựa theo cách trích phần trăm trên doanh số bán được cho các cô, nên nếu cửa hàng buôn bán tốt thì các cô sẽ có được tiền phần trăm nhiều hơn, điều này cũng cho các cô thêm kích thích và khiêu chiến trong quá trình làm việc. Hay là xây dựng quy chế hội viên. Em thấy rất nhiều nhãn hiệu cao cấp đều làm vậy cả. Bạch Hàm đề nghị, Bình An lắc đầu, chúng ta chỉ là một chi nhánh nhỏ nên không thể dùng quy chế hội viên được phải đợi công ty bên trên đưa ra hoạt động này thì mới có thể áp dụng. Cậu đề xuất ý kiến này với chị Trình là được chứ gì? Kỳ Tùy ý nói, tớ có ý kiến này. Bình An gật đầu chậm rãi nói. Chúng ta không giống với các cửa hàng kinh doanh độc quyền khác, khách hàng của họ đều đến từ rất nhiều khu vực khác nhau, còn của chúng ta đa số đều từ trong trường, xa nhất cũng chỉ từ làng đại học. Hay là về sau hễ khách hàng nào tới cửa hàng mua hàng thì đều được tặng một món trang sức nhỏ, sau đó ghi lại số kiêu kiêu của họ. Chúng ta sẽ lập một diễn đàn, thêm họ làm thành viên, sau này có thể dễ dàng trao đổi qua lại, qua đó cũng biết được phản hồi của họ sau khi mua sản phẩm, khi có sản phẩm hoặc hoạt động gì mới cũng dễ quảng cáo hơn, các cậu thấy thế nào? Bây giờ trong làng đại học trường người sống trong động núi mới không có kiêu kiêu, dùng kiêu kiêu lưu truyền là tốt nhất. Bạch Hàm lập tức đồng ý. Vậy cũng phải có máy vi tính, không ít người không có nổi một máy vi tính riêng đấy. Vì úy úy nói. Kỳ túy ý ngồi giữa tiếu tiếu vào úy úy nên vươn tay ký đầu úy úy một cái. Người không có nổi một máy vi tính riêng sẽ có tiền mua một bộ mỹ phẩm một hai trăm tệ à. Vì uy úy ngọng, tống tiếu tiếu rời mắt khỏi màn hình. Tớ thấy ý kiến này của bình an hay đó, làm vậy còn có thể đồng thời tuyên truyền cho cửa hàng của cậu luôn. Trước đây chẳng phải tiểu ý đã thay cậu đưa tờ bướm cho các bạn bên các đại học khác trong làng đại học rồi đó thôi, hình như cũng đưa tới không ít người mua phải không? Giờ cứ để cô bạn bên kia giúp ghi lại mấy số kiêu kiêu nữa là được. Vậy sau này trên tờ bướm quảng cáo chúng ta cũng nên in thêm dòng địa chỉ diễn đàn chứ nhỉ. Bạn học nào nhận được tờ bướm cũng có thể vào diễn đàn, việc tuyên truyền của chúng ta cũng sẽ dễ dàng hơn. Lâm tĩnh hưng phấn vỗ tay, càng nghĩ càng cảm thấy ý kiến này hay vô cùng. Bình an cười nói, tớ bắt đầu xin số kêu kêu đây nói là làm ngay, bắt đầu xin số kêu kêu thêm hội viên, mở diễn đàn, thời gian bất giác trôi qua nhanh chóng. Đến giờ các cậu đi họp rồi đó, tớ với Bạch Hàm ra cửa hàng nói với Tiểu Mộng chuyện kêu kêu đây, rồi lấy thêm vài sắp thờ bướm đưa qua cho cô bạn bên đại học khác tiếp. Kỳ tùy ý ghi xuống địa chỉ diễn đàn, nói với Bình An. Bình An nhìn lại ừm, đã 4 giờ rưỡi rồi. OK, chờ bọn tớ họp xong sẽ ra đó tìm các cậu tối nay thế nào cũng phải ăn mừng một phen. Chúng ta cuối cùng cũng đã thành công bước đầu rồi. Các cô gái trong phòng liền lập tức giơ tay ủng hộ. Đi hát karaoke nữa. Tống Tiếu Tiếu kêu lên. Tớ hôm nay không cần đăng hai chương. Khi Bình An và các bạn tới thì phòng họp của hội sinh viên gần như đã không còn chỗ ngồi, chỉ giữ lại một vị trí trên bàn hội nghị. Dĩ nhiên là chưa cho Bình An. Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân liếc mắt nhìn nhau rồi tìm hai cái ghế ngồi xuống phía sau. Bình An gật đầu chào thầy Tiếu đang ngồi ở vị trí chủ tòa. Chào thầy Tiếu, Bình An, đến đây, ngồi xuống trước đã. Thầy Tiếu thấy Bình An xuất hiện ở cửa liền thở vào nhẹ nhõm tới là tốt rồi, chỉ vào chỗ cách ông không xa kêu Bình An ngồi xuống. Người có thể ngồi trên bàn hội nghị đều là cán bộ chủ chốt của hội sinh viên. Đàm thuyền ngồi cạnh thầy Tiếu, mắt cũng không thèm liếc Bình An một cái, sắc mặt rất khó coi. Những người khác thì có chút lúng túng gật đầu chào Bình An. Trong hội sinh viên, trừ chị Yến Phân và Phùng Ngọc Đình là có quan hệ không tốt lắm với Bình An ra, thì những người khác bình thường cũng coi như là giao thiệp tạm được nhưng vì cô và đàm tuyển xảy ra mâu thuẫn nên mọi người dường như cũng có ý tránh lui tới với cô. Đại Khái chắc là sợ bị đàm tuyền hiểu lầm cho nên bây giờ nhìn thấy thái độ thoải mái của Bình An thì họ đột nhiên cảm thấy hơi ngược. Liễu mi điểm danh, mắt dừng lại trên mặt Bình An 2 giây rồi mới nói với Thầy Tiếu. Thầy Tiếu, mọi người đã tới đủ. Thầy Tiếu hắng giọng vài cái rồi nói. Nếu đã đến đông đủ, vậy chúng ta bắt đầu nội dung hội nghị. Chắc mọi người cũng biết trường chúng ta hàng năm đều tổ chức đại hội thể thao một lần. Hội sinh viên chịu trách nhiệm lớn nhất trong đại hội hàng năm này. Từ sắp xếp trận đấu giữa các vận động viên đến những chuyện hậu cần khác đều do hội sinh viên chúng ta làm là chủ yếu. Những đoàn thể khác chỉ là phụ trợ. Dừng một chút thầy Tiếu nhìn về phía bình an. Công tác của chúng ta thì chúng ta nhất định phải làm tốt hội sinh viên xưa nay đều phụ trách việc hợp tác với các công ty bên ngoài để xin tài trợ tiến hành đại hội thể thao trường, năm nay dĩ nhiên cũng không ngoại lệ Bình An, việc liên hệ với các công ty xí nghiệp trước giờ do em phụ trách em có đề nghị gì không? Lời này rõ ràng là muốn thay đàm tuyển tìm một đường xuống hợp lý, nếu Bình An là người yếu lòng thì nhất định sẽ thuận theo mà ném sang cho một cái thang tiếp là. chương 94, muốn anh phải xin lỗi. Rõ ràng tự đàm Tuyền không thể đàm phán việc hợp tác với các công ty nên do đó cũng không xin được tài trợ, giờ nói kiểu này lại giống như bữa giờ cô là người liên hệ với các công ty. Cô hiểu thầy tiếu không thể không giữ thể diện cho đàm Tuyền, nhưng cho dù đây là vì hội sinh viên mà suy nghĩ cô cũng sẽ không để cho đàm Tuyền trốn tránh trách nhiệm một cách thuận lợi vậy được. Thầy tiếu à em làm sao có bản lĩnh cao như vậy được trước kia tiền tài trợ đều do tổ trưởng chúng em. A không, tổ trưởng tiền nhiệm tìm về em chỉ là chân lon ton đứng cạnh hụ hở thôi chứ thật ra có tác dụng bao nhiêu đâu. Em cũng đã nói với thầy rồi, có thể được bầu chọn là tổ trưởng tổ ngoại giao thì nhất định bản lĩnh không thấp chắc chắn học trưởng đàm sẽ có đề nghị thích hợp mà. Bình An cười tùm tìm đánh trái banh ngược trở về. Đàm Tuyền nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi anh nhớ lại hai tuần qua khó khăn thế nào khi đến các công ty lớn để xin tài trợ. Đừng nói là không gặp được cấp quản lý, mà ngay cả vài người gác cổng cũng nhìn anh bằng cặp mắt xem thường. Sau khi có thầy tiếu cùng đi, mặc dù có thể gặp được người phụ trách nhưng vừa nghe nói họ từ Đại học Kinh tế Ngoại thương đến thì ai cũng hỏi sao trước kia đều là Phương Bình An đến gặp họ xin tài trợ mà. Mỗi lần nghe được câu trả lời là bây giờ do anh phụ trách hạng mục xin tài trợ những quản lý đó đều tìm đủ mọi lý do để từ chối bọn họ. Đúng là lũ ếch ngồi đáy giếng. Thầy Tiếu cười ha ha vài tiếng, nói với Bình An. Đàm tuyền dù sao cũng chỉ là kiêm nhiệm nên không quen thuộc lắm với các sự tình của tổ ngoại giao cụ thể nên làm thế nào vẫn do em quyết định. Thưa thầy, học trưởng đàm dù là kiêm nhiệm nhưng tuyệt đối sẽ có biện pháp tự một mình mình làm xong tất cả mọi chuyện. Bình An vẫn cười tùm tỉm như trước cố ý nhấn mạnh mấy chữ tự một mình mình. Tất cả mọi người ngồi đây nhớ lại mấy lần trước đi họp đều chưa từng thấy Bình An xuất hiện, chỉ có đàm tuyền và hai cán sự năm hai khác. Cứ hễ người nào thuộc tổ ngoại giao mà có quan hệ tương đối tốt với Bình An đều không hề tham dự bất cứ hội nghị nào trong học kỳ này. Chẳng lẽ cô tự cho rằng cô rất lợi hại? Đàm thuyền không nhịn được đốt lại một cách mỉa mai. Bình An che miệng cười khẽ, mắt đầy châm chọc. Thật không rõ sao anh lại hỏi được câu này. Phía dưới có người phát ra tiếng cười khẽ. Bình An không cần quá lợi hại, đặc biệt trong chuyện xin tài trợ này, với cô mà nói cũng chỉ là vấn đề nói ra một câu mà thôi. Mặt đàm thuyền trướng thành màu gan heo đỏ bầm. Khụ, bạn học phương à, chúng ta cứ giải quyết việc khẩn cấp trước đã, những chuyện khác nói sau được không? Ông Hiền Bân thấy không khí càng lúc càng căng thẳng thì nhịn không được cất lời khuyên. Đây chả phải chuyện khẩn cấp của tôi, tôi cần gì phải gấp. Đã có người cho rằng tổ ngoại giao chỉ cần biểu hiện của một người là đủ thì cần gì phải kêu tôi tới họp dù sao tôi cũng chỉ là người dưng qua đường, có giúp được gì đâu. Bình an hoàn toàn không cảm kích chút nào, hôm nay ai tới giảng hòa đều vô dụng cô muốn hôm nay phải nói rõ ràng mọi chuyện với đàm Tuyền trước mặt mọi người. Cho tới giờ hội sinh viên vốn chưa từng có chủ nghĩa cá nhân, nếu lúc trước không phải do cô chỉ vội vàng lo việc riêng của mình thì sao vắng mặt nhiều hội nghị như vậy. Hôm nay kêu cô tới là để giải quyết vấn đề, không phải tới để gây gổ. Đàm Tuyền cố gắng đè nén cơn tức trong lòng, vẻ mặt ta đầy đoan chính nhìn bình an. Những người đang có mặt tại đây ai không có chuyện riêng? Bình An lập tức phản bác, xin hỏi hội trưởng vĩ đại có phải hễ thành viên nào có việc riêng thì sẽ không được thông báo đi họp hay không? Nếu là vậy, giờ tôi cũng có chuyện riêng, có phải tôi có thể đi về hay không? Thầy Tiếu vội vàng chấn an Bình An. Bình An ý đàm Tuyền không phải vậy. Vậy thì ý gì? Được rồi, hay là giờ hội trưởng giải thích cho mọi người ở đây biết đi tại sao mỗi lần họp thì chỉ có tôi, Diệp Hiểu Vân và Lâm Tĩnh là không nhận được thông báo? Chúng tôi có xin nghỉ à? Hay là trong mắt hội trưởng chúng tôi hoàn toàn không có tư cách tham gia bất kỳ hội nghị nào? Bình An hung hăng nhìn đàm Tuyền, nhất định buộc anh ta phải đưa ra lời giải thích. Lúc này thầy Tiếu nghe vậy thì mới hiểu được lý do vì sao hôm nay Bình An không chịu dàn xếp trong hòa bình. Ông vẫn cho rằng cô không tham gia hội nghị là vì bận rộn với cửa hàng của mình, lại sẵn có mâu thuẫn với đàm thuyền nên mới xin vắng. Xem ra chuyện này không giống như ông nghĩ. Liễu mi cô không thông báo cho Phương Bình An sao? Đàm Tuyền lạnh lùng nhìn về phía Liễu Mi, lập tức quang trách nhiệm sang cho cô. Liễu Mi kinh ngạc nhìn anh ta. "Tôi?" Bình An cười khẩy, "Thôi đi, đừng đẩy bừa trách nhiệm cho người khác. Chị Liễu trước giờ làm việc luôn cẩn thận, dù khó tránh khỏi có lúc sơ ý quên cho tôi biết nhưng không thể lần nào cũng quên." "Hội trưởng, đàn ông mà trốn tránh trách nhiệm thật hèn." Sắc mặt Đàm Tuyền lúc trắng lúc xanh. Các bạn học trước đây cũng hiểu lầm giống thầy Tiếu giờ đều co mày nhìn Đàm Tuyền. Lập tức hình tượng hội trưởng chói lọi rớt bịch xuống đáy cốc. Cô cả ngày đều bận rộn lo cho cửa hàng của mình thì làm sao chú ý đến thông báo đi họp của hội sinh viên. Cô là cán bộ hội sinh viên mà công khai tuyên truyền sản phẩm của mình trong trường học chuyện này cô còn chưa có làm kiểm điểm đó. Đàm Tuyền đâu phải là kẻ dễ dàng nhận sai, nói hai ba câu đã muốn vạn vẹo vấn đề để chĩa mũi dùi về phía bình an. Hội trưởng Đàm nghe nói quán trẻ trong trường Anh cũng có tham gia cổ phần, ngay chính hội trưởng cũng có thể mở tiệm tại sao chúng tôi không thể gây dựng sự nghiệp cho chính mình. Bình An lạnh lùng hỏi. Sự thất vọng của thầy Tiếu với Đàm Tuyền đã không thể dùng từ ngữ để diễn đạt nữa, nghiêm khắc mở miệng. Đàm Tuyền, nếu em không giải thích hợp lý vì sao không thông báo cho Bình An đi họp vậy nhất định phải công khai xin lỗi. Đàm Tuyền trợn mắt, không thể tin nhìn chằm chằm vào phương Bình An. Muốn anh xin lỗi cô ta. Tuyệt đối không thể, việc thông báo là bên văn phòng sơ sẩy, sao lại bắt hội trưởng xin lỗi bạn Phương. Trịnh Yến Phân mở miệng bênh vực đàm tuyên, liễu mi hơi nhách môi, không nói được một lời. Phùng Ngọc Đình hùa theo, hội trưởng vốn nhiều việc làm sao nhớ rõ được là họ thì phải gọi ai. Chỉ là chuyện nhỏ thôi đâu cần phải thảo luận, tôi còn tưởng rằng hội sinh viên là một tổ chức mang hình tượng chính trực hóa ra là tôi lầm. Chỉ cần là cấp trên thì có thể đối xử với thành viên dựa theo yêu ghét của mình, làm việc gì sai cũng có thể quang minh chính đại trốn tránh trách nhiệm rồi đùn đẩy cho cấp dưới. Phương châm của hội sinh viên được hội trưởng lý giải thật triệt để tự mình quản lý tự mình chỉ dẫn tự mình phục vụ bạn học tự mình rèn luyện cái tôi của hội trưởng quả thật rất lớn. Xin lỗi, tôi không nên ở lại hội sinh viên nữa. Thầy Tiếu, sau hôm nay em sẽ nộp đơn từ chức chính thức cho thầy. Đàm Tuyền càng muốn trốn tránh trách nhiệm, Bình An càng không muốn bỏ qua cho anh ta. Cô không phải muốn giúp Liễu Mi mà đơn giản chỉ vì nhìn nhân phẩm của Đàm Tuyền không vừa mắt. Nghe Bình An muốn nộp đơn từ chức, Đàm Tuyền mừng rỡ trong lòng, nhưng lại vì những lời này của cô mà thấy tức giận. Nét mặt vừa vui vừa giận trông hơi giữ tợn. Thầy thiếu vừa nghe Bình An muốn đưa đơn từ chức khỏi hội sinh viên thì cũng hoảng hốt. Hội sinh viên không hề thay đổi nguyên tắc chúng ta là một đoàn thể, dù gặp chuyện gì cũng phải đoàn kết. Tất cả phải ưu tiên cho mục tiêu cuối cùng tuyệt đối không tồn tại chủ nghĩa cá nhân. Việc em không nhận được thông báo đúng là đàm tuyển làm không đúng phải xin lỗi các em. Đang trong lúc dầu sôi lửa bỏng này tuyệt đối không thể để Phương Bình An rời khỏi hội sinh viên được. Không nên khinh thường sức ảnh hưởng của tập đoàn Phương Thị bởi lúc nào họ cũng có thể làm cho nhà trường về sau không chỉ không kiếm được tài trợ mà thậm chí ngay cả tài chính cho các ngành học cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Để cho Phương Bình An rút khỏi hội sinh viên dưới tình huống này, Phương Bình An chắc chắn sẽ không để yên, đến khi mọi người đều biết chuyện thì ông với tư cách là thầy hướng dẫn hội sinh viên cũng sẽ gánh không nổi trách nhiệm. Kia thầy tiếu, đàm Tuyền kêu lên, buộc anh đường đường là một hội trưởng mà phải xin lỗi cấp dưới trước mặt mọi người, anh còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đàn ông phải đáng mặt đàn ông, phải chịu trách nhiệm việc mình làm sai. Thầy tiếu nghiêm nghị nói, ánh mắt mang theo ý cảnh cáo nhìn đàm Tuyền. Mắt đàm tuyền lộ vẻ hoảng sợ tâm tư trăm xoay ngàn truyền cảm thấy bản thân chưa từng chịu nhục như vậy nên nỗi hoán hận bình an càng sâu hơn gấp mấy lần. Nhưng anh cũng rất rõ ràng một điều, nếu anh không xuống nước mà nhận lỗi, anh sẽ không cách nào gánh nổi hậu quả. Hội nghị hôm nay đến đây căn bản không thể gọi là hội nghị mà là một vở tường phản kích đặc sắc và đầy kịch tính. Không phải ai ngồi đây cũng rõ ràng về ân oán giữa đàm tuyền và phương bình an qua sự việc hôm nay, đáp án trong đầu họ dĩ nhiên là thế này vì Đàm Tuyền muốn tranh chức tổ trưởng tổ ngoại giao nên cố ý không thông báo cho Phương Bình An đi họp. Vì vậy Đại tiểu thư Phương Bình An nuốt không trôi cục tức này liền muốn giành vị trí hội trưởng, mà Đàm Tuyền lại lạm dụng quyền hạn gạt Phương Bình An ra ngoài. giờ lên làm tổ trưởng tổ ngoại giao rồi nhưng Đàm Tuyền lại không xin được tài trợ nên đành phải kêu Phương Bình An về. nào ngờ lại bị đối phương phản kích một cú mạnh đến nỗi không có nổi một chút năng lực đánh trả. Chuyện xưa bản cũ hoàn chỉnh, vì thế những người trước kia cho rằng Phương Bình An ỷ thế hiếp người, chỉ muốn tranh cái vị trí hội trưởng cho vui thôi liền tự giác thay đổi cách nhìn về cô. Dĩ nhiên cũng chỉ là thay đổi cách nhìn mà thôi, chứ không vì vậy mà cảm thấy cô chính là thí sinh thích hợp cho vị trí hội trưởng. Nhưng một điều vô cùng khẳng định là, một kẻ lòng dạ hẹp hỏi không có nhân phẩm, dùng việc công để trả thù cá nhân như đàm Tuyền tuyệt đối không thích hợp làm cán bộ lãnh đạo sinh viên. Bình An im lặng đứng đó, mắt trong như nước nhìn đàm tuyền. Ánh mắt của mọi người đều tập trung nhìn qua nhìn lại hai người, không ai dám nói thêm câu nào nữa. Lúc này nhìn Phương Bình An, nhìn dáng vẻ lẫm liệt lạnh lùng của cô trong lòng mỗi người bất giác nảy sinh nỗi kính sợ. Đàm tuyền sau khi trải qua một loạt đấu tranh tư tưởng thì tự an ủi mình, đại trưởng phu có được giãn được hôm nay anh chịu nhục bao nhiêu thì sau này nhất định sẽ trả lại cho Phương Bình An đầy đủ. Anh từ từ đứng lên cúi đầu, giọng vô cùng miễn cưỡng. Vì sơ sót không thông báo cho bạn học phương và các bạn khác đi họp đúng là tôi không đúng. Giờ tôi thành tâm xin lỗi các bạn, vô cùng xin lỗi. Vì sơ sót, lý do tốt ghê, Bình An cười lạnh trong lòng nhưng vẫn cực kỳ rộng lượng mà tỏ vẻ tha thứ. Thầy tiếu thở vào nhẹ nhõm, lần nữa kêu Bình An ngồi xuống để thảo luận vấn đề tiền tài trợ cho đại hội thể thao. Hai cô nhóc lâm tĩnh và Diệp Hiểu Vân nhìn được vờ thường kịch tính như vậy nên kích động đến đỏ cả mặt lên, trên tay nhắn tin không ngừng để tường thuật trực tiếp cho các cô kỳ tùy ý biết. Đồng thời, trên diễn đàn của trường cũng xuất hiện hàng loạt bài post về chuyện đàm Tuyền công khai xin lỗi bình an trong buổi họp hôm nay, trong đó có mấy bài châm chọc đàm Tuyền năng lực làm việc không đủ, không thay mặt hội sinh viên xin được tài trợ nên không thể không quay sang nhờ bình an giúp đỡ. V.V. Nỗ lực bấy lâu nay của đàm tuyển nhằm xây dựng thành công hình tượng con người khiêm tốn chỉ trong một ngày này đã thành dã chàng xe cát. Cuối cùng thì bình an cũng phát tiết được hết cục nghẹn trong lòng mấy tuần lễ qua, dĩ nhiên, đây mới chỉ là bước khởi đầu. chương 95, chỉ là học xong thì trưởng thành. Đàm tuyển tuyệt đối không thể ngờ rằng những việc phát sinh trong phòng họp đều được truyền lên BBS không thiếu một chữ nào. Ý nghĩ đầu tiên của anh ta là Phương Bình An cố tình hãm hại anh ta, nhưng nhìn thời gian đăng bài thì Phương Bình An hoàn toàn không thể làm được gần như là tường thuật trực tiếp tại hiện trường, những gì bọn họ nói trong phòng hội nghị đều được đăng trên BBS chỉ trong vòng 1-2 phút sau. Lúc ấy di động của Bình An để trên mặt bàn cô ta hoàn toàn không có khả năng truyền tin tức đi, nhất định là do hai cấp dưới của cô ta, nhất định chính họ truyền nội dung hội nghị lên. Tuy rằng hoài nghi các cô nhưng anh ta cũng không có chứng cớ, mà cho dù là có chứng cớ thì anh ta có thể làm được cái gì đây? Lần này anh ta thật sự bị Phương Bình An gài bẫy hãm hại. Thật ra thì không chỉ đàm tuyền hoài nghi lâm tĩnh và Diệp Hiểu Vân mà ngay cả bên kỳ túy ý cũng cảm thấy chuyện này vô cùng có khả năng là do chính các cô làm. Tối hôm đó lúc cùng ăn cơm bên ngoài kỳ túy ý nhỏ giọng hỏi các cô. Hai học muội nói thật cho chị nghe, bài viết trên BBS là do hai em truyền phải không? Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân cười khổ lắc đầu. Học tỷ chúng em không biết thật mà. Không phải các em thì còn ai vào đây? Hội sinh viên có ai anh hùng hảo hán thấy việc nghĩa liền không trùn tay đến bậc này à? Tống Tiếu Tiếu nho nhã hách cầm hỏi. Việc buộc đàm tuyền công khai nói xin lỗi trong phòng họp chẳng qua chỉ là đàn áp khí thế của anh ta. Nhưng khi bài viết xuất hiện trên BBS thì đồng nghĩa với việc đánh anh ta hai bạt tay ngay trước mặt sinh viên toàn trường. Hơn nữa lại vừa vang vừa nặng, hình tượng anh ta lúc này xuống dốc không phanh. Bất kể là ai, Đàm Tuyền còn rất ít cơ hội để liên tục giữ trước rồi. Hội sinh viên trường họ mỗi năm bầu cử một lần, trước nay chưa từng có hội trưởng hội sinh viên nào bị kéo xuống ngựa trước khi tốt nghiệp cả, nói không trường Đàm Tuyền muốn phá vỡ kỷ lục này để làm một hội trưởng duy nhất chỉ mới làm một năm đã bị thay. Bình An mỉm cười nghe bọn họ nói qua nói lại cô chỉ im lặng ăn cơm. Bạch Hàm cười hắc hắc nói. Tuyệt nhất là sau này học tỷ buộc đàm tuyền phải tự động từ bỏ việc kiêm nhiệm tổ trường tổ ngoại giao, rồi học tỷ giữ anh ta lại để cho anh ta làm tổ trường tạm thời, đó mới là nhục nhã anh ta thêm lần nữa. Bình An vẫn đáp ứng giúp hội sinh viên xin tài trợ kia. Theo tờ ấy hả, nên ném hoàn toàn trách nhiệm cho đàm tuyền để cho anh ta cuối cùng phải mất thể diện trước mặt thầy cho toàn trường. Vì úy úy cầm cánh gà gặp miệng toàn giàu. Làm việc nên có chừng có mực đối phó thứ người cặn bã như anh ta hôm nay chỉ là khởi điểm để cho hà giận thôi. Bình An lắc đầu uống một hớp canh, học cách nói nho nhã của tống tiếu tiếu. Ánh mắt kỳ túy ý hơi dạng lên, nhìn thẳng vào Bình An. Không đúng, rất không đúng. Bình An nhíu mày nhìn cô. Không đúng cái gì, người đăng bài viết lần này và người lần trước công kích đám fan của đàm tuyển là cùng một hội chính là đồng đảng của khâu thiếu chiết thiệt chuyện này có liên quan với cậu đúng không? Kỳ túy ý nhỏ giọng hỏi, giọng vô cùng chắc chắn. Bình an mở to một đôi mắt trong suốt sáng ngời, vẻ mặt vô cùng vô tội. Sao lại liên quan tới tớ? Tớ là bé con thuần khiết thiện lương cỡ nào không thấy à? Không đoán, khẳng định chính là bình an. Kỳ túy ý chỉ vào bình an, nói như đinh đóng cột. Tớ cũng khẳng định chính là cô nhỏ này. Tống tiếu tiếu vỗ vỗ đầu bình an. Nhìn thì thuần khiết thiện lương, nhưng thật ra thì một bụng đầy ý nghĩ xấu. Các cậu không thể chụp mũ như vậy được tớ đã có nói gì đâu. Bình An uất ước cong môi cô thật sự không hề làm cái gì hết mà. Kỳ tùy ý gấp cho cô một cái chân gà cô thích ăn nhất. Nói đi tóm lại là chuyện gì xảy ra. Bình An cầm chiếc đũa chọc chọc vào cái chân gà trong chén mấy cái khẽ mỉm cười. Đàm Tuyền là người hà khắc không phải chỉ có tớ ghét anh ta mà không chừng còn có người khác nữa thật sự không liên quan tới tớ. Cô chỉ gọi một cú điện thoại cho khâu thiếu chiết nói đàm thuyền đi khắp nơi mà không kéo được tiền tài trợ, giờ rốt cuộc mới nhớ tới cô tin rằng nội dung hội nghị sẽ rất đặc sắc nhất định là rất nhiều bạn học muốn biết rõ. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi, cô cũng chưa hề suối khâu thiếu chết truyền nội dung hội nghị lên BBS xà nha, cô càng không biết hóa ra trong hội sinh viên cũng có anh em của khâu thiếu chết, việc này hoàn toàn là ngoài ý muốn nhé, chẳng qua là cô chó ngáp phải ruồi ấy mà. Thật sự không liên quan đến cậu à thì ý nghi ngờ nhìn bình an, sao cô cứ có cảm giác là chuyện như vậy thoát không được quan hệ với bình an nhỉ. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng cảm thấy bình an tâm tư đơn thuần, không thể nào biết sử dụng ám chiêu như vậy. Quả thực trong nhận thức của các cô, mặc dù bình an xuất thân từ nhà giàu nhưng lại là một cô gái vô cùng đơn thuần thiện lương. Tuy rằng cảm giác gần đây cô có chút thay đổi, nhưng mỗi lần nhìn thấy nụ cười tươi sáng ngây thơ của cô thì lại cảm thấy thật ra cô chẳng thay đổi gì. Cô vẫn là bình an của bọn họ cho dù thỉnh thoảng cũng bắt được một tia đau thương không lý giải được trong mắt của cô, nhưng chắc đó chỉ là ảo giác của các cô mà thôi. Thật, bình an khép hờ mắt giấu đi vẻ thê lương trong đáy mắt không phù hợp với độ tuổi của cô. Khi cô biết bắt đầu lợi dụng người khác để đạt tới mục đích của mình, hiểu được có một số thủ đoạn cho dù hèn hạ nhưng lắm khi không thể không làm cô đã không còn là phương bình an lúc trước. Nhưng như thế thì sao chứ? Từ giây phút cô được giải thoát khỏi cái bệnh viện tâm thần kia cô cũng đã không còn là chính mình. Chẳng qua khi đối mặt với các bạn bè đã cùng cô trải qua một đoạn thời gian thanh xuân tốt đẹp, cô không muốn để cho họ cảm thấy cô thay đổi nên đã tận lực giữ nụ cười vẫn rực rỡ tinh khiết như cũ, nếu như cô hơi lộ ra chút xíu bi thương, họ nhất định sẽ phát giác được. Đến lúc đó, đối mặt với sự quan tâm của bạn bè cô rất khó bảo đảm là sẽ khống chế được mình để không kể ra tất cả mọi điều. Có nỗi đau chỉ có thể lắng động trong lòng mình mà không thể nói ra được. Tớ thấy nick người đăng bài nhìn quen mắt lắm, giống như cũng xuất hiện đồng thời với lúc nhóm khâu thiếu chiết xuất hiện lần trước có khi chính khâu thiếu chết ra tay không chừng. Nhưng khâu thiếu chết vừa mới chuyển trường mà, sao lại có nhiều tai mắt vậy? Ngay cả trong hội sinh viên mà cũng có chân dết, kỳ thúy ý nghiền ngẫm, tống tiếu tiếu nói, hơi đâu quan tâm ai đang tin làm khỉ gió gì, dù sao chúng ta cũng đâu có thua thiệt. Tiếu tiếu nói đúng, chúng ta chỉ cần biết kết quả tốt là được rồi, quá trình như thế nào ấy hả, hô okay. kê. Vì uy uy cầm ly trà, cạn chén vì bình an của chúng ta chút được cục tức đi. Dô, đúng rồi, học tỷ, chị muốn đi công ty nào xin tài trợ chính vậy? Có phải đến lúc đó sẽ cùng đi với đàm Tuyền không? Lâm tĩnh có vẻ không thích nhắc tới đàm Tuyền chút nào. Bình an uống một ngụ trà, hơi châm biếm. Nếu anh ta còn ngại chưa đủ mất mặt, chị cũng không ngại đi cùng anh ta. Trong lòng học thì chắc đã có chú ý muốn đi công ty nào xin tài trợ rồi hả? Diệp Hiểu Vân hỏi, mấy ngày nữa các cậu sẽ biết. Bình An cười thần bí cô đã sớm dự liệu được việc đàm tuyển không xin được tài trợ khi thế ép người của cô hôm nay chẳng qua là muốn cho anh ta sau này không còn lập trường để mở miệng ngăn cản chuyện cô muốn làm mà thôi. Sau khi cơm nước xong các cô liền tiến quân tới KTV ở tòa nhà gần đó. Vừa đi đến cửa, điện thoại di động của Bình An vang lên, cô phất tay ra hiệu cho các bạn đi vào tìm chỗ ngồi trước, sau đó ra góc an tĩnh bên cạnh nghe điện thoại. Bình An, thanh âm dịu dàng và hơi thở tràn đầy ánh mặt trời ấm áp của ôn triệu dung truyền xuyên qua làn sóng điện. Cô đang muốn gọi điện thoại cho ôn triệu dung, không ngờ anh lại gọi tới trước. Kể từ học kỳ trước đến giờ cô chưa gặp lại ôn triệu dung, chỉ biết thông tin là vẫn chưa tìm được đại thiếu gia của ôn gia. Ôn chủ tịch tức giận đến nỗi bệnh nặng hiện giờ tất cả trọng trách của ôn gia đều đặt trên vai ôn triệu dung. Ôn học trường, dạo này khỏe không? Giọng bình an mang theo mừng rỡ Ừm, còn sống. Ôn triệu dung cười trả lời. Em thì sao? Bình an, thời gian này ở trường thế nào? Đương nhiên là như cá gặp nước, vô cùng thảnh thơi. Bình an đùa bỡn trả lời. Ôn Triệu dung cười khe khẽ tiêu ứt ức, ức buồn phiền trong giọng nói cũng theo tiếng cười mà tan đi. Mặc dù anh không có mặt ở trường nhưng không có nghĩa là anh mù tịt không biết chuyện gì xảy ra đâu nhé. Nhóc con kia trước đây em không giống như vậy. Bình An đưa ánh mắt trầm tĩnh nhìn qua khung cửa kính ra cảnh trời đêm đen như vậy mực bên ngoài, thanh âm xa xôi mà trầm thấp. Học trường, người nào mà chẳng thay đổi. Không phải anh đã từng nói, người được sinh trưởng trong những gia đình như chúng ta không thể nào có một cuộc sống theo ý mình như người bình thường, không thể nào ngây thơ đơn thuần cả đời. Chúng ta cần phải trưởng thành sớm hơn nhiều so với những người khác. Bây giờ thật ra em cũng chỉ mới vừa học được bài học để lớn lên mà thôi. Đầu điện thoại bên kia rơi vào một mảnh trầm mặc thật lâu sau ôn triệu Dung mới nhẹ nhàng hỏi. Bình an có phải đã phát sinh chuyện gì phải không? Làm gì có tại em chỉ đột nhiên cảm thấy mình không còn nhỏ nữa ấy mà Trong chớp mắt ngữ điệu của Bình An lại trở nên vui tươi cười khanh khách Ôn triệu dung bất đắc dĩ thở dài một tiếng Bởi vì chuyện trong nhà mà anh cũng dần dần thu lại ca tính bốc đồng của mình Gặp chuyện không may cũng đã làm anh thay đổi Trở nên khéo đưa đẩy và trững chặt hẳn lên Không còn vẻ thoải mái tự tại giống như trước kia Bình An em cứ là chính mình thì tốt rồi Anh thật ra rất muốn bảo vệ em cả đời Câu nói kế tiếp anh không nói nên lời. Lúc đó thấy cô rơi lệ trước mặt anh, anh thật sự nghĩ phải bảo vệ cô cả đời, để cho cô vĩnh viễn không buồn không lo, nhưng anh bây giờ đối với tương lai cũng rất mờ mịt, hoàn toàn không thể cho cô một lời hứa hẹn nào. Thật ra anh muốn nói với em, đối phó với kẻ như đàm Tuyền hoàn toàn không cần phải băn khoăn quá nhiều, đối phó với Ngụy quân tử chỉ có thể dùng thủ đoạn của tiểu nhân. Uốn triệu dung cao giọng giống như muốn giấu giếm cái gì. Bình an cười ha ha. Cám ơn học trưởng đã nhắc nhở, em biết làm thế nào. Cứ như thế đi, nếu không đối phó được thì nói với anh, để anh ra tay cho. ổn triệu dung dịu dàng nói, ừ, học trưởng, anh chú ý nghỉ ngơi, em tin chắc rằng anh nhất định sẽ trở thành tinh anh ưu tú của công ty. Bình An nhẹ giọng nói, cô nhớ rất rõ, anh sau này sẽ lấy con gái bí thư thành ủy, sẽ trở thành thanh niên kiệt xuất của thành phố G, một ôn thị gần như sắp đóng cửa phá sản sẽ được anh vực dậy và phát triển. Đây là những điều cô có thể nhớ được còn về phần ôn triệu dung làm thế nào để thành công, phải trải qua bao nhiêu gian nan gì cô hoàn toàn không biết. Cô rất muốn giúp anh nhưng hiện tại hoàn toàn không biết phải giúp anh thế nào. cảm ơn, vậy cứ như vậy đi. Bên đầu điện thoại kia ôn triệu dung khép điện thoại di động lại cả người như vô lực ngã trên ghế làm việc bằng da thật ở phía sau, đôi mắt vốn tràn đầy nhiệt huyết bây giờ lại tràn ngập lo lắng cho tương lai không được xác định. Vốn muốn nói cùng cô, nhưng một câu cũng không thể thốt ra được anh làm sao có thể biến quan hệ giữa hai người trở thành quan hệ vì lợi ích đây. chương 96, Thiên Trường Địa Cửu, điện thoại di động truyền đến âm thanh tắt máy tút tút bình an cười khổ một tiếng, cô có cảm giác hình như ôn triệu dung còn có lời gì đó chưa nói ra. Ý niệm này cũng chỉ chợt lóe lên trong đầu, cô đã thả lại điện thoại di động vào trong túi, đẩy cửa kiếng vào cây tivi Đang muốn đi tới tiếp tân hỏi xem các bạn cô vào phòng số mấy thì cửa kiếm lại một lần nữa bị đẩy ra, một bóng người quen thuộc xuất hiện trước mắt. Người này mặc áo jean xanh bạc màu, bên trong là áo len cao cổ màu đen thoải mái, quần da màu đen thoạt nhìn vừa đẹp trai vừa lãng tử, hết sức phù hợp với mốt thời thượng của giới trẻ. Người này nếu không phải là khâu thiếu chết đang đắc chí làm mưa làm gió trong trường học thì còn ai vào đây? Bình an, khâu thiếu chết đẩy cửa vào liền gặp được gương mặt xinh đẹp trong sáng thì mắt sáng rực lên. Sao anh lại ở đây? Bình An nhíu mày nhìn anh một cái, rồi xoay người đặt câu hỏi với tiếp tân. Khâu thiếu chết đi tới cạnh Bình An, cười hì hì nói. Hôm nay thấy tâm tình tốt nên tới đây, đương nhiên là để hát karaoke uống rượu vui đùa rồi. Em đi cùng ai? Muốn đi với anh không? Bình An nhìn anh cười nhẹ. Tôi đi với bạn, anh cứ chơi vui đi. Ai, em thiệt là tóm lại có coi anh là bạn bè không mà sao cứ mỗi lần gặp anh đều có ý không vui vậy? Anh có làm gì chọc em mất hứng hả? Khâu thiếu chết nhịn không được mở miệng oán trách rõ ràng anh đối với cô rất tốt, không để người khác khi dễ cô, hôm nay còn thay cô chút giận, sao cô lúc nào cũng có vẻ đề phòng anh vậy? Ánh mắt bình an nhìn anh có chút phức tạp, đúng vậy, với hiểu biết hiện nay của cô về khâu thiếu chết, mặc dù anh có tính ngông ngênh một chút nhưng bản chất không xấu, lại là người đầy nghĩa khí với bạn bè kiểu gì cũng không thể tin được anh sẽ là người hãm hại cô trong tương lai. Anh làm cách nào vậy? Anh có bạn trong hội sinh viên hả? Bình An không thể trả lời thẳng câu hỏi của anh có lẽ phải chờ thêm một thời gian nữa thì cô mới có thể hoàn toàn yên tâm về anh. Có một anh em đang quậy chơi cho vui trong đó ấy mà. Khâu thiếu chết cũng không để ý xem Bình An có trả lời câu hỏi của anh hay không, nhắc tới chuyện hôm nay làm tâm tình anh càng sảng khoái, vẻ mặt cười càng thêm đắc ý. Bình An thật là giờ khóc giờ cười. Người khác vào hội sinh viên là để rèn luyện bản thân trong mắt anh lại thành quậy chơi cho vui à. Không phải sao. Khâu thiếu chết bổ sung, có một hội trưởng như Đàm Tuyền, mấy người vào hội sinh viên chẳng lẽ còn có thể dốc lòng vì sự nghiệp chung hay sao? Bình An bị nghẹn một chút, thôi được rồi, không thèm nghe anh nói nữa chuyện hôm nay cảm ơn anh, bạn tôi chờ tôi nãy giờ rồi, anh chơi vui vẻ nhé. Hôm nay là thứ bảy tương đối nhiều người tới hát karaoke mà phần lớn đều là sinh viên trong trường. Bình an cứ đứng ngay cửa nói chuyện với khâu thiếu chết như vậy đã thu hút không ít người giò ngó. Cô đã đủ náo động quá rồi nên giờ không muốn thêm tin tức gì nữa. Ngày mai anh mời em ăn cơm nhé. Khâu thiếu chết còn không chịu buông tha cô ngay. Bình an nhíu nhíu mày. Ngày mai tôi có việc hôm khác đi. Dừng một chút rồi nghiêm túc nói. Khâu thiếu chết chúng ta là bạn. Lần trước lúc ở bờ sông, cô cũng đã nói rõ ràng với anh rồi, cô tuyệt đối không có khả năng cùng một chỗ với anh, hy vọng anh còn nhớ rõ lời cô đã nói. Anh có nói chúng ta không phải là bạn đâu, chẳng lẽ em muốn có quan hệ khác à? Khâu thiếu chiết cười tâu tuét đến có chút vô lại, bình an nở nụ cười, chân mày đang nhíu chặt chậm rãi dãn ra. Chúng ta có quan hệ khác rồi đấy thôi, bạn học nhỉ? Nhìn cô mềm nhẹ cười khẽ ánh mắt không tương xứng với số tuổi kia của cô dường như bình tĩnh và kiên định hơn nhiều so với các cô gái đồng trang lứa, khâu thiếu chiết cảm thấy một sự rung động khác thường trong lòng nhưng rồi lại bị bỏ qua rất nhanh thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Xưa nay chưa bao giờ thật lòng theo đuổi một cô gái đến như vậy thế mà lại bị cự tuyệt mới đau chứ. Giỡn hoài, mấy bữa nữa rảnh sẽ mời anh ăn cơm. Đi nha. Bình An đẩy anh ra, nếu cứ tiếp tục rằng dai với anh thì chắc chắn sẽ không còn thời gian đâu mà chơi. Cho đến khi bóng dáng yểu điệu của cô biến mất khỏi tầm mắt khâu thiếu chết mới phục hồi tinh thần lại, sơ sờ, sờ lồng ngực mình một cách ngạc nhiên, thật là một cảm giác khó hiểu. Ngày hôm sau, Bình An ăn sáng xong liền lái xe ra khỏi trường học hôm nay cô có hẹn gặp Trình Vận. Lúc đi trên đường vành đai thành phố gờ ngang qua một hành lang triển lãm tranh nghệ thuật vừa đúng lúc cô ngừng lại chờ đèn đỏ thì vô tình phát hiện một bóng dáng quen thuộc Lương Phạm đang sóng vai cùng một cô gái mặc áo khoác đỏ đi vào hành lang có vẽ tranh thái độ hai người vô cùng thân mật má kề má không biết đang nói cái gì. Bình an khẽ cao mày cô gái áo đỏ một tay kéo cánh tay Lương Phạm thân hình có lồi có lõm như dựa hẳn vào người anh ta nghiêng mặt nhìn Lương Phạm đầy quyến rũ ẩn tình. Thấy một cảnh như vậy. Nếu nói giữa Lương Phàm và cô gái này là trong sạch liệu ai sẽ tin. Vẻ mặt dịu dàng như nước của Lương Phàm khiến Bình An cảm thấy buồn nôn, người đàn ông này hoàn toàn không phải là chồng tốt của Trình Vận. Đèn xanh sáng lên, xe sau bóp kèn nhắc nhở Bình An. Bình An thu hồi tầm mắt đạp chân ga, bỏ lại bóng dáng của Lương Phàm và cô gái áo đỏ phía sau. Nếu Trình Vận biết Lương Phàm có tình cảm mập mờ với người phụ nữ khác thì chắc sẽ rất thương tâm. Không biết chị ấy có biết về sự tồn tại của cô gái áo đỏ này không nhỉ? Bình an ngẫm nghĩ đầy khó xử, lát nữa gặp Trình Vận có nên nói với chị ấy tình cảnh mình nhìn thấy hay không? Trình Vận là một phụ nữ đoan trang kín đáo thế mà tình cảm của chị ấy đối với lương phàm lại được biểu hiện rõ ràng nồng đậm trong mắt đến như vậy, thật đúng là tình yêu sẽ làm cho một người phụ nữ trở nên mù quáng hèn mọn Một tình cảm mãnh liệt đến thế mà bị phản bội, liệu có thể sẽ thiêu đốt bản thân chị ấy thành cho tàn luôn không? Bình An thật sự không xác định được chỉ sợ Trình Vận sẽ không chịu nổi một kích thích lớn như vậy. Bởi chìm vào trong những chăn chờ này mà bất tri bất giác đã đến nhà Trình Vận, cô đưa xe vào bãi đậu, đi lên nhà Trình Vận. Chị Vận, sau khi nhấn chuông, thấy Trình Vận mặc đồ bộ ở nhà thoải mái ra mở cửa, Bình An ngọt ngào cười chào hỏi. Tưởng cuối tuần nên em sẽ ngủ dậy trễ, không ngờ em còn nhớ giờ mà rời giường. Trình Vận mở cửa, mặt mang theo nụ cười cưng chiều. Bình An đổi dép thấy trong tủ giày còn có một đôi dép dành cho Nam, ánh mắt khẽ trầm xuống, thanh âm vẫn nhẹ nhàng như trước. Giờ sao giống hồi trước được chị em làm gì còn thời gian mà ngủ nướng nữa? Cửa hàng độc quyền thế nào rồi? Trình Vận xuống bếp bưng hai ly nước chanh ra rồi ngồi xuống sofa. Cũng không tệ lắm, chị Vận chuyện hôm qua em nói với chị, chị cảm thấy được không? Bình An ngồi xuống sofa đối diện ánh mắt mong chờ nhìn Trình Vận. Hôm qua sau khi họp xong, cô lập tức gọi điện thoại Trình Vận, lần này tiền tài trợ cho hội sinh viên cô cũng không muốn đi tìm công ty nào chi cho xa, cô định là cô sẽ lấy danh nghĩa Lenka tài trợ cho hội sinh viên, sau đó làm một chiến dịch quảng cáo công khai trước toàn trường, đối với cửa hàng độc quyền Lenka của cô mà nói, đây là cơ hội rất tốt. Trình Vận mỉm cười liếc cô một cái, em nha, thật đúng là hiểu được việc nắm bắt cơ hội, sau này ai làm đối thủ của em phải cẩn thận vô cùng. Dừng một chút rồi mới tiếp tục nói. Hoạt động em nói chị đã cân nhắc rồi, đây đúng là một cơ hội tốt đấy. Lenka chủ yếu nhắm vào thị trường phụ nữ trẻ, học sinh sinh viên lại là nhóm khách hàng chi tiêu mạnh tay. Đầu em trình bày một chút xem sẽ quảng cáo trong trường thế nào. Trường học là nơi có mạng lưới quan hệ rất rộng, đặc biệt là giữa nữ sinh với nhau thì có cái gì tốt cũng thích chia sẻ, không thể khinh thường kiểu truyền miệng một truyền mười này. Hôm qua Trình vẫn nghe sơ lược kế hoạch của Bình An thì cũng đã cảm thấy hết sức đúng đắn, hôm nay kêu cô tới đây là muốn hỏi rõ thêm cho rõ ràng một số chi tiết. Bình An nói, con gái đi mua đồ đều có tâm lý thích được tặng thêm cái này cái nọ, hơn nữa lại đặc biệt nâng niu mấy món đồ được tặng này, chúng ta có thể tặng một số cái nho nhỏ gì đó, sau này phối hợp với các hoạt động yêu đãi của công ty thì nhất định có thể khiến nhiều người biết đến Lenka hơn. Em hy vọng công ty cung cấp cái gì để hỗ trợ nếu tài trợ về tiền thì sợ không xin được đâu, bởi đối với việc liên truyền lên ca công ty xem như đã làm hết mức rồi và lại bây giờ còn chưa thấy được lợi ích cụ thể cho nên chắc em hiểu. Trình Vận nói, điều này cô đương nhiên hiểu. dù sao chương trình tuyên truyền cũng chỉ nằm trong phạm vi trường học của cô, xung quanh lại chỉ có một cửa hàng độc quyền duy nhất do cô mở. nếu Trình Vận thật sự tranh thủ xin tiền tài trợ dùng cô thì nhất định sẽ bị nói là làm việc thiên vị. Tuy nhiên, mấy chục ngàn tể thì chính cô có thể bỏ tiền túi ra được. Tiền tài trợ em sẽ tự nghĩ biện pháp cái mà em hy vọng là công ty có thể cung cấp mẫu thử để lúc em tiến hành hoạt động có cái để phân phát. Trình vận gật đầu, cái này thì không thành vấn đề công ty vốn có chuẩn bị sản phẩm thử chừng nào thì em tiến hành. Hai tuần lễ nữa à? Còn có hai tuần lễ nữa là đến đại hội thể thao, đến lúc đó nhất định là sinh viên toàn trường sẽ tập trung tại sân vận động để quan sát các loại tranh tài, lợi dụng lúc này làm hoạt động là tốt nhất. Ừ, chị sẽ sắp xếp cho em. Trình vẫn cười nói, nói xong chuyện công, Bình An lại nghĩ tới hình ảnh trượt thấy trên đường kia, do giữ liếc mắt nhìn Trình vận một cái rồi chỉ dám nói vài chuyện linh tinh với chị ấy. Thoáng cái mà đã đến giờ cơm trưa Trình vận định tự mình xuống bếp. Hôm qua chị mua không ít đồ ăn, hôm nay làm đồ ăn Trung Quốc nhé. Có thể thấy được Trình Vận là người rất yêu không khí gia đình, chỉ có cô gái yêu gia đình mới trang trí được gian nhà của mình đầy vẻ ấm áp thân mật như vậy. Hơn nữa chị ấy là người sáng mặt phòng khách giỏi giang phòng bếp cô gái như vậy trên thế gian này thật sự hiếm có. Thật sự không cam lòng khi thấy một Trình Vận như vậy mà lại bị Lương Phạm phụ lòng. Chị Vận, Lương Phạm chưa quay về đây với chị à? Bình An nhịn không được mở miệng thắc mắc đứng giữa cửa phòng bếp nhìn Trình Vận đang xào rau. Anh ấy về rồi nhưng đang đi với một người bạn, hình như là muốn mở triển lãm tranh trễ một chút mới có thể đến gặp chị. Trình Vận cười nói, ý cười ngọt ngào vì sắp gặp được tình nhân trên mặt chị không cách nào mà che giấu được. Vậy à, bạn bè dạng gì chị gặp lần nào chưa? Bình An hỏi bâng quơ, Trình Vận hơi ngẩn ra nhưng ngay sau đó cười nói. Chị cũng không quen bạn bè anh ấy nhiều lắm tại không ở chung một chỗ nên nhiều mối giao tế cũng không có giống nhau. Chị Vận làng giải trí phức tạp như thế chị không sợ lương phàm làm chuyện gì có lỗi với chị sao. Bình An nghe thấy trong giọng chị ấy có nỗi cô đơn nhẹ nhẹ trong lòng tuy có chút khổ sở nhưng vẫn phải dùng giọng bỡn cợt mà gợi ý. Anh ấy, Trình Vận đem dĩa rau cải đã xào xong bầy lên mâm trong mắt có một thoáng thất thần. Chị chưa bao giờ dám yêu cầu anh ấy suốt đời suốt kiếp, hiện tại có thể ở bên cạnh anh ấy là chị đã thỏa mãn lắm rồi. Bình An nuốt xuống lời nói đã ra tới cửa miệng, cô biết tình cảm mà Trình Vận dành cho Lương phàm nhưng khi nghe chị ấy nói vậy vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng và cảm phục. Phải yêu một người nhiều đến thế nào, mới trở thành nhát gan đến mức không dám cầu xin suốt đời suốt kiếp đây. chương 97, chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt. Ăn xong cơm trưa với Trình Vận không bao lâu thì Lương phàm quay lại. Nhìn trình vận bởi vì anh ta đến mà nhảy nhót mừng rỡ như thiếu nữ đang yêu cương mặt tươi cười ngọt ngào đơn thuần nhìn chị ấy vì lương phàm mà cả người như rực sáng lên trong lòng Bình An ngoài sự đau lòng không nói nên lời còn có nỗi bất mãn vì những lời khuyên của cô đã không nói ra được một câu. Lương phàm vào cửa, nhìn thấy Bình An ngồi trên sofa phòng khách thì hơi ngẩn ra, nhìn cô gật đầu một cái. Bình An lãnh đạm nhìn anh ta, nhếch nhách khóe miệng coi là có chào hỏi. Về rồi à? Không cần đi cùng bạn anh sao? Trình Vận đi tới, dịu dàng chăm chú nhìn anh. Tiễn cô ấy về khách sạn rồi. Lương Phàm hôn nhẹ gò má Trình Vận nhỏ giọng nói. Ánh mắt bình an có chút bén nhọn nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Lương Phàm. Cô muốn biết lúc Lương Phàm nhìn Trình Vận thì liệu có lộ ra chút gì gọi là trột giả hay không. Nhưng ánh mắt của anh ta vẫn bình tĩnh lãnh đạm. cho dù giọng nói đã trở nên dịu dàng trầm nhẹ khi nói chuyện với chị ấy. Nếu như cô không tận mắt thấy được anh ta và cô gái kia có động tác mập mờ thì cô thật sự đã cho rằng thật ra thì Lương phàm cũng có tình cảm với Trình Vận cho dù tình cảm của anh ta có thể không sâu sắc như Trình Vận. Trình Vận đỏ bừng cả mặt nhỏ giọng kêu lên, có bình an ở đây, cảm thấy mình trở thành bóng đèn Philip siêu sáng, bình an xấu hổ đứng lên. Chị Vận em còn có chuyện nên về trước đây, nếu hoạt động có chuyện gì thì em lại gọi điện thoại cho chị nhé. Được vậy em đi đường cẩn thận. Trình Vận cũng muốn ở riêng với Lương Phạm nên cũng không giữ Bình An lại. Lúc đi ngang qua Lương Phạm, Bình An liếc anh ta một cái, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lạnh đầy khinh bỉ. Lương Phạm thấy được thì hơi sừng sốt tưởng mình nhìn lầm, định thần nhìn lại thì Bình An đã khoong người mang ủng ra chào tạm biệt Trình Vận rồi rời đi. Từ nhà Trình Vận ra, Bình An sực nhớ từ sau khai giảng mình vẫn chưa về nhà, gần cả tháng không gặp ba rồi nên gọi điện thoại cho Phương Hữu Lợi. Người nghe điện thoại là Hồng Dịch Vũ, Phương hữu Lợi bây giờ đang họp ở tập đoàn nghiêm thị, không thể trực tiếp nghe điện thoại của Bình An được. Ở tập đoàn nghiêm thị, Bình An ngơ ngẩn lập tức nghĩ đến kế hoạch Phượng Hoàng Thành. Phượng Hoàng Thành sắp khởi công rồi à? Tính Hồng Dịch Vũ xưa nay cần mật cho dù là với Bình An anh cũng không tùy tiện tiết lộ kế hoạch của công ty. Phương Tiểu Thư cụ thể thì tôi không tiện nói. Bình An rất rõ cách làm người của anh không hề hỏi tới. Vậy cứ thế đi anh làm việc đi. Quay đầu xe lại chạy về phía làng đại học, vừa dừng xe trong bãi đậu, điện thoại di động liền vang lên, Bình An vừa nhìn hiển thị trên màn hình thì nhíu mày là điện thoại của Liễu My, chẳng lẽ lại muốn đi họp. Chào chị, đầu bên kia trầm mặc một lúc như đang do dự gì đó. Bình An cũng không vội cầm túi sách xuống xe chậm rãi đi trở về ký thúc xá. Lúc này, trên đường chỉ có lưa thưa người đi lại, ánh mặt trời giữa trưa tháng ba ấm áp, bầu trời xanh thẳm như vừa được hột rửa, mây trắng như được kéo thành từng sợi tơ dệt trên bầu trời, gió xuân thổi lất phất qua tán lá xanh biếc phát ra tiếng vang xào xạc. Thật là một khoảng thời gian yên tĩnh tươi đẹp như mật ngọt. Phương Bình An, chuyện hôm qua cảm ơn em. Rốt cuộc đầu kia của điện thoại cũng truyền đến giọng nói trầm khàn khó hiểu của Liễu Mi, nghe giống như vừa khóc xong. Dường như tôi cũng có giúp gì chị đâu, không cần phải cảm ơn tôi. Bình an nhíu mày cũng không hiểu lắm lời cảm ơn này của Liễu Mi từ đâu mà có. Liễu Mi cười khan một tiếng. Trước giờ tôi vẫn cảm thấy em rất vô dụng, sau ngày hôm qua mới thấy thì ra người vô dụng là chính mình. Phương Bình An em thật sự làm cho người ta nhìn em bằng cặp mắt khác xưa. Khóe miệng Bình An khẽ cong lên. Liễu Mi, vì chị thích đàm thuyền nên mới cam tâm tình nguyện thay anh ta gánh chịu trách nhiệm sao? xem tình huống hôm qua liễu mi tình nguyện bị hiểu lầm là không làm tròn trách nhiệm nên không có điện thoại thông báo cho bình an chứ không nguyện nói ra là đàm tuyền sai cô ấy làm vậy thậm chí khi thấy đàm tuyền trách cứ cô ấy cũng không nói một câu nào nếu như không có tình cảm với đàm tuyền thì với tính cách của cô ấy làm sao có thể cắn răng im lặng chịu sỉ nhục như vậy chứ khó mà nghe thấy tiếng nức nở vô cùng mỏng manh của liễu mi bình an dừng ở bên hồ nhìn mặt hồ gợn sóng vẻ mặt trầm tĩnh lãnh đạm Nếu thật sự thích một người, nghĩa là không nỡ để cho cô ấy chịu một chút xíu hất ức nào. Tôi hiểu, dù gì đi nữa vẫn cảm ơn em. Giọng liễu mi nhỏ xuống, hôm qua nếu không nhờ bình an thì tất cả mũi dùi trách nhiệm đều chút vào người cô, mà người làm cho cô phải đối mặt với nhiều nỗi khó khăn như vậy lại chính là Đàm Tuyền, người mà cô tin tưởng nhất. Anh nói anh là hội trưởng hội sinh viên, cô là tổng thư ký, nếu như công khai tình yêu thì sẽ ảnh hưởng không tốt. Cô nghe lời anh, trước mặt mọi người bọn họ cư xử với nhau giống như bạn học bình thường, gần như rất ít khi hẹn hò, lần nào cũng phải đi tới một khu vực nào đó thật xa trường học không ai nhận biết được họ thì mới có thể nắm tay nhau giống người yêu bình thường. Cô cho là cho dù gặp bất kỳ chuyện gì, anh cũng có thể trở thành một mảnh trời của riêng cô, có thể đứng trước mặt cô mà ngăn cản hết thảy cho cô ai ngờ, khi phải đối diện với trách nhiệm anh đẩy cô ra gánh chịu sai lầm thay cho anh. Cô cảm tạ Phương Bình An. Không chỉ bởi vì hôm qua cô ấy đã thay mình nói một câu, mà còn rất cảm tạ cô ấy vì đã cho mình thấy rõ bộ mặt thật của đàm Tuyền. Ngắt điện thoại xong, Bình An tiếp tục chậm rãi dạo bước trên con đường yên tĩnh. Ngang qua rừng cây nhỏ nơi các cặp tình nhân trong trường tích đến hẹn hò thì mắt cô chợt sáng lên, khóe miệng nhách lên thật cao, nơi tán lá lòa xòa che khuất kia có bóng dáng quen thuộc của một đôi nam nữ đang ôm hôn nhau đầy thâm tình. Chật ban ngày ban mặt mà. Không đợi Bình An cảm thán xong, đôi nam nữ kia đã tách môi ra, Bình An càng thấy rõ diện mạo của bọn họ. À à quả nhiên là Đàm Tuyền và chị Yến Phân nha. Làm bạn gái của anh đi, được không? Đàm Tuyền cầm tay chị Yến Phân nói đầy thâm tình. Chị Yến Phân gật mạnh đầu. Chấm, Đàm Tuyền nói thầm bên tay chị Yến Phân thêm cái gì nữa không biết. Bình An nhìn họ nụ cười càng thêm ý mỉa mai rõ ràng, xoay người rời đi, trong lòng càng ngày càng xem thường đàm Tuyền là loại đàn ông chỉ biết lợi dụng tình cảm của các cô gái. Thứ hai số tiết tương đối nhiều, hội nghị hội sinh viên 8 giờ tối mới bắt đầu, lần này không phải họp toàn thể thành viên mà chỉ các cán bộ họp với nhau. Việc thảo luận vẫn xoay quanh vấn đề tài trợ tài chính, bởi vì thầy tiếu hôm nay có việc không tham gia được nên hội nghị do đàm tuyên chủ trì. Phương Bình An, về mặt tài trợ tài chính cô làm được gì rồi? Đàm thuyền đưa mắt lạnh lùng nhìn Bình An, nghiễm nhiên đem toàn bộ trách nhiệm xin tài trợ đặt lên vai Bình An. Bình An nhàn nhạt nói, tiền tài trợ cho đại hội thể thao không giống như cho một buổi dạ tiệc nhỏ bình thường, lần này cần một số tiền lớn nên nếu chỉ xin từ một công ty sợ là không thể được nên phân công tới nhiều nơi để xin tài trợ sẽ tương đối dễ dàng hơn. Như vậy cô xin được bao nhiêu? Đàm thuyền cất cao giọng hỏi. Ông Hiền Bân và Liễu mi ngồi bên cạnh cùng nhìn anh ta một cái, trong mắt có chút bất bình bởi giọng đàm tuyên quá chua ngoa. Bình An nhẹ nhàng cười. Đàm hội trưởng anh không biết hôm qua là chủ nhật sao? Người ta sẽ nói chuyện công việc với anh vào chủ nhật à? Sắc mặt đàm tuyên trầm xuống. Vậy thì phải tranh thủ thời gian đi. Đàm hội trưởng chắc anh quên mất rằng anh cũng kiêm tổ trưởng tổ ngoại giao có một số việc anh còn phải đi đầu làm gương đấy. Bình An cố ý đâm anh ta một câu thích bá quyền như vậy thì cũng đừng mong là ngồi mát ăn bát vàng nhé. Đàm tuyển bị nghẹn một chút. Cô, Bình An nói đúng, việc kéo tài trợ lần này là việc chung của cả hội sinh viên, mặc dù tổ ngoại giao chịu trách nhiệm chủ yếu nhưng những người khác cũng không thể đặt mình ra ngoài được. Ông Hiền Bân nói, những người khác chỉ gật gật đầu chứ không mở miệng nói gì thêm. Bây giờ mỗi lần họp đều cảm thấy không khí lúc nào cũng giống như súng đang lên đạn chờ bắn vậy. Chuyện tài trợ phải làm xong trong tuần này, bây giờ chúng ta thảo luận về việc sắp xếp công tác trong đại hội." Đàm Tuyền trừng mắt nhìn ông Hiền Bân một cái, chuyển đề tài đến chương trình nghị luận tiếp theo. Nhìn dáng vẻ cao ngạo của Đàm Tuyền, Bình An âm thầm lắc đầu trong lòng, Ôn Triệu Dung nói rất đúng, đối phó với Ngụy Quân Tử chỉ có thể dùng thủ đoạn của tiểu nhân, nếu cứ nói năng khách sáo với Đàm Tuyền thì ngược lại cô sẽ bị cho là sợ anh ta. Sau khi tan họp, ông Hiền Bân đuổi theo Bình An sóng vai đi cùng cô. Phương Bình An, nếu có cần hỗ trợ gì thì cứ nói với tôi, tôi nhất định sẽ hết sức giúp em. Cảm ơn học trưởng, sau này có cần hỗ trợ gì thì nhất định sẽ mời anh ra tay. Bình An cười ngọt ngào nói, ông Hiền Bân nhìn gương mặt trong nghiêng của cô, rất khó tưởng tượng cô gái này học kỳ trước chỉ lẽo đẽo nhàn tản đi theo sau lưng ôn triệu dung, cả ngày cười hì hì giống một cô bé chưa lớn không buồn không lo. Học kỳ này lại có thể làm cho người ta kinh ngạc đến thế, cô tựa như con sâu nhộng lột xác thành bướm, vươn cánh phát ra thứ ánh sáng rực rỡ của riêng mình. Mấy ngày kế tiếp Bình An giao công việc của cửa hàng độc quyền cho Bạch Hàm, đi cùng Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân đến các công ty tìm tài trợ. Đàm tuyền yêu cầu lần này cô phải xin được 100.000 tệ tiền tài trợ thật ra thì nhà trường đã cấp xuống không ít nhưng chủ yếu là dùng để trao phần thưởng cho vận động viên. Nghĩ thức khai mạc và nghi lễ bế mạc các cuộc tranh tài đủ mọi hạng mục thể thao kéo dài đến một tháng v.v. đều cần công ty tài trợ nhưng đàm thuyền đặt ra mục tiêu cần đạt được cho Bình An vẫn hơi cao một chút, không thể nghi ngờ đây là cố ý làm khó dễ cô. Nếu là lúc trước cùng lắm thì Bình An tự lấy tiền túi cho vào, nhưng bây giờ tiền của cô phải dùng vào chuyện khác nên cô vẫn nghiêm túc đi gặp các công ty để thương lượng. Cũng may, lúc trước Bình An đã từng theo ôn Triệu Dung đi tới mấy công ty nói chuyện tài trợ, bọn họ ai cũng biết cô là con gái Phương hữu Lợi nên việc đàm phán không gặp nhiều khó khăn, nói chuyện với ba công ty gia đình đã lấy được tổng cộng 80.000 tệ tiền tài trợ. Các công ty lớn thường không thích việc tuyên truyền ở trường học, nếu cô đi xin tài trợ ở những nơi này thì nhất định có thể xin được, nhưng những người này chắc chắn là nề mặt ba cô nên mới đồng ý, nếu thật sự làm vậy thì ba cô lại phải nợ, bọn họ ân tình thay cô thà rằng không có còn hơn. Cho nên thường thường cô chỉ tìm đến những công ty vừa và nhỏ có vẻ nhắm tới thị trường thanh niên để ra tay, có một số nơi còn không biết quan hệ của cô với Phương Thị. Có thể kéo được tiền tài trợ bằng chính năng lực chứ không phải là nhờ vào thân phận của mình đã làm cho cô có một cảm giác rất thỏa mãn. Hôm nay, chỉ cách ngày khai mạc đại hội thể thao 5 ngày, hội sinh viên triệu tập hội nghị toàn thể, một lần nữa phân công công việc chi tiết đến từng cá nhân, trong đó quan trọng nhất vẫn là phần tài chính. Bình An đem chi phiếu hôm qua mới lấy được đưa cho thầy Tiếu đang chủ trì hội nghị. Đàm tuyển ngồi bên cạnh thầy Tiếu thấy chi phiếu kia liền cao mày, vô cùng không hài lòng hỏi. Sao chỉ có 80.000 tệ? Phương Bình An, cô làm việc kiểu gì vậy? Có 80.000 tệ là quá tốt rồi, ban đầu đàm hội trưởng chạy rất bất sang bang một tháng cũng có lấy được tới 800 tệ đâu. Một nam sinh ngồi ở góc mở miệng châm biếm, mặt đàm Tuyền liền biến sắc đứng phát lên chừng chừng nhìn cán sự đó. Thầy Tiếu không muốn hội sinh viên tiếp tục trở thành đề tài bàn tán trên BBS, vẻ mặt bình tĩnh nói. 80.000 tệ tính ra cũng đủ rồi, bình an em làm rất khá. chương 98 tin tức kinh hoàng. Dưới ánh mắt cảnh cáo của thầy Tiếu, đàm thuyền đành phải ngồi xuống, ghi nhớ thật kỹ trong đầu mặt mũi của tên cán sự kia. Nếu anh ta đoán không lầm, người đăng nội dung kỳ họp lần trước trên BBS cũng chính là tên nam sinh kia. Anh ta đã từng thấy nam sinh này ăn cơm cùng khâu thiếu chiết. Nghĩ đến khâu thiếu chiết đàm thuyền rất tự nhiên mà cho rằng hắn nhất định là tay chân của Bình An, nên ánh mắt nhìn về phía Bình An càng thêm phẫn hận. Bình An lười chẳng thèm nói nhảm với đàm thuyền chi cho mệt. Thầy thiếu chắc vì mới tựu trường không bao lâu nên đa số trường học đều đồng loạt cử hành hoạt động, nếu như chúng ta gặp họ mà thỏa thuận sớm thì có lẽ. Liếc mắt nhìn đàm Tuyền một cái, Bình An nhỏ giọng nói. Số tiền hai... 20.000 tệ còn thiếu sẽ do cửa hàng độc quyền Lenka bỏ ra. Nếu như đàm Tuyền hiểu được nguyên tắc thông thường của các công ty là những trường phòng PA trong các công ty lớn không ai dễ dàng chịu gặp những người đến mà không hẹn trước còn các công ty cỡ chung thì lại không thể xuất ra 10.000 tệ kinh phí quảng cáo ngay lập tức được thì chắc bọn họ đã không để lâu như vậy mà không thỏa thuận được tiền tài trợ. Mặc dù bản thân đàm Tuyền cũng biết là mình dùng sai phương pháp nhưng chắc chắn sẽ không thừa nhận. Anh ta vẫn cho là tại vì anh ta không có thân thế như Bình An và Ôn Triệu Dung nên mới bị người ta xem thường khắp nơi. Cửa hàng độc quyền len ca ư, đó chẳng phải là của cô mở sao, cô cũng thật biết cách quảng cáo cho mình ghê. Trịnh Yến Phân lên tiếng đầy châm chọc, bình an nhíu mày, trường có quy định sinh viên không thể tài trợ cho hoạt động của trường sao? Trường không có quy định nhưng hội sinh viên tuyệt đối không cho phép phát sinh loại việc công tư không phân biệt này. Đàm Tuyền nghiêm khắc nói, cái gì gọi là công tư không phân biệt? Có phải là làm không công đâu, người cho tiền tài trợ có thể công khai quảng cáo trong trường học sao gọi là công tư không phân biệt được. Lâm Tĩnh không phục kêu lên, nếu ai cũng giống cô, vậy nhà trường còn gì quy củ để nói nữa. Trịnh Yến Phân đốt lại, quy củ cũng là do con người định ra, nếu ai không phục ngon thì cứ tự mình bỏ tiền tài trợ đi. Lâm Tĩnh trừng mắt nhìn Trịnh Yến Phân, cô buồn nôn nhất là loại nữ sinh làm bộ làm thịt này. Có cán sự khác nhỏ giọng nói. Thật ra thì nếu ai cấp nổi tiền tài trợ thì có cái gì khác nhau đâu. Giúp người khác viên truyền còn không bằng giúp chính người nhà mình. Có mấy người cũng phụ lời nói đúng đấy. Mặt đàm thuyền không chút thay đổi nhìn bình an. Bất kể thế nào tôi đều kiên trì giữ nguyên tắc, không đồng ý chuyện này. Bình an cười như có như không, thì ra nguyên tắc của hội sinh viên là do đàm hội trưởng quy định. Cô đừng cãi lý với tôi, người làm việc không phải coi trọng chuyện công tư rõ ràng, ẩn oán giữa tôi và cô không thể kéo dây sang công việc được. Cô muốn quảng cáo cho cửa hàng của cô nên mới cố ý chỉ xin về 80.000 tệ thôi chứ gì. Bất kể tôi có cố ý hay không thì tôi cũng đã lấy đủ tiền tài trợ về tay rồi, không phải sao. Ít nhất là giỏi hơn người đến một cách cũng không lấy được. Bình an khinh miệt nhìn đàm thuyền đang cố bày ra thái độ hiên ngang lẫm liệt. Nếu tôi nhớ không lầm, hai khóa trước hội sinh viên có cán bộ tự mình mở văn phòng, bất kỳ hoạt động nào của trường bọn họ cũng bỏ tiền ra tài trợ để tuyên truyền cho văn phòng của mình. Sao đến phiên chúng tôi thì hội sinh viên liền thay đổi nguyên tắc như vậy, hả? Sắc mặt đàm thuyền hơi đổi, cán bộ mà Bình An nhắc tới có một người là người người giỏi nhất khóa, một người khác là thủ khoa, cả hai hiện tại cũng đã thành công trong sự nghiệp văn phòng ban đầu mở trong trường giờ đã phát triển thành công ty nhỏ rồi. Mỗi lần đến lễ tốt nghiệp, nhà trường đều mời bọn họ về diễn thuyết. trong đó có một người từng công tác trong hội sinh viên. Cũng chính vì vậy mà có rất nhiều sinh viên tha thiết ước mơ muốn gia nhập hội sinh viên, bởi vì tất cả sinh viên đều nhìn nhận hội sinh viên là đoàn thể tự do nhất, là nơi có thể tự rèn luyện nhất. Đúng vậy, nếu ngay cả hội sinh viên mà cũng không thể ủng hộ sinh viên tự mình gây dựng sự nghiệp vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa? Nhà trường cũng khích lệ sinh viên gây dựng sự nghiệp để rèn luyện chính mình mà. Không biết người nào ngồi bên dưới lớn tiếng hô, đàm tuyền quét tầm mắt sang, phát hiện lại là tên nam sinh đã từng đi chung với khâu thiếu chiết. Thầy tiếu nãy giờ vẫn chầm mặt không nói, ho nhẹ một tiếng. Hội sinh viên vẫn là đoàn thể của sinh viên và độc lập với trường học dưới tình huống bình thường chắc nhà trường sẽ không can thiệp vào bất kỳ quyết sách gì của hội sinh viên. Bạn học bình an có thể tự mình gây dựng sự nghiệp là việc cực kỳ đáng khích lệ. Nếu bạn ấy tình nguyện bỏ tiền tới tài trợ hoạt động trong trường, chúng ta nên hoan nghênh mới đúng. Thầy Tiếu, Đàm Tuyền kinh ngạc nhìn Thầy Tiếu, không ngờ rằng ông lại tán thành hành động ích kỳ này của Phương Bình An. Mọi người có ý kiến gì khác không? Thầy Tiếu không nhìn Đàm Tuyền nữa quay xuống hỏi các cán sự đang ngồi bên dưới. Ngay cả Thầy Tiếu cũng đã công khai tán thành, làm sao bọn họ có thể phản đối. Vậy cứ như thế đi. Bây giờ, hội phó phân công nhiệm vụ cụ thể cho mỗi tổ, đại hội thể thao sắp khai mạc, chúng ta cần làm cái gì, chuẩn bị cái gì. Về sau chỉ cần liên lạc với người phụ trách, nếu cán sự gặp khó khăn gì cũng trực tiếp tìm người phụ trách, nếu người phụ trách không giải quyết được có thể tìm Đàm Tuyền hoặc ông Hiền Bân. Thầy Tiếu dặn dò vắn tắt đơn giản, khóe miệng bình an tràn ra một nụ cười nhàn nhạt như hoa, lần giao tranh thứ hai, cô vẫn thắng Đàm Tuyền. Tuy rằng nhìn bề ngoài thì không thấy gì, nhưng đàm Tuyền đã dần dần mất đi uy tín trong hội sinh viên. Uy tín, đối với mỗi người đang giữ vị trí cao mà nói, là vô cùng quan trọng. Vài ngày sau, đại hội thể thao rốt cuộc đã được khai mạc trong khí thế hừng hực toàn trường đều bị cuốn hút vào sự kiện thể thao này. Về phương diện tuyên truyền, vì không muốn để cho người khác nói cô không biết phân biệt giữa công và tư, Bình An đẩy phần tuyên truyền cho sản phẩm Lenka vào cuối cùng, đầu tiên thực hiện việc tuyên truyền toàn trường cho các công ty theo thứ thực tiền tài trợ nhiều ít. Từ dán áp phích đến phát tờ bướm, các hoạt động đều thực hiện công khai trên mỗi góc đường để người ta nhìn thì có thể thấy được bất cứ lúc nào cũng làm cho đám người đàm tuyền không thể nói được lời nào. Thật ra thì việc kinh doanh của cửa hàng độc quyền bây giờ đã rất tốt cho dù không có đợt tuyên truyền từ lần tài trợ này cũng đã có thể đạt được tiền lời không thể. Cô làm như vậy tuy rằng phần lớn là vì muốn mở rộng hơn nữa cửa hàng của mình đương nhiên cũng có nguyên nhân khác. Bởi vì một lần nữa bình an lại khiến cho hắn bị mọi người chế nhạo trong lòng đam tiền phẫn nộ và nỗi hận trong lòng không cách nào phát tiết được giờ lại thấy cô sắp xếp công việc kín kẽ không thể bắt bẻ được gì, lửa giận trong lòng càng ngày càng bốc cao. Liễu Mi, em phân công xuống, kêu người của tổ ngoại giao hỗ trợ hậu cần trong trận so tài điền kinh, người giúp nơi đó không đủ." Đàm Tuyền vừa đi vào văn phòng hội sinh viên vừa nói với Liễu Mi đang ngồi đối diện máy vi tính. Liễu Mi cầm bảng công tác lên nhìn một chút, điềm tĩnh nói: "Công tác hậu cần cho khu vực thi điền kinh đã có chi đoàn hỗ trợ, không cần phải để cho tổ ngoại giao đến đó." Trong văn phòng lúc này chỉ có mình Liễu Mi, đàm thuyền đóng cửa lại, vẻ mặt không có nghiêm túc như mới vừa rồi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh Liễu Mi, một tay khoác qua vai cô thanh âm mềm hẳn xuống. Dạo này em sao vậy? Gọi điện thoại em cũng không nghe, bận quá à? Em bận hay không chẳng lẽ anh không biết sao? Liễu Mi đẩy tay anh ta ra, giọng nhàn nhạt, đàm thuyền cao mày nhìn cô. Em có kình cái gì thế? Trước giờ em có thế đâu, mấy ngày nay có chuyện gì vậy? Nghe nói gần đây anh với Trịnh Yến phân đi lại rất thân thiết. Mặt Liễu Mi không chút thay đổi nhìn màn hình. Có phải em nghe lời ra tiếng vào gì đó không? Em cũng biết anh mà, sao có thể tùy tiện qua lại với một cô gái nào được. Anh và cô ấy gặp gỡ hoàn toàn là để bàn công tác, em đừng suy nghĩ lung tung. Đàm Thuyền trấn an cô. Liễu Mi từ chối cho ý kiến, chỉ nhẹ nhàng gật đầu mà không nói gì nữa. Đàm Tuyền nghi ngờ nhìn sang khuôn mặt nhìn nghiêng của cô cho tới nay liễu mi luôn ngoan ngoãn, anh ta nói gì thì nghe nấy, mấy ngày nay lại không giống như lúc trước lắm, chẳng lẽ có sai lầm chỗ nào sao? Đột nhiên trong đầu như có ánh chớp lóe lên, anh ta nhớ đến chuyện hội nghị lần đó anh ta đã đẩy cô ra làm bia đỡ đạn, sắc mặt trở nên hơi khó coi, nhưng lại không thể hạ mình mà nói xin lỗi. Anh ta cho rằng cô là bạn gái của anh ta thay anh ta gánh chút sai lầm thì có sao đâu, có cần phải trưng vẻ mặt lãnh đạm như thế với anh ta không? Càng cảm thấy chị Yến phân khéo léo nghe lời biết bao nhiêu. Lời ra tiếng vào à em có nghe, sẽ tin tưởng anh. Liễu Mi gật gật đầu tươi cười dịu dàng như trong quá khứ. Em nên tin tưởng anh. Đột nhiên cảm thấy nụ cười của cô hơi trói mắt đàm Tuyền đứng lên thanh âm lại lạnh xuống. Tốt lắm, anh cũng phải đi làm việc đây. Em nhớ lời anh dặn kêu tổ ngoại giao đến hỗ trợ công tác hậu cần ở khu vực thi Điền Kinh. Vậy còn công tác liên truyền và tiếp đãi thì sao? Liễu Mi hỏi. Đàm Tuyền nói, đâu phải mỗi phút mỗi giây đều phải tuyên truyền, áp phích rán rồi, tờ bướm cũng phát nhiều rồi, chỉ cần để một hai thành viên lại để phát tờ bướm là được những người khác đi hỗ trợ hậu cần. Liễu Mi cười cười, đây là sắp xếp của anh, chưa chắc các bạn tổ ngoại giao đã nghe lời anh. Liễu Mi, hình như bây giờ em rất quan tâm đến tổ ngoại giao thì phải. Đàm Tuyền hỏi thăm dò, tổ nào em cũng rất quan tâm, có vấn đề gì sao? Liễu Mi cũng không thèm quay sang nhìn anh ta một cái. Đàm tuyển nhìn cô thật sâu, thiếu chút nữa thì lửa giận trong lòng bốc ra ngoài, đá cánh cửa đi ra, phụ nữ thật là một sinh vật không thể hiểu được. Không bao lâu sau, Bình An tiến vào. Liễu Mi, chỉ cho tôi thêm mấy cái lịch phân công được không? Chúng tôi phải xem để chuẩn bị hoạt động tuyên truyền cho phù hợp. Liễu Mi rút từ cặp văn kiện ra bốn bảng. Đây, nếu chỗ này không đủ, tôi in thêm cho em. À, đủ rồi, cám ơn nhé. Bình An cầm lịch trình xong muốn đi ra. Phương Bình An. Liễu Mi gọi cô lại, đứng lên, ánh mắt bình thản nhìn Bình An. Đàm Tuyền mới vừa kêu tôi nói với em, muốn bạn học tổ ngoại giao đến hỗ trợ hậu cần khu vực thi điển kinh cuối tuần này có tranh tài điển kinh đấy. Tổ ngoại giao chưa bao giờ làm công việc hậu cần cả. Chính anh ta vừa là hội trưởng vừa là tổ trưởng tổ ngoại giao, chẳng lẽ anh ta không biết chuyện này sao? Bình An cười lạnh một tiếng. Đàm Tuyền ngày nào không tìm cô gây rắc rối thì không sống nổi à? Liễu Mi cười nhẹ nhàng. Cho dù anh ta biết thì sao chứ? Bình An gật đầu, đúng, cho dù anh ta biết thì cũng sẽ kiếm chuyện thôi. Coi như tôi đã nhận thông báo của chị, nhưng nghe hay không là chuyện của tôi, chị cứ nói với đàm Tuyền là tôi đã biết chuyện này. Sau khi ra khỏi văn phòng, đương nhiên Bình An quang luôn sắp xếp của đàm Tuyền ra sau đầu cứ theo đúng sắp xếp trước đây mà phân công công việc cho thành viên tổ ngoại giao, bận đến hơn 7 giờ tối mới rốt cuộc có thể về ký túc xá thở lấy hơi. Bọn kỳ túy ý đang vây trước máy tính không biết đang xem tin đồn nhảm gì, Bình An gión rén đi tới, khi tới đủ gần để đọc được màn hình thì lập tức trợn tròn mắt. Ba, ba người đang chăm chú xem đến quên hết sự đời bị cô dọa cho sợ hết hồn hết vía. Muốn chết à, đi vào sao không lên tiếng. Bình An chỉ mãi lo nhìn tin tức và hình ảnh trong máy vi tính tiêu đề bài viết làm cho cô cảm thấy vô cùng kinh hãi chủ tịch tập đoàn Phương Thị sắp tái hôn. Ba sắp cưới, sao cô không biết. Trường 99, Tái hôn. Trong hình, Phương hữu Lợi đang cùng ngồi ăn với một phụ nữ ước chừng trên dưới 35 tuổi, ăn mặc đoan trang tao nhã, nhìn nghiêng người phụ nữ kia cũng có thể thấy được đây là một người rất xinh đẹp duyên dáng, nụ cười dịu dàng có chừng có mực, ngay cả lúc mập mờ như vậy mà vẫn có chừng mực khiến cho người ta nhìn vào thì càng thêm cảm tình, mặt Phương hữu Lợi cũng lộ vẻ cười ôn hòa, đang cụng ly cùng cô. Hình ảnh như vậy làm người ta có thể mơ màng tưởng tượng đủ thứ, hơn nữa tiêu đề bài viết cũng vô cùng hấp dẫn, ai nhìn vào cũng tin rằng chuyện vui của Phương Hữu lợi sẽ đến nhanh thôi. Bình an cao mày nhìn người phụ nữ kia cô vô cùng xác định mình chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của người này, chắc là bạn gái mà ba mới lôi tới gần đây chăng? Hình như kiếp trước chưa từng xuất hiện một nhân vật như vậy. Cô rời mắt khỏi ảnh chụp chú ý vào nội dung trước mặt. Người phụ nữ này tên Lý Tĩnh Dĩnh, là trưởng phòng quan hệ xã hội của tập đoàn Nghiêm Thị, từng kết hôn một lần, đã ly dị, không có con. Bởi Phương Thị và Nghiêm Thị hợp tác trong việc xây dựng Phượng Hoàng Thành, Lý Tĩnh Dĩnh thường xuyên gặp mặt Phương Hữu Lợi, hai người chỉ tiếc là đã không gặp nhau sớm hơn, dần dần bắt đầu tiến tới hẹn hò. Lý Tĩnh Dĩnh tuyên bố với truyền thông, cô và Phương Hữu Lợi đã bàn đến vấn đề hôn nhân, làm cho mọi người cảm thấy tình cảm giữa bọn họ hẳn là rất sâu đậm nồng nàn. Phương Hữu lợi tái hôn, vấn đề quan trọng nhất chính là con gái. Lý Tĩnh Dĩnh công khai với truyền thông rằng cô sẽ coi Bình An như con gái ruột thịt về phần mình có thể có con hay không thì phải trông vào duyên phận thôi. Thấy báo đăng như vậy, trong lòng Bình An thấy rất khó chịu. Không phải cô phản đối việc ba tái hôn, nhưng cái cảm giác mình là người cuối cùng biết tin thật sự không tốt chút nào. Mặc dù cô khích lệ ba tái hôn, nhưng chỉ vừa nghĩ đến việc từ nay về sau ba sẽ thuộc về người khác, cô đột nhiên cảm thấy rất muốn khóc giống như vật chân quý nhất trong cuộc đời bị người khác cướp đoạt vậy. Trưởng phòng quan hệ xã hội của tập đoàn nghiêm thị, nếu như ba không có hợp tác với nghiêm túc trong kế hoạch phượng hoàn thành, chắc chắn sẽ không quen biết lý tĩnh dĩnh rồi. Thì ra một khi quỹ đảo của vận mệnh thay đổi, có người kiếp trước không hề xuất hiện cũng sẽ theo hiệu ứng dây chuyền mà hiện tại xuất hiện trong cuộc sống của cô và ba, khiến cô vô cùng luống cuống đối với những người và những sự việc bỗng dưng xuất hiện này. Bình an, truyền thông lúc nào cũng thích khuyết đại chuyện mới lạ, có lẽ đây chỉ là chuyện bị thổi phồng cho có thôi, chắc ba cậu với cái cô Lý Tĩnh Dĩnh kia căn bản không đến nỗi vậy đâu. Chỉ ăn chung bữa cơm thôi mà có động tác mập mờ nào đâu. Kỳ tùy ý thấy sắc mặt bình an dường như không được tốt lắm, liếc tống tiếu tiếu một cái, nhỏ giọng an ủi. Đúng vậy đó, hơn nữa ba cái chuyện được truyền thông tung hê nhiều khi đâu phải là sự thật. Tống tiếu tiếu cũng góp lời, người phụ nữ kia chắc là muốn nhanh chóng tóm ba cậu lại nên mới nói hiu nói vượn với truyền thông chứ gì cậu cứ mặc kệ cô ta. Vì uy úy nói, lời mới khỏi miệng là đã bị kỳ tùy ý chừng mắt liếc một cái cảnh cáo. Bình an quay đầu nhìn bọn họ cười, nói... Tớ biết không cần lo lắng cho tớ, nếu ba tớ mà thật sự tính tái hôn, nhất định ông sẽ nói với tớ, mà bây giờ ngay cả điện thoại ông cũng không gọi cho tớ, nói cách khác căn bản ông không có gì với Lý Tĩnh Dĩnh. Nếu quả thật Lý Tĩnh Dĩnh tuyên bố với truyền thông là quan hệ với ba đã tới mức có thể bàn luận đến chuyện kết hôn, như vậy cũng có thể đoán cô ta là loại người gì. Ba trước giờ không thích dùng banh trước mặt người khác cho dù là muốn tái hôn thì cô tin rằng ba cũng sẽ không công khai như vậy. Lý Tĩnh Dĩnh chắc hẳn chưa đủ hiểu biết rõ ràng ba là người thế nào Vậy cậu có muốn về nhà một chuyến không? Tin tức này vừa truyền ra, có thể là ba cậu còn chưa biết đâu Kỳ Tuy ý nói, cô cũng rất muốn tìm ba hỏi một chút Bình An đứng lên Vậy tớ về nhà đây tối nay sẽ không quay lại trường nữa Ra khỏi ký túc xá, Bình An gọi điện thoại về nhà trước Sau khi xác định là ba có ở nhà cô mới tăng tốc đi vào bãi đậu xe, lái xe về nhà Lúc về đến nhà, dì Liên vội vàng ra mở cửa cho Bình An, bởi vì trước đó đã nhận điện thoại biết Bình An sẽ về nên dì Liên rất vui vẻ. Tiểu thư, cô đã hơn nửa tháng không có về nhà rồi nghe ăn cơm chưa? Giờ cô mới sực nhớ là mình bận rộn cả ngày, định dọn dẹp xong rồi trở về ký thúc xá ăn cơm, nhưng vừa nhìn thấy tin tức đó nên quên hết mọi thứ, giờ mới phát hiện bụng trống không đang biểu tình nên cười vui vẻ nhìn dì Liên. Dạ đói rồi, dì Liên làm đại cái gì cho con ăn với? Con gầy quá rồi đó chắc ở trường học không ăn được món ngon rồi. Thôi cuối tuần này về nhà đi, dì Liên hầm canh gà cho con uống. Dì Liên thao thao bất thiệt rồi vội vàng đi vào bếp làm cơm tối cho Bình An. Bình An cúi đầu xác nhận, đúng, đúng, cuối tuần này con nhất định sẽ về ăn đại tiệc dì Liên nấu, giờ con đi tìm ba trước đã. Dì Liên quay đầu lại thì đã thấy Bình An nhẹ nhàng chạy lên lầu 2. Nhẹ nhàng gõ cửa thư phòng của Phương hữu Lợi, bên trong truyền ra một âm thanh trầm ấm. Vào đi, Bình An đầy cửa, lo cái đầu nhỏ vào trước cưới híp mắt với người đang ngồi sau bàn sách. Ba, Phương Hữu Lợi không ngờ người gõ cửa là cô con gái đã nhiều ngày không gặp, mày chau lập tức giãn ra cười ôn hòa. Bình An, sao trễ thế này lại trở về? Tại con nhớ ba chứ sao? Bình An đi vào thư phòng, tới bên cạnh Phương Hữu Lợi ôm lấy cánh tay của ông. Chẳng lẽ ba không nhớ con sao? Không phải con nói ở trường rất bận sao? Phương Hữu Lợi xoa xoa đầu cô, đứng lên, dắt cô đến sofa ngồi xuống. Đúng vậy, tại con đột nhiên muốn ăn món ăn của dì Liên nên vội vàng quay về. Bình An ngồi trên ghế sofa, ánh mắt vẫn dõi theo quan sát từng nét biến hóa trên mặt Phương Hữu Lợi mà chẳng thấy một chút manh mối nào. Chẳng lẽ việc này thật sự là do truyền thông thông tin bịa đặt nên ba mới không quan tâm. Con bé này đúng là con mèo ham ăn. Phương Hữu Lợi cười ha ha, ngay sau đó lại đau lòng nhìn con gái. Sao dạo này con gầy vậy? Thật sự bận rộn như vậy sao, hay là không đủ tiền tiêu? Vì muốn rèn luyện con gái nên ông không cho cô tiền tiêu vặt, giờ thấy cô gầy đi như vậy thì cảm thấy đau lòng không thôi, không muốn tiếp tục hành hạ con gái vậy nữa. Giả tại gần đây nhà trường có tổ chức đại hội thể thao nên bận quá tiền đủ tiêu, ba đừng coi thường con như vậy. Bình An cười kể rõ, trong lòng càng ngày càng hoài nghi, có thật ba không hề có quan hệ gì với Lý Tĩnh Dĩnh kia. Nếu cứ quá thì nói với ba phương hữu lợi kẽ thở dài một tiếng dịu dàng nói ông thật sự không muốn thấy con gái chịu khổ nhưng vì muốn tốt cho cô ông lại không thể không làm như vậy bình an gật mạnh đầu còn biết ba khẽ thấp mí mắt xuống không nhịn được hỏi ra miệng ba ba không có chuyện gì muốn nói với con sao phương hữu lợi nhìn vẻ mặt căng thẳng của con gái hơi nhíu mày nghĩ thầm bình an đêm khuya đột nhiên chạy về nhà tuyệt đối không phải chỉ có lý do tham ăn đơn giản như vậy chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra Sao lại hỏi ba như thế? À con chỉ muốn hỏi một chút ba gần đây có bạn gái mới đúng không? Bình An ngước đôi mắt trong suốt lên nhìn nụ cười nơi khóe miệng cũng ngây thơ sáng lạn. À thì ra là quan tâm chuyện này. Sao thế? Ai nói với con ba có bạn gái? Phương Hữu lợi bật cười, hóa ra là lo lắng cách này. Chẳng lẽ không có ạ? Bình An thận trọng hỏi. Nếu ba có bạn gái con thấy sao? Phương Hữu Lợi không đáp mà hỏi ngược lại, ông cũng chẳng coi trọng lắm tình cảm nam nữ, nhưng gần đây cũng có cảm giác không tệ với một phụ nữ, nếu Bình An thích ông sẽ không ngại phát triển thêm một bước. Quan trọng nhất là ba thích chỉ cần ba thích con cũng sẽ thích. Bình An vừa nghe giọng điệu này của Phương Hữu Lợi thì trong lòng nổi lên chút vị chan chát nhưng vẫn cười trả lời. Cô không thể ích kỷ khiến ba vĩnh viễn chỉ sống một mình như vậy, mẹ đã qua đời lâu vậy rồi, ba nên có cuộc sống tình cảm riêng của mình. Tốt. Phương Hữu lợi chỉ cười gật đầu. Đi, đi xuống dưới đi, con vừa nói muốn ăn cơm gì liên làm mà. Bình an gật đầu, hơi phiền muộn trong lòng, chẳng lẽ Lý Tĩnh Dĩnh nói việc muốn tái hôn với ba là thật. Không đúng, nếu như là thật thì ba chắc hẳn không có phản ứng như thế à, chả phải tiểu ý nói tin tức này mới tung ra đó sao. Nói không chừng ba còn chưa biết. Ba, lúc nãy ba có xem tin tức không ạ? Bình an ôm cánh tay Phương Hữu lợi xuống lầu, làm như hỏi ngẫu nhiên. Không có, sao vậy, có đại sự gì xảy ra Phương Hiễu Lợi cười hỏi. Quả nhiên ba hoàn toàn chẳng biết gì hết. Hai cha con đi tới phòng khách. Phương Hiễu Lợi không đợi bình an trả lời đã cầm điều khiển tivi trên bàn thủy tinh, mở tivi lên. Tin trên màn hình toàn là đang tuyên truyền ẩm ý việc ông và Lý Tĩnh Dĩnh sắp sửa tái hôn. Phương Hiễu Lợi đứng cách chiếc tivi LCD 50 tức, ánh mắt âm u nhìn bài báo, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống. Nghe người dẫn chương trình còn mở miệng suy đoán liệu có thể vì tái hôn mà ông sẽ bỏ quên con gái ruột thịt hay không, lại còn suy đoán lung tung xem tương lai Bình An có thể kế thừa bao nhiêu cổ phần của tập đoàn Phương Thị trong lòng Phương Hữu lợi nổi lên lửa giận bừng bừng. Nhìn sắc mặt ba càng lúc càng khó coi, Bình An càng thêm xác định suy đoán trong lòng, ba thật sự hoàn toàn không cảm kích tin tức này chút nào. Phục! Phương Hữu Lợi tắt TV, ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt âm u thâm trầm, trong mắt hiện lên lửa giận căng thẳng đến nguy hiểm. Dì liên bưng thức ăn đang bốc khói đứng bên cạnh bàn ăn, bà cũng đã nghe được thanh âm trong TV, nên ngay cả bước đi cũng rất thận trọng. Bình An ngồi xuống bên cạnh Phương Hữu Lợi cười hì hì hỏi. Bà kết ba ghê, có bạn gái mà cũng không giới thiệu cho con biết. Phương Hữu Lợi cao mày nhìn Bình An, trầm giọng hỏi. Con thấy tin tức nên mới chạy gấp về đúng không? Giờ ông mới hiểu lý do tại sao sau khi vào cửa bình an lại cẩn thận nhìn vẻ mặt của ông như vậy, ông có thể tưởng tượng được tâm tình của cô khi nhìn thấy tin tức này, chắc chắn là rất súng động và thương tâm. Con gái mình che chở cẩn thận từ nhỏ đến lớn, chẳng ai không muốn làm cho cô thương tâm bằng ông, thế mà bây giờ cô lại phải thận trọng từng chữ để hỏi han thế này, thậm chí còn không dám hỏi thẳng ông nên cảm thấy thế nào đây. Con cảm thấy con sẽ trở thành chướng ngại của mình sao? Dạ đúng, bởi con cảm thấy nếu ba muốn kết hôn, con dù gì không thể là người cuối cùng biết tin được. Bình An ấy náy cúi đầu khi nghĩ mình đã dùng ánh mắt không tin tưởng dò xét ba. Phương hữu lợi vỗ vỗ bả vai cô. Được rồi, đi ăn cơm cái đã. Bình An nhìn ông một cái, cật đầu. Vâng ạ mới vừa đi tới bàn ăn ngồi xuống, chuông cửa liền vang lên. Dì liên ra mở cửa, Bình An ngẩn đầu nhìn ra, hóa ra là Lý Tĩnh Dĩnh toàn thân ăn mặc đoan trang đến. Trường 100, khéo quá hóa vụng, thấy Lý Tĩnh Dĩnh đi vào, Bình An muốn làm như không thấy cũng đã không kịp. Bình An về nhà rồi đấy à, Lý Tĩnh Dĩnh vừa thấy Bình An liền cười đầy dịu dàng, đoan trang nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phương hữu Lợi. Bình An cười nhạt với cô ta, Phương hữu Lợi bình tĩnh nhìn cô ta, đến trễ thế này có chuyện gì không, không hề có ý muốn giới thiệu Lý Tĩnh Dĩnh với Bình An. Lý Tĩnh Dĩnh nhìn ông, nhẹ thở dài. Em vừa mới thấy tin tức truyền thông đã qua phóng đại mối quan hệ giữa chúng ta, nên muốn tới bàn với anh xem cần đứng ra giải thích gì không? Truyền thông thích bịa đặt cứ mặc kệ họ. Phương Hữu Lợi thản nhiên trả lời. À, cũng phải truyền thông lúc nào cũng thích nói ngoa. đều là lỗi của em, lúc nói chuyện phiếm với bạn bè vô ý nói ra quan hệ của chúng ta. Không ngờ cô ấy lại vì lợi ích mà bán đứng em như vậy. Hữu Lợi thật sự rất xin lỗi. Lý Tĩnh Dĩnh nghe giọng Phương Hữu Lợi lạnh lùng như vậy nên lo lắng vội vàng giải thích. Cô Lý là trưởng phòng PA, cái gì nên nói hay không nên nói chẳng lẽ không rõ sao? Phương Hữu Lợi vẫn bình tĩnh, ra vẻ không tin cách giải thích của Lý Tĩnh Dĩnh. Lý Tĩnh Dĩnh sững sờ nhìn khuôn mặt nghiêng lạnh lùng của Phương Hữu Lợi, sực nghĩ không biết mình đã hiểu lầm chỗ nào hay không. Sau khi quen biết Phương Hữu Lợi, phát triển giữa hai người vẫn rất tốt. Cô chưa bao giờ thấy ông tỏ vẻ săn sóc đến thế đối với những phụ nữ khác nên nghĩ là tình cảm của ông dành cho cô không giống những người kia chắc chỉ vì vướng con gái nên ông không có vẻ gì là sẽ tiến thêm một bước với cô. Chính vì nghĩ vậy nên cô mới lợi dụng truyền thông để thử ông một chút có lẽ ông sẽ thuận gió dong thuyền mà công khai thừa nhận mối quan hệ với cô dù chưa đi đến kết hôn nhưng việc thừa nhận cô là bạn gái của ông cũng đã tốt chán. Chẳng lẽ mình khéo quá hóa vụng rồi sao? Một người khôn khéo như Phương Hữu Lợi đã nhìn thấu kỹ xào của cô rồi sao? Cô ấy là bạn tốt của em, em thật sự không ngờ. Lý Tĩnh Dĩnh tạo vẻ mặt thua thiệt, mắt hơi ưa tát, ánh mắt ẩn đầy tình ý nhìn Phương Hữu Lợi. Bình An vừa ăn cơm vừa dòng lỗ tai lên dùng khóe mắt liếc nhìn tình huống trong phòng khách trong lòng không khỏi cảm thán một câu, Lý Tĩnh Dĩnh này không đơn giản, tuyệt đối không đơn giản chút nào. Phương Hữu Lợi chuyển mắt sang nhìn Bình An im lặng không biết đang nghĩ gì. Bình An nhanh chóng cúi đầu, làm bộ vội vàng ăn cơm. "Em vô cùng xin lỗi đã liên lụy tới Bình An, em sẽ xử lý chuyện này." Lý Tĩnh Dĩnh nhìn theo tầm mắt Phương Hữu Lợi, một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của Phương Bình An đối với Phương Hữu Lợi, thầm cầu nguyện mình thật sự đừng khéo quá hóa vụng. Cô hối hận, lý ra không nên dùng Phương Bình An để thử Phương Hữu Lợi. "Cô Lý, giờ cô về đi đã, chuyện này tự tôi sẽ xử lý." Phương Hữu Lợi đứng lên, vốn có chút dao động khi thấy Lý Tĩnh Dĩnh nhu nhược yếu ức nhưng đột nhiên giờ ông lại cứng rắn nguội lạnh hẳn. Tim Lý Tĩnh Dĩnh chợt lạnh toát, ý tứ của Phương Hữu Lợi rất rõ ràng, ông không chỉ không muốn công khai ra ngoài mà còn muốn phủi sạch quan hệ với cô. Giữa bọn họ ngoài trừ lên giường thì cũng giống như tình nhân bình thường, cô cho là rốt cuộc đã có thể tìm được bến độ an toàn, không ngờ chỉ vì tin lời bạn bè, nghĩ thử kiểm tra một chút mức độ để ý của ông đối với mình, ai ngờ lại có kết quả như vậy. Hữu Lợi Cô để rơi hai giọt nước mắt, hy vọng ông có thể mềm lòng với mình. Đáng tiếc Lý Tĩnh Dĩnh chưa đủ hiểu Phương Hữu Lợi, nếu chuyện này không nhắc đến bình an thì có lẽ ông sẽ biết thời biết thế mà thừa nhận quan hệ giữa bọn họ. Nhưng đã nhắc đến thì ông sẽ bảo vệ con gái, cho dù Lý Tĩnh Dĩnh có tỏ vẻ đáng thương đến thế nào cũng không đủ khiến cho Phương Hữu Lợi hơi chút mềm lòng. Dì Liên tiễn khách, Phương Hữu Lợi lãnh đạm kêu dì Liên, muốn dì tiễn Lý Tĩnh Dĩnh ra cửa. Lý Tĩnh Dĩnh cắn cắn môi, liếc mắt nhìn Bình An thật sâu, cúi đầu rời phương ra. Bình An nhìn bóng dáng cô đơn của Lý Tĩnh Dĩnh mà bất giác lắc đầu. Yêu ba cũng khổ quá chừng. Mặt Phương Hữu Lợi không chút thay đổi cầm điện thoại lên. Dịch Vũ, thấy tin tức chưa? Ừ, đi xử lý đi, đừng để bất kỳ tòa soạn nào xuất hiện đoạn tin tức này. Vậy nhé điện thoại, Phương Hữu Lợi đứng trước cửa sổ sát đất, ánh mắt âm ư nhìn bầu trời đêm tối đen ngoài cửa sổ, môi mím chặt, nếp nhăn do năm tháng lưu lại nơi khóe mắt lúc này càng thêm rõ ràng. Vội vàng nuốt miếng cơm cuối cùng, Bình An rón rén đi tới bên cạnh Phương Hữu Lợi, nhẹ nhàng kêu một tiếng. "Ba, ăn no rồi chứ?" Phương Hữu Lợi cúi đầu, khóe môi cong lên tạo thành nếp nhăn nhàn nhạt trên mặt khi cười. Bình An xoa xoa bụng, ở một cái cười hì hì nói: Dạ no rồi, ngay cả canh cũng uống hết sạch. Phương hữu lợi từ ái sờ đầu cô. Hôm nay đi ngủ sớm đi. Thấy ba như không muốn nói với mình về sự việc với Lý Tĩnh Dĩnh. Bình An đành phải chủ động hỏi thăm. Ba, Mỹ nữ mới tới kia là bạn gái của ba Hà. Chẳng qua gặp mặt vài lần cảm giác cũng tốt bất quá. Trong mắt Phương hữu lợi thoáng hiện chút sắc lạnh. Về sau cũng sẽ chỉ liên hệ vì công việc. Vì con nên ba cự tuyệt cô Lý sao? Bình An hỏi đầy ái náy. Nếu ba thật sự thích cô ấy con cũng sẽ thích mà Cô ta là một phụ nữ thông minh nhưng không nên dùng con để thử ba Phương Hữu lợi ôm lấy vai bình an, đẩy cửa sổ sát đất ra, đi ra vườn hoa nhỏ Bà không ngại có bạn gái nhưng không cho phép họ có ý niệm động đến con trong đầu Nhất là khi còn chưa chính thức xác định quan hệ mà đã vậy Sau này nếu thật sự đến với nhau thì nghĩ cũng biết cô ta sẽ đối xử với con thế nào Bình an thầm thở dài trong lòng Ba, ba như vậy, làm con cũng khó xử quá. Con không muốn trở thành gánh nặng của ba. Cô gái nào cũng đều hy vọng người mình yêu có thể đối với mình bằng cả trái tim, ngay cả cô Lý hôm nay cũng vậy thôi. Cũng bởi cô ấy thiếu cảm giác an toàn, rất sợ không chiếm được vị trí gì trong lòng ba nên mới lợi dụng con để dò xét ba đó thôi. Ba có thể hiểu, nhưng cô ta đã chọn phương pháp ngu xuẩn nhất. Phương Hữu lợi nói, một khi đã khiến Bình An trở thành đối tượng để truyền thông suy đoán và công kích thì ông không thể tha thứ. Bình An chính là danh giới cuối cùng của ông. Tình cảm của ba với cô Lý không đủ để ba tha thứ cho bất cần lần này của cô ấy sao? Bình An hỏi cô cũng không thích Lý tĩnh dĩnh lắm bởi nhìn là đã biết người này rất giỏi về tâm kế, nhưng người có thể làm cho ba có ý định muốn lui tới thì thật cũng khó mà có được. Cảm giác của cô không quan trọng, quan trọng là ba nghĩ thế nào? Phương Hữu lợi cười, nếu quả thật là cô ấy bất cần thì cần gì phải lo lắng đến tận cửa để giải thích ba già đi thật rồi nên cũng có lúc nhìn không thấu phụ nữ. Lời này có hơi hướng bất đắc dĩ của anh hùng về chiều, bình an nghe mà lòng khó chịu. Phong thái của ba vẫn như trước, sao gọi là già được. Không thể làm cho ba toàn tâm toàn ý yêu thích nhất định là do cô ấy kém mẹ nhiều. Sau này nhất định sẽ có một phụ nữ khiến ba có ý tưởng muốn chung sống cả đời mà. Ha ha, có thể có bao nhiêu phụ nữ so được với mẹ con. Phương Hữu Lợi cười thở dài, tuy rằng vẫn vẫn tưởng niệm người vợ đã qua đời như trước nhưng ấn tượng cũng đang dần dần trở nên mơ hồ. Dù thế nào, con vẫn hy vọng ba nên lấy tâm ý của ba làm chính, đừng lúc nào cũng băn khoăn cho con. Ba, con không còn nhỏ nữa, đã có thể tự bảo vệ mình, ba cũng nên sống cho mình đi thôi. Bình An nhỏ giọng dịu dàng khuyên nhủ, cô nói lời này là hoàn toàn thật lòng, chỉ cần người đó không phải là đỗ hiểu mị thì cô thấy cô đều tiếp nhận được. Phương hiểu lợi vui mừng nhìn Bình An, bà biết rõ mà, hai cha con chậm rãi tàn bộ trong hoa viên tâm sự rất nhiều điều, đến thật khuya mới về phòng nghỉ ngơi. Về phòng rồi, Bình An mở vi tính ra. Không ngờ mới chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà các bài báo trên mạng về việc tái hôn của ba đã biến mất hơn phân nửa, hầu hết các tờ báo lớn đã cắt bỏ tin chính, chỉ còn một ít tin tức không đáng kể. Cô tắt vi tính chui vào giữa chiếc giường lớn mềm mại. Lý Tĩnh Dĩnh thật không nên dùng cô làm thuốc thử, nếu không, rất có thể cô ta sẽ phát triển thêm nữa với ba. Nhưng như vậy cũng tốt cô không cần phải cố gắng chấp nhận Lý Tĩnh Dĩnh. Hôm sau, bình an ăn sáng cùng Phương Hữu Lợi, chẳng bao lâu thì hồng dịch vũ đã tới. Chủ tịch cô Phương, anh khách sáo gật đầu chào Bình An, nói khẽ với Phương Hữu Lợi. Chủ tịch đã làm cho các tòa soạn lớn rút sự kiện hôm qua khỏi trang đầu rồi. Phương Hữu Lợi hài lòng gật đầu, rất tốt, ăn sáng chưa tới cùng ăn đi, cảm ơn chủ tịch tôi ăn rồi. Hồng Dịch Vũ nói, Bình An vẫn rất thích Hồng Dịch Vũ, hiếm khi gặp được anh nên liền hàn huyên vài câu. Trợ lý Hồng, mẫn nhi dạo này thế nào, lần trước cùng chơi mà trượt xong thì không gặp lại cô ấy. Nhớ tới cô em gái Hồng Mẫn Nhi của anh, Bình An nở nụ cười vui vẻ. Mẫn Nhi đã từng nói muốn đi đào tạo chuyên sâu ở Hong Kong mà không biết việc này thế nào rồi. Cảm ơn cô Phương quan tâm, Mẫn Nhi đang chuẩn bị đến trường làm giáo viên thực tập đấy. Nhắc đến em gái mình, mặt Hồng dịch vũ tràn đầy nụ cười kiêu hãnh. Hình như Mẫn Nhi không thích làm giáo viên mà. Bình An thắc mắc trong lòng định sau khi về trường phải nhắn tin hỏi thăm cô ấy một chút mới được. Sau khi tiễn hồng dịch vũ và ba đi làm, Bình An cũng cầm giỏ trái cây gì liên chuẩn bị cho cô lái xe quay về trường. Hôm nay là thứ năm, buổi sáng không có lớp cô không cần phải chạy gấp về trường. Vừa mới lái xe ra được đường lớn, điện thoại liền vang lên, liễu mi gọi. Bạn học phương, phiền bản tới văn phòng một chuyến, hội trường đam tìm bạn. Lại là đam tuyển ư, Bình An bực mình cao mày. Tôi đang trên đường, 40 phút sau sẽ đến. Tên công được chết tiệt này, một ngày không tìm cô gây sự thì không sống vui vẻ được hay sao vậy? Sau khi trở lại trường học Bình An đi tới văn phòng hội sinh viên, đẩy cửa vào thì thấy không chỉ có Đàm Tuyền và Liễu Mi ở đây mà còn có ông Hiền Bân, Lâm Tĩnh và Diệp Hiểu Vân. Chuyện gì thế? Bình An nhíu mày nhìn Đàm Tuyền, lại kiếm chuyện gì nữa đây? Phương Bình An, tôi đã phân công cô phụ trách hậu cần khu vực thi Điển Kinh rồi mà sao hôm qua với sáng nay không ai đến phụ trách hậu cần vậy? Cô có biết vì tổ ngoại giao các cô không có mặt nên nhân lực không đủ, làm cho vận động viên bị thương không được chăm sóc suýt thì gây ra hậu quả nghiêm trọng không? Cô phải giải thích chuyện này với tôi. Đàm Tuyền vừa thấy Bình An đến liền quang quác la lên. Bình An lạnh lùng liếc anh ta một cái quay sang hỏi lâm tĩnh. Sao lại thế này? Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 5 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.